Chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng Tôn chủ, hỏa diệu động Dương đại đế quân. Kênh ba cầu người phiếu, 2, 1. Chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng Tôn chủ, hỏa diệu động Dương đại đế quân. Kênh ba cầu người phiếu, 2, 1. Ngọc hoàng đối với cái này cũng không là để ý, ngày xưa dạng này sự tình đã từng nhiều lần phát sinh. Cũng là đưa tin cho bên kia mà tệ bố hoặc dò hỏi người ý kiến, được cái không sao trả lời. Chỉ một ngày này rất nhanh tới đến, lựa bộ lôi bộ tiền đem đều là đã hội tụ đến 33 ngày ở trong tầng thứ 17, tìm một chỗ rất ít người tại, địa phương rộng rãi địa phương lẫn nhau đều là triển khai tư thế, ma quyền sát trưởng lại đem nguyên bản bình khí đòn sát thủ đều thu vào, lẫn nhau qua mắng, thời đại khác nhau, không cùng một tộc duệ từ địa phương chửi rủa bên thai không rước. Còn lại chư tiên thần tắc là xa xa bê xem, thấy bậy thành thế, nhưng cũng là đều cười khổ không thôi. Đến, sợ là lại một lần phải tranh đấu. Đúng vậy a, cũng không biết hai bộ chi chủ đến cùng ở nơi nào, làm cái gì. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt phải xem lấy vấn đề này phát sinh. Cái này cái này cái này, cái này còn thể thống gì a nhưng cũng có không lắm quan tâm, chỉ là nói, trong thiên giới Có nhiều tranh đấu cũng là bình thường, lớn nhao sinh hoạt qua nhiều năm như vậy chức quyền tướng cận, khó tránh khỏi có chút ma sát xung đột, ngày xưa cũng chỉ là giàn xuống đấy lòng bên trong, có thể dạng này một mực tìm nén cũng không phải vấn đề, tìm biện pháp phát tiết ra ngoài cũng là bình thường. Ha ha ha, dù sao lớn hơn nữa thường, không sử dụng những cái tia lại sát khí đại pháp bảo, cũng bó tay. Dạng này cũng là quần tiên tâm tấp lấy làm kỳ lạ. Ma Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sâm phổ hóa tiên tôn thì là quan sát cái này đấu bộ cùng lựa bộ đội ngũ, có chút trong mắt, ánh mắt đảo qua lựa bộ đội hàng bên trong bộ phận thành viên, trong đó có chút là có phần nổi tiếng thần tướng. Có chút nước mắt, chú ý tới tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn ánh mắt, có chút hành lễ. Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn trong mắt gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, không có nhìn thấy Trần Võ đám ma. Trong lòng Lý Non, Trần Võ không ở nơi này. Nếu như thế, nghĩ đến, muốn đi dưỡng thương đi. Quả nhiên, hắn cũng chịu thương không nhẹ. Trần Võ thời gian tu hành dù sao ngắn ngủi, bản tọa bị thương. Hắn chỉ có thể là thương thế so ta căn đặng. Đoạn vô hại thế so ta rất nhỏ đạo lý. Hắn âm thầm nhìn xem cái này dần dần tụ lại các thần tướng, dạng này lớn chẳng dị. Lúc trước nhiều năm đoán hận chất chứa cùng trong những ngày qua diện tích mệt giáp lực cùng ý, là rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lúc đó tự có nguyên bản trực tiếp thuộc về Nam Cực trưởng sinh đại đế dưới chướng lựa bộ tiên thần, ở lúc mấu chốt xuất thủ, thi triển ra tay ác độc thần thông chém giết đấu bộ tiên thần. Lẫn nhau đánh cho ra hỏa khí thời điểm, đấu bộ dưới sự kinh sợ, cũng hẳn là ra chiêu tản nhận, đến lúc đó lựa bộ đấu bộ đều có tử thương, liền không phân rõ đến cùng là ai trước ra tản nhận chiêu thức, nơi này cũng sẽ hóa thành một cái trận xay thịt, đến lúc đó lựa bộ cùng đấu bộ nội chiến, lẫn nhau tử thương không ít. Dạng này liền xem như không cách nào lấy Lựa Bộ đem đấu bộ Liễu mạng, cũng có thể để đấu bộ cùng Lựa tùy tùng lẫn nhau, nhìn không hợp nhãn mâu thuẫn xung đột, thành trên tay dính đối phương thành biên tính mệnh nợ máu, liền xem như về sau Lựa Bộ chi chủ xuất hiện, cũng đừng muốn Lựa Bộ đầu nhập vào đến đấu bộ phương hướng, ngược lại là khả năng để mới Lựa Bộ chi chủ về Nam Cực trưởng sinh đại đế bên này. Ngay tại ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới, đang lo lắng, không quan trọng, cùng bình tĩnh im lặng nhìn chăm chú phía dưới, đấu bộ cùng Lựa bộ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ, liền xem như triệt hồi trên người thần binh lực khí, cũng không cần lực sát thương gì đủ cường đại thân thông. Đấu bộ cùng lựa bộ cũng dù sao cũng là toàn bộ thiên đình nam hiệu nhất chém giết cùng tranh đấu thành viên. Lại là điều khiển lôi hỏa, quyền cước đối hoành thời điểm, cũng tất nhiên là đầy đủ sát nạn rộng lớn. Đánh cho tứ phương đều là chấn, thanh thế không nhỏ, mà liền tại cái này dự chiến xoay xưa thời điểm, tự có mấy tên thần tướng liếc nhìn nhau, hướng phía phía trước chút đấu bộ thần tướng đi đến, bàn tay đều là lật đổ lấy, thần ổn nhưng có uyệ khí bốc lên, bước chân nhanh dựn, trong một chớp mắt hóa thành một đoàn liệt diễm bay lượn hướng phía trước. Trong tay bọn họ cầm cầm có ẩn nấp tính sát thương bên người. Còn lại đấu bộ thần tướng lại là chưa từng phát giác cái này âm độc thủ đoạn càng không hề nghĩ rằng cùng là tiên giới tắm bộ, vậy mà như thế đột thủ, cười to, nói đến hay lắm. Lao Hoàng nhu mắt sắc, cũng từng ở hạ giới du đi qua, gặp nhiều dạng này âm độc thủ đoạn, cho nên trong nháy mắt phát giác được không đối, đột nhiên đứng dậy, hét lớn vấn nộ quát, không đối, lựa trong bộ mặt có người cầm binh khí. Mẹ nó hắn muốn ra tay đột각, ngăn lại hắn. Còn lại tiên thần liền giật mình, chưa kịp phản ứng, cũng đều xôn xao, sắc mặt đổi biến, chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng tố chủ, hỏa diệu động dương đại đế quân. canh ba cầu người phiếu, 22, chương 630, đấu bộ lựa bộ cộng tố chủ và diệu động dương đại đế quân. Canh ba cầu người phiếu, 2 2, tại trong loại hoàn cảnh này mà, vốn là một loại ngầm đồng ý trong âm thầm tỉ võ tình huống bên trong, lựa bộ thần tướng giết đấu bộ thần tướng, tất nhiên như là vọng xoáy một dự dạng, dẫn đến càng nhiều thần tướng chém giết lẫn nhau, hôm nay sự tình tuyệt đối nhỏ không được, đến lúc đó sợ là xảy ra đại sự. Nghĩ đến như thế hậu quả, không khỏi tê cả da đầu. Thế là đều là tức giận, đồng loạt giơ tay, cái này tứ phương các nơi loạn cả một đoàn, từng đạo độn quang hướng phía cái kia giao đấu chỗ trận pháp lao đi nhưng là trước đó cách khoảng cách thật sự là quá mức xa vời, cảnh vật xung quanh lại trong nháy mắt hỗn loạn lên, giao đấu thần tướng, thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể coi thường, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy không kịp, mắt thấy một trận lớn rối loạn cùng chém giết lẫn nhau muốn ở chỗ này xảy ra. Đấu bộ thần tướng chưa kịp phản ứng, lựa bộ người ám sát nãy mắt có từng kia lưỡi sắc, nhếch miệng lên. Thành. Đột nhiên có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, dừng bước. Thanh âm bình hẳn, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó quyền hành chi năng, đấu bộ chư thần đem động tác phảng vất nhận cái gì áp chế bình thường một chút ngưng trệ bên dưới, thiểm ẩn tại lựa bộ. Thân phụ Lựa Bộ thần tướng chức vụ nam cực thần tướng lúc này mới bạch, cái này hẳn là đấu bộ mạnh nhất cũng là đấu bộ chi chủ, Hỏa Diệu động dương lên tiếng. Không khỏi đại hỉ, lại là nhế răng cười. "Dư Bước, ngươi là đấu bộ chi chủ, lại chỗ nào có thể bọn được ở ta?" A, buồn cười. Đang muốn trong nháy mắt bộ phát toàn lực, một chút đem trước mắt cái này đấu bộ thần tướng chém giết, lấy triệt để hoàn thành chức trách. Lại đột nhiên phát hiện không đúng. Tựa hồ có một cỗ cực mạnh lực uy hiếp trong nháy mắt bộ phát, lôi cuốn vô biên rộng lớn chi thế hướng phía chính mình áp chế lại. Phàn Phất làm lựa bộ thần tướng vị cách bị tự nhiên áp chế, thể nội thần tướng thần phù sát na sáng lên, chất mang theo một tia thần phù cảm giác, cái này một cỗ thần phù thần vận đột nhiên tản ra đến, trực tiếp ảnh hưởng đến cái này thần tướng bản thân. Động tác của hắn chỉ chệch chợt cũng bỗng nhiên dừng lại. Giống như vừa mới bị đấu bộ chi chủ quát bảo ngừng lại ở đấu bộ thần tướng bình thường. Đây là Lựa bộ chi chủ lực lượng. Lựa bộ chi chủ, Chu Lăng đại đế. Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn đột nhiên đứng dậy, thần sắc khẽ biến, ẩn ẩn có coi. Mới Lựa bộ chi chủ. Lao hoàng lưu các loại tiên thần tắc là nhẹ nhàng tỏa ra. Nhìn quanh hai bên. Đây là, chẳng lẽ nói Chu Lăng đại đế tới? Chu Lăng, ngươi ở chỗ nào? Mà ở thời điểm này, đấu bộ cùng lựa bộ thần tướng đều là bị tự thân quyền năng ngăn chặn, thân thể cứng ngắc ở, liền ngay cả tu vi đều đình trệ, điều này đại biểu lấy đấu bộ chi chủ cùng lựa bộ chi chủ đem hai bộ ấn tỷ đều thôi động đến cực hạn, mới có như vậy hiệu lực. Mà cái này cũng đại biểu cho hai bộ này chi chủ thực lực kinh khủng. Hai bộ thần tướng đều là tối đầu hành lễ. Còn lại tiên các thần nhẹ nhàng tỏa ra, Tả Hữu tìm kiếm lấy Chu Lăng đại đế, lựa bộ chi chủ. Mà lúc này đây, có tiếng bước chân vang lên hấp dẫn chú ý của bọn ná lực, để bọn hắn vô ý thức ngước mắt nhìn lại. Lần theo dâng lên mũi chân, người mặc thường phục, im quan một tóc, mái tóc đen dài cột thành bùi ngựa thanh niên một bước đạp ở trong hư không, hỏa diễm bốc lên, hóa thành bậc thang nắm nâng dưới chân, từ đấu bộ cùng lựa bộ thần tướng trên không từng bước đi xuống, tiên các thần dưới tầm mắt ý thức rơi vào trên người hắn, trận thần sắc đều là chậm rãi ngưng kết. La hỏa diệu động dương đại đế, giẫm bước mà đến. Hắn người mặc thường phục, thân ảnh của hắn tại đấu bộ cùng lựa bộ thần tướng phía trên, siêu phàm mờ mịt. Mu tay trái phụ sau lưng, tay phải bình thân xuất hiện ở trước. Trên lòng bàn tay, hai viên khác biệt lại đều ẩn chứa có bảng bạc thần vận lực lượng ấn tỷ trôi nổi trên đó, xoay chậm chậm, tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, để lựa bộ đấu bộ chư thần đều túi đầu hành lễ, cũng tước đoạt còn lại chư thần quần tiên nói chuyện năng lực. Hựu tiên ngưng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn đáy mắt trong trong và bình thản chậm rãi nâng vết. Mới lựa bộ chi chủ xuất hiện. Quần tiên chư thần háo hụt, nhìn xem thân ảnh kia, lấy mắt đều kinh hãi, đó là lựa bộ cùng đấu bộ chi chủ rồi đi. Hắn năm ngón tay nắm hập, hai viên ấn tỷ tiêu tán không thấy, hóa thành lưu quang, đeo tại bên hông, mà lựa bộ đấu bộ tiên thần đều là giải khai chói buộc cùng áp chế. Dù cho là trong lòng có nghi hoặc không hiểu, khả ấn tỷ không giả được, áp chế không giả được, lại không ngẩng đầu lên, cho dù là lúc trước dự định bạo khởi giết chóc thần tướng đều không thể không như vậy, không thể không theo còn lại thần tướng cùng một chỗ. Bọn hắn cúi đầu, cùng nhau nửa quỳ dưới đất, lấy tay gõ đánh ngực, hướng phía thanh niên kia làm một lễ thật sâu, nói gặp qua lữ bộ đại đế quân. Gặp qua đấu bộ đại đế quân. Lúc trước vẫn là phải lẫn nhau tranh đấu, thậm chí trong đó ẩn giấu muốn nhấc lên giết chóc hạ người, giờ phút này nhưng lại cùng nhau mở miệng, cùng nhau hành lễ thanh nghiêm nhất thời rộng lớn như sóng triều, dẫn tới tứ phương đều là ghé mắt. Mà tại đấu bộ lửa bộ bên trong, thanh niên đội kim quan chắp tay sau lưng sau lưng, thần sắc bình thản. Trước đó chưa từng có, đấu bộ lửa bộ, cộng đồng tôn chủ. Hòa diệu động dương đại đế quân. Vũ ngon à mọi người chương 631, đạo tổ, đúng vậy, ba người chúng ta có một người đệ tử, một, chương 631, đạo tổ, đúng vậy, ba người chúng ta có một người đệ tử, một, chương 631, đạo tổ, đúng vậy, ba người chúng ta có một người đệ tử đấu bộ lửa bộ lẫn nhau ước chiến. Suýt nữa cũng bởi vì một ít thành viên chuẩn bị ở xong mà thành một cục đủ để tạo thành ảnh hưởng to lớn tham án, lúc đầu chơ mắt nhìn xem lựa bộ đấu bộ muốn kết xuống tử thủ, la hoàng như các loại tiên quan tiên thần đều đã có thể. Nghĩ đến đằng sau ảnh hưởng to lớn, có thể lượng trước hôm nay lựa bộ đấu bộ tất nhiên cần phải rết ra cái máu chảy thành sông, vốn chính là đoán hận chất chứa mà đến, trong bụng nhẫn nhịn một bụng mà khí, lại đằng cái này lẫn nhau tranh đấu thời điểm đánh ra chút tí nghiệt, thấy một lần máu hạ có thể tỉnh táo lại. Liền xem như trong đó có thành viên đầy đủ trấn định, đầy đủ tỉnh táo cùng lý trí, nhưng mà đối diện chỉ cần đủ điên. Trước phía bên này lại tới, ngươi là cản hay là không ăn? Chỉ cần đưa tay trở lại, liền sẽ trở thành vòng xoáy này ở trong một bộ phận, đến lúc đó việc này vòng xoáy phạm vi bao trùm cùng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thế tất là thành một lần đại thay, Cổ Tiên muốn ngăn cản, lại là cuối cùng hữu tâm vô lực, Vũ Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn náy mắt thần sắc lưng lại. Hắn nghĩ tới thủ đoạn này bị phá đi, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là lấy loại phương thức này bị phá. Hắn hai mắt hơi mờ, nhìn chăm chú lên bên kia từng bước một, Lang Không đi xuống Hỏa Diệu động Dương đại đế. Trong lòng có chư tâm tình rất phức tạp xoay tròn biến hóa, có phẫn nộ không cam lòng, kinh ngạc, vượt qua đòn trước, đủ loại hỗn hợp, cuối cùng hóa thành một cố sát ý cùng không cam tâm, có lúc, sự tình phản phất lại luôn là hướng phía bế tắc nhất phương hướng phát triển. Không hi vọng xuất hiện lối lựa bộ chi chủ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, nhất không hi vọng chính là lựa bộ cuối cùng đảm hướng đấu bộ. Nhưng là cuối cùng lối lựa bộ chi chủ, lại chính là trước đó cái tên đi danh gần với chân Võ đãng ma đại đế phía dưới Hỏa Diệu động Dương đại đế, từng tiện hỏng mất sự tình gần như đồng thời xuất hiện, mà ở thời điểm này, Vũ Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn bỗng nhiên ý thức được một chút, kế hoạch lúc trước là lựa bộ cùng đấu bộ trầm quyết đến cuối cùng khó mà ngăn chặn, tử thương thảm trọng cũng khó có thể truy cứu tới cùng là bởi vì gì mà lên, nhưng là giờ phút này, đấu bộ, cùng lượng bộ đều không có đánh nhau, nhưng là quần tiên chư thần lại đều đã thấy ai muốn độc thủ. Tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ý thức được đây vốn là tuyệt đối an toàn tiện tay một con, lại bởi vì lựa bộ cùng đấu bộ cộng đồng tôn chủ tồn tại mà hóa thành một thanh kiếm, ngược lại tới bổ về phía chính mình, thôi biến sắc mặt, ngẫy vị kia bị hỏa diệu đại đế ấn tỷ chi lực mà chế trụ lựa bộ chiến tướng, đương nhiên đáy mắt hiện lên một tiếng linh ý hô to hô, vì câu trấn đại đế quân. Đấu bộ, đi cho đi. Bọn hắn làm vờ ná thể nội lựa bộ thần tướng lớn tỉ, sắc mặt trắng bệ, trợn cùng nhau bạo khởi, cầm trong tay binh khí, tựa hồ là không muốn tính mệnh bình thường, hướng phía bên kia thanh niên đánh giết mà đi, lại là trước mắt nhìn thấy một trận ánh lửa chói lóa mắt, trong một chớp mắt, lưu quang bắn ra, một thanh lưu quang màu đỏ trưởng thương trị ở trong nháy mắt chế trụ tất cả bạo khởi lựa bộ thần tướng, tròn mẹn bảy tên thần tướng đều bị áp chế lại. Mạc Thương phục thường phục động dương đại đế đứng ở trong đó, bảy vị thần tướng cầm trong tay binh mâu đều là tản mát ra một chút huyết sắc, là thời đại thái cổ huyết hà đạo quân bí truyền độc vật, lấy đầy đủ tu vi thúc đẩy lời nói, cho dù là cùng là chân quân cấp độ, đều tuyệt khó mã chống cự. Nương theo thanh truy phá toái âm thanh, bảy chư độc vật thần binh cùng nhau phá toái hóa thành một biển. Chỉ là lúc trước xuất thủ đều kiên quyết tàn nhẫn động dương đại đế, giờ phút này vậy mà không có ra ra tay áp động, mà là lưu lại cái này thất thần đem tính mệnh, nóng rực sáng lạ ánh lửa sáng tỏ, chợt đột nhiên quét ngang, ánh lửa bạo khởi đã qua, bảy vị thần tướng quanh thân gân mạch đều bị vọt thẳng phá, khí tiêu tán đi ra phạm pháp phật minh chiếu tịch. Tuần tuy chi khí bị hỏa diệu đại đế trường tương trong tay muối thương chỉ là quét qua, liền mãnh liệt bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm thủy triều. Bảy tên thần tướng đều là há mồm phun ra máu tươi, hướng phía hai bên na xuống. Động Dương đại đế quân ngước mắt, đáy mắt có màu xích kim lưu quang, thản nhiên nói, "Cầm xuống, đưa đi khu tạ viện." Lạ, đấu bộ lựa bộ ấn tỷ tản ra lực lượng, không còn áp chế lựa bộ cùng đấu bộ quân tiên. Mặc dù nói lựa bộ quân tiên tâm đáy còn có nghi hoặc có không hiểu có lo lắng, không biết trước đây lựa bộ chi chủ Chu Lăng đại đế ở nơi nào, mà vị này Động Dương đại đế lại là chuyện gì xảy ra? Vì sau đấu bộ mạnh nhất đế quân giờ phút này vậy mà cầm trong tay lựa bộ ấn tỷ, nhưng cũng có lựa bộ chi chủ thân phận. Nhưng lại ấn tỷ không phải hư dạ, bọn hắn vừa mới bị trấn trụ, lên đầu nhiệt huyết tỉnh táo lại, cũng biết vừa mới chẳng cảnh kia mức độ nguy hiểm, kém một chút chính là vạn kiếp bất phục, giờ phút này kịp phản ứng, cũng là dặn giữ cùng nhau linh mệnh, đem cái này bảy cái thần tướng bắt lại. Một trận rối loạn bên trong, Vũ Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn thần sắc hơi trầm xuống. Ngày xưa tốc sát, ra tay lấy ngoan lệ vô tình trừ danh hỏa diệu động dương đại đế, vừa mới vậy mà không có một hơi xuất thủ đem những này thần tướng toàn bộ giết chết, mà là lưu lại người sống. Đây đã là cửa hỏng vết sự tình, càng hỏng vết sự tình là lại muốn giao cho khu tạ viện. Càng thêm hỏng vết là, nơi này lại có khu tạ viện thần tướng tại. Tiếng sấm phủ hóa thiên tôn nhìn thấy mấy cái này khu tạ viện thần tướng tiến lên, thần sắc có chút khó coi. Mà vừa lúc này, cái kia tại quần tiên bồn quanh ở trong hỏa diệu đại đế có chút nước mắt, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, rơi vào Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn trên hần, người sau thần sắc hệ biến, chợt cảm thấy một cỗ kinh khủng đựng hực khí cơ quá chặt chính mình. Sau một khắc, thường hực chi hỏa, thiêu đốt tà hữu. Một thanh trường thương gọi thẳng phá hư không bỗng phản ứng về phía Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn. Hỏa Diễm Bá Đạo, tiếng sấm phù hóa thiên tôn trong tay cán dài binh khí xuất hiện, đột nhiên vừa nhấc một khung, ngăn cản một thương này, lôi hỏa dây dưa, bộc phát ra cuồn bạo chi khí, Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn hai tay cầm thương hình giá, nhìn xem đối diện cái kia cầm thương ép xuống lửa bộ đại đế quân. Động Dương, ngươi đang làm cái gì? Bản tọa vừa mới nhìn thấy, những ngày đạo thủ đều là cùng Nam Cực trưởng Sinh Tiên có liên quan Hỏa Diệu Động Dương đại đế ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên tiếng sấm phù hóa thiên tôn, cái kia bảng bạc lực lượng hướng phía phía dưới áp chế. Tiếng sấm phù hóa thiên tôn lúc đầu không kém hơn hắn, chỉ là bạo khởi quanh thân chi khí thời điểm, lúc trước cùng chân võ giao phong thời điểm bị thương nhưng lại bạo phát đi ra. Oanh! Lôi hỏa ngang ngược thanh âm bạo khởi, Hỏa Diệu tự hồ rõ ràng biết tiếng sấm phù hóa thiên tôn thủ đoạn cùng thực lực, vậy mà biết thương thế của hắn ở đâu, ngắn ngủi giao phong, bàn bạc không gì sánh được lực lượng khủng lồ bộc phát, Hựu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn vậy mà ngạnh sinh sinh bị áp chế lấy đứng không vững. Hỏa Diệu chi lực khắp xảo động phải trước đó cùng chân võ giao phong lưu lại ám thương chỗ. Trôi kia màu xích kim trường thương đặt ở làn dạ đeo dự ám đậy cổ bên trên đ kia từng sợi lôi đỉnh chi khí bay lên, tại tiếng sấm phù hóa thiên tôn phía sau hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa pháp thiên tượng điệu tư thái, nhưng là đúng vào lúc này, Động Dương đại đế trưởng thương trong tay đột nhiên nhấc chuyển, lực lượng đại trưởng, màu xích kim ánh lửa ngút trời mà lên, xoắn nát cái kia lôi đỉnh hóa thân. Bằng bạc tự lực đột nhiên ép xuống. Tiếng sấm phù hóa thiên tôn thần sắc đột biến tái nhợt, há miệng, lại như lúc trước cùng chân võ giao phong đằng sau một dạng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhoán một cái, đột nhiên bị cái kia tựa như là nguyên một khóa hỏa rượu tinh thần bạo phát uy áp chế, trung quanh đứng đỉnh đài đột nhiên hóa thành một biển cái này đỉnh đại tu ở tại một tòa tiên giới trên núi, một thương này đệ xuống, cái này một tòa ngàn trượng tiên thần đều tự ở giữa đổ sụp, chôn vùi, hóa thành một mịt, một cỗ màu đỏ vàng chi khí, một cỗ lam tự sắc chi khí, cùng nhau một phát, hướng phía phía dưới đệ như điên. Khí lang tiêu tán hồi lâu, chúng đều là tắt tiếng, nhìn thấy vị kia thanh danh tung trời bình thường tiếng sấm phù hóa thiên tôn hai tay cầm đường, lại bị ép tới nửa quỷ dưới đất, mà người mặc trưởng phục Hỏa Diệu động dương Đại Đế Kim Quan góc tóc, ánh mắt bén nhế, quan sát vị này uy tín lâu năm đại đế quân. Hỏa Diệu Đại Đế trong lòng bàn tay màu xích kim trường thương băng tán tiêu tán, thu hồi tay phải Nói chương 631, đạo tổ, đúng vậy, ba người chúng ta có một người đệ tử. Hai, chương 631, đạo tổ, đúng vậy, ba người chúng ta có một người đệ tử. Hai, hôm nay giống như này đấu bạn ngươi, nên tất nhiên là trong lòng không phục, hôm nay, làm sơ trưởng cho tôi. Đợi đến khu tạ viện được chứng tứ, tự sẽ hảo hảo lại tính toán hôm nay chi sổ sách. Hắn thu hồi trường thường, thần sắc bình thản ở hữu, quay người dạo bước rời đi. Hôm nay làm đến bước này, đã là cực hạn. Đem chuyện này bỏ vào trên mặt nổi, khu tạ viện tin tức vừa ra, đủ để cho Trương Tiêu Ngọc trưởng khống lấy lối bộ chỉ ít có thể lấy để lôi bộ lực ảnh hưởng cùng uy danh giảm xuống, như vậy tiên giới các bộ đều là tại tay hắn, liền có thể rời đi. Cổ tiên đều là vô ý thức nhường đường ra, không dám ngăn cản vị này hung danh hiển hách họa diệu đại đế quân. Một ngày này, lựa bộ đấu bộ cấp chủ, mà lựa bộ các thần tướng trong lòng lo Âu Chu Lăng đại đế hạ lạc, lấy đủ bộ hoặc nguyên bản tính cách, lúc này tự nhiên là sẽ thật tốt cùng bọn hắn giải thích, thậm chí nếu hỏi tham Chu Lăng, hỏi hắn có nguyện ý hay không gặp lại chính mình những thuộc hạ này một mặt, chỉ là giờ phút này thân phận của hắn lại là Họa Diệu động Dương đại đế, cũng chỉ là bình thản nói một câu dạo chơi nhân gian liền đem những này lựa bộ thần tướng lùi, trong lòng bọn họ tất nhiên là không vừa lòng tại trả lời như vậy, tất cả tiến đến tư mệnh chỗ, phát hiện Chu Lăng đại đế mệnh số phụ lục như cũ chuẩn bị, phát ra linh quang, lúc này mới an tâm, biết vị này Động Dương đại đế chưa hề nói lời nói dối. Lựa bộ cùng đấu bộ thuộc về một người. Khu Tạm viện tiến đến thẩm vấn những phản đồ kia, ẩn ẩn có chuyện muốn nói, đúng là dâng lôi bộ chi mệnh. Lôi bộ uy tín lâu năm đại đế bị Động Dương đại đế lấy cứng chọi cứng phương tức đánh bại. Cái này từng kiện chuyện động tĩnh nguyên náo phía trên, ẩn ẩn nhưng đem Động Dương đại đế danh hảo cùng địa vị thôi động đến cực cao. Thần ẩn nhưng tụi hồ cũng đã đến chân võ đãng ma đại đế phía trên giống như, các bộ bên trong, thần ẩn, ẩn đều có chút chênh lệch, đến cùng là Hỏa Diệu động Dương đại đế càng mạnh, hay là nói chân võ đãng ma đại đế càng hơn một bậc. Song phương tranh chấp không xuống, diễn phần mình khu phụng, thậm chí còn nói hẳn là để chân võ đãng ma đại đế cùng Hỏa Diệu đại đế luận bàn cùng một chỗ, mà cái này làm cho một cái khác tiềm ẩn lên mâu thuẫn nổi lên mặt nước đến, Hỏa Diệu động Dương đại đế chấp trưởng đấu bộ cùng lựa bộ. Thế nhưng là cái này đấu bộ sinh sát bề lực, lại là tại chân võ đại đế trong tay. Cái này chân võ đãng ma đại đế cũng không phải đấu bộ, đây không phải tranh đoạt Hỏa Diệu đại đế quyền hành sao? không phải quá phân chút, chính là như vậy. Hừ, ta xem bọn hắn hai vị cũng sớm muộn có một trận chiến, Hỏa Diệu Đại Đế quân cũng sẽ không ngông chiều hay, cho dù là Lôi Bộ chi chủ, lúc đó đợi bắn một phát đâm đi qua, lại làm một chút ép tới quỷ một chân trên đất, là nửa điểm thể diện cũng không để lại a, Động Dương Đại Đế cùng chân võ Đại Đế, một cái là nguyên thủy thiên tôn đệ tử, một cái là thái thượng đạo tổ chân truyền, cũng không phải đồng môn. Ngay khắc khẳng định là muốn đánh qua một lần. Chính là, hừ hừ, tuổi trẻ đều là quá trẻ tuổi. Tại một chỗ Địa phương uống rượu chuyện phiếm tiên các thần đàm luận gần nhất bên trong trạm tay có thể bọn hai vị đại đế quân, đàm luận đến quên cả trời đất, lại là nghe được một tiếng cười náo, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị khắc tiên nhân cầm trong tay chén chén lắc lư, thần sắc hình như có kinh ngượng, tựa hồ đối với bọn hắn vừa mới đàm luận sự tình không để bà mắt. Thế là tự có tiên hướng về trước, dò hỏi, vị đạo hữu này, làm như thế. Nghĩ đến là có càng nhiều bí ẩn tin tức. Không bằng cáo chi chúng ta, cũng cho ta các loại mở mắt một chút. Vừa rồi mở miệng thần linh bố quạt hồ bổ, mới nói, các ngươi tưởng tượng nhìn, chân voi đại đế xuất thế đằng sau cơ thể nhưng là không chỉ là thiên thu viện lực lượng, còn cầm đấu bộ độ bận, đấu bộ là ai? Đó là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quyền hành a, ngẫm lại xem, Bắc Đế tử nhưng vẫn là ở. Trần Võ Đại Đế có thời, lại lần nuốt Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thật lớn một nút thịt. Đây cũng chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế giờ phút này không tại, Bắc Đế tử nhận đan lực bạc đánh phải nhẫn lại xuống tới, đợi đến Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trở về thời điểm, hư hư, sợ là liền muốn có thật lớn một trận phong ba. La cực, la cực, nhìn như vậy đến, Trần Võ Đại Đế không chỉ là cùng Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế có địch, còn cùng Bắc Đế tử cũng không đứng thanh toán. Hừ Tất nhiên là như vậy. Cái kia quạt quạt hương bổ tiên thần ung dung tự tin, chợt cảm cái nói, Chân Võ Đại Đế, giờ phút này lại cũng là Đệ Tiên Đô là địch. Bất quá, đến cùng như thế nào, có lẽ còn phải phải chờ tới Tam Thanh Pháp Hội lại nói, vị kia Chân Võ đãng Ma Đại Đế lão sư, có lẽ sẽ còn cho hắn nói chuyện đâu. Bất quá thôi, cái này bị Chân Võ Đại Đế ngầm chiếm lợi ích họa diệu Đại Đế, nhưng cũng là vị kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn 12 thánh thật một trong, là chân chính đệ tử thân truyền, đến lúc đó có thể chưa hẳn cũng chỉ là thái thượng đạo tổ nhẹ nhàng một câu liền có thể bỏ qua đi a. Có lẽ còn có thể nhìn thấy đạo tổ ở giữa tranh chấp đâu. Ha ha, cùng đi, cùng đi. Ngạc Hoàng đang trầm tư lấy một chuyện nào đó, Hỏa Diệu Đại Đế như mặt trời ban trưa, còn Tiên Chư Thần Thỉ đều là đối với cái này chân võ Hỏa Diệu chi tranh, đối với chân võ Đãng Ma Đại Đế cùng Bắc Đế Tử ở giữa ân cừu rất là tò mò. Cuối cùng đã tới một ngày này, Tam Thanh Pháp hội, tổ chức tại 36 trọng thiên trố cao nhất, Đại La Thiên trì trùng gì là cùng. Không chỉ có là có chư tiên tiên thần trình diện, càng có nhân gian mười con, có Phương Tây Bồ Tát, thậm chí là Vạn Linh Chi Thánh, có thể nói lục giới nội tu vi cao, tâm tư thành người, đều tới cái này Đại La trên trời, chỉ tu vi không đủ lên trời. Giả Thanh Linh bảo Tiên Tôn cũng cho dự lưu lại biện pháp. Nhìn quanh tạp hữu, đi phía trái là có Chư Thiên Tiên Thần, vô thượng thánh chân bảo cùng nhau, hướng bên phải nhìn lại thì là Chư Bồ Tát Kim Cương, đều là nghiệp tú, vân hại sư ngủ, vạn vật hiểu rõ, Tam Thanh đạo tổ, bắt đầu bài giảng pháp huy, giảng toàn người, đều là huyền diệu vô tận, mặc kệ cảnh giới là đã đến chân quân cấp độ, hay là nói chỉ là sơ bộ tu hành, duy tâm thành khẩn phàm nhân, giờ phút này đều có thể có chỗ linh ngộ, đều cảm thấy mình tới đây không giả. Chỉ nghe như di si như say, ở giữa lại có cam tuyển, linh quả, thơm ngọt dị hương, có thể để tâm tư người yên ổn. Như vậy mấy ngày sau, vừa rồi dừng lại giảng đạo, ba vị đạo tổ tại chỗ cao nhất, lão giả vững râu, thanh niên vật đầu, trung niên nghiêm túc, đều là Trịnh Trọng, gõ ngọc khánh thanh âm, nói hôm nay tới đây, pháp hội đã hết, giảng đạo đã tứt, có thể hôm nay trừ cái đó ra, nhưng cũng có một chuyện muốn nói. Thế là dứt bỏ còn lại không biết rõ tình hình người bình thường cùng ẩn tu người. Đối với gần nhất sự tình có chút hiểu rõ tiên thần trên mặt đều lộ ra người hiểu chuyện dáng tươi cười, đều hết sức chăm chú, đối với việc này hiếu kỳ thậm chí vượt qua đối với đạo tổ dáng đạo chờ mong, mà vừa lúc này, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn thần sắc dừng một chút, thản nhiên nói, "Trần Bố" Đi lên đây, biết sắp phát sinh cái gì quần tiên không chịu được trong lòng nắm chặt lại quyền. Có đứng chân võ thì là lo lắng, có đứng hỏa diệu cùng Bắc Đế tử thì là chờ mong. Yêu tộc chư thánh tử ngươi hơi co lại, Đông Hải Thương lăng vẻ mặt nghiêm túc, còn lại tất cả tiên thần âm ti u minh chính thần, bảy con đều là trong lòng đập rung, có chỗ biến hóa, có chút mê thuộc, mà cái kia chân võ tại trước mắt bao người, đi qua Vân Hải, đi qua Hà Hoàng, đứng ở Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn trước mặt, duy trì Bắc Cực Tử vi nhất mạch tiên các thần nắm chặt nắm đấm, Bắc Đế nhất hệ cùng đủ bộ hoặc quan hệ tốt thì là lo lắng. Còn lại hai không liên hệ người hiểu chuyện thì là đấy mắt đều sáng lên, gã nhau, gã nhau. Mà vào lúc này, chân võ đại đế lại là có chút thí lễ, nói đệ tử gặp qua lão sư, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là lo lắng hay là xem náo nhiệt, thậm chí cả người đứng xem đều trong nháy mắt đại náo đình trệ. Dạ, sương, thân. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia chân võ đãng ma đại đế lại hướng phía thượng thanh linh bảo đại tiên tôn thí lễ, miệng nói lão sư thời điểm, còn lại tiên thần đấu bốc đều đã không đủ dùng, hắn không phải thái thượng đệ tử sao? Tại sao lại là sương hô ngọc thanh nguyên tụy thiên tôn vì lão sư? Lại xưng hô thượng Thanh Linh Bảo Tiên tôn vị lão sư. "Khó, chẳng lẽ nói?" Một cái kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở quần tiên chư thần trong ngóc. Tại mảnh này kiềm chế, chờ mong cùng chấn động hỗn tạp tĩnh mịch bên trong, cái kia bái lão sư đạo nhân đứng dậy, đứng tại tam thanh trước đó, trong lòng bàn tay câu trần kiếm chống đỡ lấy phía dưới, hai tay đặt tại trên chu tiêum. Phía sau là tam thanh đạo tổ. Thái thượng đạo tổ bước ra, ôn hòa nói, "Kỳ thật, một mực chưa từng cáo tri chư vị. Hắn hời hở nói, ba người chúng ta có một người đệ tử." Cộng đồng đệ tử. Chương 632, Tam thanh trung truyện. Huyền môn đại đạo quân, Thanh vi thiên tôn, đủ bổ hoặc. 1. Chương 632, Tam thanh trung truyền, Huyền môn đại đạo quân, Thanh vi thiên tôn, đủ bổ hoặc. 1. Chương 632, Tam thanh trung truyền, Huyền môn đại đạo quân, Thanh vi thiên tôn, đủ bổ hoặc. Cổn tiên chư thần nếu biết, Tam thanh đạo tổ riêng phần mình đại khái bàn tính. Trong đó thượng thanh đại đạo quân là nhất là tùy tâm sử dụng, xuất thủ không xuất thủ, khi nào đi xuất thủ, hoàn toàn đi xem thời điểm đó tâm tình. Mộc Thanh Nguyên thủy tiễn tôn thì là uy nghiêm trật tự, tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ thì là sẽ vô cùng có cương độ, duy thái thượng đạo tổ, trên cơ bản không xuất thủ, xuất thủ hoặc là nói cái gì thời điểm cũng đều thành thành đạm đạm. Mỗi một lần lực phá hoại cùng lực trùng kích cũng là mạnh nhất. Như ngày xưa thái thượng tiền thân, mở màn màn tiếp tiên tôn lời nói muốn đem thương sinh bạn vật tại trung kiếp trước đó trực tiếp giành đi, dùng cái này thân cầm kiếm, mang đến Mạc Tiếp, dùng cái này đến giải quyết trung kiếp kiên quyết, hờ hợt, nhưng so với lên khi đó bá đạo hành phá vỡ bạn vật nguyên thủy thiên vương so với cẩm bảo tăng cấp kiếm, bốn phía giết chóc chiến đấu thượng thanh linh bảo thiên tôn kinh khủng hơn, thậm chí kinh khủng hơn nhiều. Đi qua như vậy, giờ phút này cũng thế. Ngắn ngủi một câu, trực tiếp đem còn lại chư tiên thần đại nào đánh cho ngừng một chuyện. Ba người chúng ta, có một cái, cộng đồng đệ tử. Ngắn ngủi một câu, lại so gỡ miền bộ trời đánh ngũ lôi phân lượng còn một lớn, hiệu quả còn muốn mạnh hơn. Ở đây pháp hội phía trên tiên thần cảm cảm giác đến đầu óc của mình trải qua so với phong bạo quét sạch gắng thêm to lớn cường độ chung kích, đánh cho sọ não của bọn họ mà hơi đau, trong lúc nhất thời năng lượng suy tính đều phản phất đỉnh chỉ lại. Ân Đây là ý gì? Chúng ta ba. Chúng ta ba ngón là ai? Tổng không đến mức là thượng thanh linh bảo tiên tôn, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn, Thái thượng đạo đức tiên tôn đúng không? Ha ha ha, đương nhiên không đến mức, không đến. Bọn hắn cười không nổi. Nhìn xem đạo nhân kia đứng ở nơi đó, lúc trước còn tiên tri thần nóng tương đối chú ý sự tình, cái gì hỏa diệu đại đế cùng chân võ đại đế chuyện bất hòa, lập tức liền tự sụp đổ, còn muốn thế nào? Trước đó đều là coi là, Hỏa Diệu động Dương đại đế là ngọc hư cùng môn nhân, mà Chân Võ Đãng Ma là thái thượng nhất mạch chân truyền. Bây giờ lại biết, hai vị này, vậy mà coi là đồng môn sư minh đệ lẫn nhau đồng môn, tất nhiên là Giang Hạo, lại thêm Ngọc Hư cung trùng, điều luật kim minh, nhà mình sư huynh đệ nếu là còn lẫn nhau tranh đấu trầm quyết, Ngọc Hư nguyên thủy thiên tôn đều sẽ xuất thủ, lúc trước coi là chân võ cùng động dương, chiếu rọi tam thanh ở giữa chiến đấu, giờ phút này mới biết bất quá chỉ là đồng môn sư huynh đệ ở giữa ở chung. Lúc trước việc bối náo nhiệt, tất nhiên là nhìn không thành, nhưng lại cũng lập tức ý tứ được, vị này chân võ đã ma đại đế chi bậc rồi, đã là thế như sóng to, ai cũng không cách nào ngăn trở. Suất hơn, nó chính là tam thanh trung truyền chi đệ tử. Kinh lịch, tuổi nhỏ lợi tiếp, tung hoành các giới, sơ lúc tu hành Liệp Giám giết vị Tiêu Cao Cao tại Thượng Đông Hoa Đại Đế, lại lấy kiếm Tư Pháp mà đang lâm đế cảnh, chỉ vừa tu hành liền đệ trăm triệu giáng huyết hải, làm sáng tỏ sóng biết, cũng không còn ngày xưa cái bộ dáng này. Tu vi càng là lớn phẩm đỉnh phong, lự tôn chi dưới hạng nhất nhân vật. Cang cung Ngọc Hoàng giao hảo, địa vị siêu phàm. Loại khí thế này, cơ hồ muốn để người nghĩ lầm, có phải là hay không tương lai mới tinh tôn thần đang trạng, mà bây giờ đối với chân vọ đãng mà có có lẽ không tín nhiệm, có lẽ cảm thấy nó nội tình còn chưa đủ nhiều những cái kia trúc như Đông Hoa cử bộ, Câu Trần Tản Quân, thì tại giờ phút này đều là tất ngày xưa chi tâm đều là trong lòng tư tạng, chầm mặt nhìn xem cái kia hết thảy phát sinh, nhìn xem đạo nhân kia đứng tại tam thanh trước đó. Thế mới biết, cái này thái cổ đằng sau thời gian khá dài như vậy bên trong, Tam Thanh đạo tổ một lần nữa mở ra lục giới pháp hội, giảng đạo truyền pháp, nguyên nhân chủ yếu một thì là thường sót thương sinh không nghe thấy đại đạo, thứ hai cũng tất nhiên là cất vị trí mình đệ tử bệ đứng từng nghiệm. Nghĩ đến cái này lý do, cho dù là câu Trần Tản Quân đều là trong lòng nghiêm nghị, ẩn ẩn có chút ra đầu tên dại sợ hãi cảm giác. Tam Thanh đạo tổ nhìn trước mắt đệ tử. Bên cạnh tự có Tam Thanh đạo tổ thân truyền đại đệ tử đưa lên rất nhiều bạc khí. Ngọc Thanh Minh Thủy Thiên Tôn chỗ chính là trên khay một viên ngọc bội, hiện ra âm dương chi khí. Linh Bảo Thiên Tôn Tr chỗ thì là một lĩnh màu đậm đà bảo, đạo bào màu mực, chỉ ở đường biên khả một tầng tự khí nhàn nhạt, nhạt. Thái thượng đạo đức Thiên Tôn thì là một viên ngọc trầm, lấy áo bào tím mang âm dương ngọc bội, ngọc trầm buộc tóc. Là tuyên cáo đây là Tam Thanh đạo tổ trung truyền chi đệ tử, nhưng cũng là nhập môn tức xuất sư lý giải. Quân thân nghiêm túc, gặp Tam Thanh đạo tổ đệm tay này bên trong độ bật cho đạo nhân kia đeo bên trên, thế là mới chỉ trong mấy mắt, cái kia bao nhiêu còn mang theo binh mâu túc sắt chi khí chân võ đãng ma đại đế, liền hóa thành đạo môn chân nhân Thiên Tôn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn trước mắt đệ tử, thả xuống trong mắt con, nói khẽ: "Tại lúc mới bắt đầu nhất, ta từng cùng Linh Bảo nói qua, đệ tử ta ngươi, từ nên phải có chủ động lực tiếp thu đoạn cùng tâm tính, như vậy đợi đến, chúng ta ba cái rời đi về sau, thiên hạ này nếu là có lậtút chi nguy hiểm, tam thanh đệ tử còn có thể một tay chống đỡ thiên quật cùng." Hắn nói chính là mấy chục năm trước, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng thượng thanh Linh Bảo Tiên Tôn luật đạo nói lời nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thần sắc ôn hòa, trong tay nâng lên một chút, viễn địa lưu chuyển lên âm dương nhị khí chi sắc ngọc bội liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đạo nhân bên hông. Phản luận nhưng phản phật có được âm dương chi lực hội tụ quân thân, định trụ khí số, cũng có lớn phòng ngự thần thông, cực kỳ huyền diệu. Trước lúc này, cũng chỉ có trời động, miễn miễn cứng cứng có thể nhập mắt của ta. Nhưng là hắn quá mức chuyên chú bảo giết trong chiến đấu, so với ta đến, càng giống là linh bảo, vị sư vào lúc đó nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, bây giờ có ngươi, lại là rốt cục hài lòng. Rốt cục có thể yên lòng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc ôn hòa, nói đệ tử ta người, bên trên tốt hơn Mỹ, là siêu việt ngày xưa hết thảy đánh giá. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngáy mắt đều có vui mừng, hài lòng thân sắc. Triệu Thanh Linh bảo Tiền Tôn ngồi ngay ngắn âm dương nhị khí phía trên, ngồi xếp bằng, tay nâng ngọc như ý, nhưng lại cười nói: "Hôm nay chứ bị tới này, gặp đệ tử ta, mà ta làm tại tứ phương hành đạo, có thể nhận lấy đệ tử như vậy, lại là duyên phận, tuy là duyên phận, nhưng cũng muốn cảm tạ một vị bạn cũ. Nếu không phải vị lão bằng hữu này lời nói, ta sợ là cũng phải cùng cái này hợp ý hợp ý đệ tử bỏ lỡ cơ hội a." Ha ha ha ha. Triệu Thanh Đại đạo quân cười to, mà còn lại người đứng xem thì là đều là trong lòng kinh ngạc không thôi, nhìn quanh hai bên dường như không thể tin được trên đời này còn có có thể trên sự trợ giúp thanh linh bảo tiên tôn tìm kiếm được đệ tử tồn tại, lẫn nhau kinh ngạc nói chuyện với nhau. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là hội tụ vào một chỗ, nhưng cũng là một trận không nhỏ thanh thế. Chẳng lẽ là vị đại đế nào quân? Không không không, nên không có khả năng, đại đế quân thực lực mặc dù cường đại, có thể xưng hô một câu thần thông vô lượng, nhưng là căn cơ thủ đoạn tựa hồ còn chưa đủ lấy nói, trên sự trợ giúp thanh linh bảo tiên tôn tìm kiếm được vị này chân võ đãng ma đại đế đi. Chẳng lẽ nói là ngự tôn sao? Cổ tiên chư thánh đều xỉ xào bàn tán. Ở đi trong u minh ngâm đích định lưu Trần Quân lại đột nhiên phát giác được không đối, quay đầu đi, nhìn xem bên kia ngồi ngay thẳng cứng ngắc, xem ra cơ hồ muốn hủy chết đế tính, không khỏi nghi hoặc, nói đế tính, đế tính, ngươi đang làm cái gì? Tại sao như vậy một mức biểu lộ? A. A cái này, cái này chương 632, Tam thanh trung truyện, Huyền môn đại đạo quân, thành vi thiên tôn, đũi vô hoặc. 2, chương 632, Tam thanh trung truyện, Huyền môn đại đạo quân, thành vi tiên tôn, đũi vô hoặc. 2, đế tính trên mặt miễn miễn cứng cứng gạt ra một cái mỉm cười, nói ta, ta không có a, ta rất tốt. "Là rất tốt. Người tin ta. Đã có tiên thần Hiếu Kỳ không tôi, dám mạo dò hỏi, xin hỏi đạo tổ, thế nhưng là vị đại đế nào tiên tôn sao?" Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn lắc đầu cười nói, "Cũng không phải, cũng không phải." Quả nhiên, Cổn Tiên trong lòng bừng tỉnh, lại có chân chửi một đôi chân to tiên nhân nói gái kia chẳng lẽ nói là nam cực bắc cực hai vị ngự tôn chi mà sao? Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn lắc đầu, "Cũng không phải." Cổn Tiên Hiếu Kỳ không tôi, thế là tiến lên hành lễ xin mời trấn, nói không biết tụi lời nói, lại là vị nào đại năng, vị nào cổ thần. "Đệ Tĩnh, tê, tê." Nhìn xuống, nhìn xuống a. Hắn hiện tại có một loại lập tức hướng phía phía trước đập ra đi. Sau đó tại cái này đại la trên trời, Ngọc Hư cung trực trượt quỳ xuống, trực tiếp quỳ hương xúc động. Ngày hôm đó thu đến thư tiến bắt đầu, cái này cho tới bây giờ 7740 cửu thiên, đều là trải qua lo lắng đề phòng, giờ phút này cứng ngắc lần đầu, lại là không khéo, vừa lúc cùng vị kia thượng thanh linh bảo tiền tôn ánh mắt đối mặt ở, thượng thanh linh bảo tiền tôn nhếch miệng lên, lộ ra một cái đủ để hộ chết đế tính mỉm cười. Thái năng Ngọc Như Ý nói là vì, Đế Tính. Đế Tính? Đế Tính là ai người? Tựa hồ là âm ti u minh bên trong, địa tạng vương bộ tất tọa kỳ Ha, đó chính là tại âm ti bên này. Tương đạo ánh mắt đồng loạt đạo ngược, mang theo yêu khí, mang theo kinh ngạc, mang theo một loại lại có thể để đạo tổ nhớ kỹ, còn giúp trợ đạo tổ tìm được chân võ đãng ma đại đế loại đệ tử này, quả nhiên thủ đoạn phi phàm triều thánh giống như ánh mắt, đồng loạt nhìn xem cái kia đế tính. Thế là đế tính nhìn thấy, phía trước bên trái mà, giương nhanh múa lưốt là 28 tinh tú, từng cái người mặc áo giáp, mắt sáng như nước, bên phải mà thần uy vũ chúng chính là tứ đại tiên vương, lựa bộ thần tướng hiện thần uy, đấu bộ thần tướng đấu tinh hận, từng cái hiếu khí không thôi, nhưng lại xem ra. Đế tính, hai mắt khế đạo, kém chút mất tỉnh đi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói một không hai, nói muốn làm một cái hủ chết đế tính vô trường, liền muốn làm một cái hủ chết đế tính vô trường, lấy báo năm đó trêu đùa mối thù, đó chính là hủ chết tiêu chuẩn của hắn, bất quá hắn hắn cũng từng nói ngoa đạo, nói muốn làm một cái hủ chết chư thần pháp hội, vậy cũng tất nhiên là nói là làm. Giờ phút này sự tình, đế tính mặc dù là tao ngộ một loại lớn lao kinh hãi, nhưng là trên thực tế việc này đối với hắn, là phúc không phải họa. Thượng Thanh Đại Đạo Quân một câu, đơn giản tương đương với một lần hộ thân phù. Tại tương đương trình độ bên trên, là đủ để bảo vệ lại bởi vì thượng thinh đại đạo quân cho đùa giống như một câu lão bằng hữu, đã xem như kết thiện duyên hôm nay, tất cả tiên thần đối với đế tính đều sẽ ôm lấy ba phần kính trọng, sau ngày hôm nay, sợ là sẽ phải có không ít tiên trúc thần đi âm ty trong u minh, đi cùng đế tính cùng nhau kết giao. Đại đạo quân ánh mắt nhìn về phía thái thượng, lão giả mớ râu, thần sắc cuốn hỏa, ánh mắt đảo qua chư thần, nói làm viễn chư vị hôm nay tới đây pháp hội bên trong, chân võ ngày xưa, đạo hiệu là thái thượng Viễn Vi, hôm nay cáo tri chư vị, là bắt đầu biết hắn vị bọn ta ba cái đệ tử, cái này về sau như cũng gì thái thượng Viễn Vi tên, cũng không còn thích hợp. Còn tiên chư thần đều là nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết đằng sau muốn chuyện gì phát sinh. Lão giả bước dâu, tiếng nói ôn hòa, nói vẫn lấy Đạo pháp Hỏa Tàn Vi rượu chi ý, không phải quá, không phải huyền, không phải ngọc, chính là thanh, sau ngày hôm nay, chư vị có thể thành vi hai chữ, sương hô với hắn. Thanh vi, tiên thần đều là nhị non hai chữ này. Liếc ngay cả vừa mới hôn mê đi qua đế tính đều tỉnh táo lại đáy mắt có kinh hãi. Tam thanh ban thượng đạo hiệu. Trước đó thái thượng liền vì cái này huyền diệu khó giải thích, cũng đã là đến cực điểm sương hô, so với lá thuần dương, so với ngọc diệu nguyên quân đạo hiệu cũng cao hơn ra một cái cấp độ đến. Chữ Viêm môn nhân, từ thái cổ sơ kiếp đến bây giờ gần như mặc kiếp, trong thời gian lâu như vậy mà chỉ có 3 vị, Huyền Đô, Huyền Chân, Huyền Vi. Bây giờ lại là không còn che lấp, trực tiếp đem thanh ban cho đệ tử này. Cái chữ này phân lượng, muốn so lên huyền cao hơn mà lại cao hơn rất nhiều rất nhiều. Chính là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thừa Thanh, Tam Thanh chung truyền. Đế Tĩnh nhìn xem bên kia đạo nhân nghiêng người mà đứng, ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú lên trước mắt Chư Thiên Tiên Thần, trong hoàng hốt, Đế Tĩnh lại thấy được năm đó cái kia chạy nạn hai đồng, thế nhưng là lại hoàng hốt, lại là đạo nhân này như là nhìn xem một quyển hành tẩu truyền thuyết cùng sự thi. Thanh Vi hai chữ trong mắt hắn hội tụ, Đế Tĩnh Phảng Phật nhờ vào đó thấy được vô số, Phảng Phật đã có thể nhìn thấy đạo nhân kia tương lai thân ảnh xa xôi như thế. Tương quyền đạo tạng danh tự sẽ lấy đạo hiệu của hắn làm quan, thân này tu vi cùng pháp môn cũng sẽ muốn đều chuyển thừa ở phía sau, đã đặt đến tại cực hạn. Thanh Vi đạo quân đắc đạo, hào, tất nhiên là lại nhận lấy Tam Thanh đạo tổ sự tình, ở chỗ này tiếp tục giảng thuật đạo pháp 3 ngày. Mặc dù nói là tại Tam Thanh đạo tổ đàng sau giảng đạo, nhưng là Thanh Vi đạo quân giảng đạo thời điểm, cũng là ung dung không độ, cũng không có để còn lại quần tiên cảm giác được thất vọng. Tam Thanh đạo tổ đạo pháp cao miểu, giảng thuật tự nhiên cũng là hư vô mờ mịt, tuy là có thể nghe được như si như say, lại không khỏi quá cao. Thành Vi đạo quân nói rằng, liền cũng là đặt chân ở giảng thuật đồ vật, mạnh mẽ, lại có lĩnh ngộ của mình cùng thân vận, để cho người ta nghe rất có sở ngộ. Còn lại quần tiên chư thần, nhưng lại lo lắng sau đó, không có khả năng lúc nào cũng nghe nói giảng đạo, bách gia bảy con sớm đã biết, ghi chép ở dưới, Thành Vi kim qua phẩm, đạo tang động chân bộ linh bảo quyền bắt Thành Vi Thiên cung thần thông đánh giá một Đạo tàng cao hơn Ngọc Hoàng nghệ chính trải qua tập thủ quyển Thanh Vi Thiên Phủ, động thật bộ hài lục loại Thanh Vi Huyền Thu tấu cáo dụng cụ, đạo tàng động chân bộ uy nghĩa loại thành vi thần liệt. Bí pháp 2 quyển, đạo tàng động chân bộ pháp thuật loại Thanh Vi Nguyên Hàng đại pháp trung 24 quyển, đạo tàng động chân bộ pháp thuật loại nhiều bổ số. Hậu thế bên trong, phàm chính thống đạo tàng hoạch tâm thần thông liên quan đến Thanh Vi hai chứ người, có 530 tám tiền, 1.68 bốn chỗ, huyền vi chỗ 356 tiền, 450 chỗ là cái gọi là danh trấn hậu thế, truyền pháp 4 năm. Cổ tiên sư thần nghe nói đạo pháp, mới biết người này đạt hành độ cao. Lại so với nó tranh đấu thủ đoạn càng thêm kinh tài tuyệt diễm, cũng hoặc là nói, nó thần thông mạnh như thế, chính là bởi vậy đạo hạnh độ cao, giảng đạo kết thúc về sau, trong lúc nhất thời thậm chí có loại thất vọng mất mát cảm giác, nhìn xem bên kia đạo nhân chúng tiên trong thần tâm lại là khó có cái gì lên nét, chỉ là than thở, không hổ là có thể trở thành đạo tổ đệ tử người. Chỉ là thở dài, cũng hoặc là chỉ có đạo tổ khiến cho đạo đệ tử như vậy, chỉ có dạng này lĩnh kiếp chi tính cùng lòng cầu đạo, mới có thể trở thành ba vị đạo tổ đệ tử, cho nên bọn họ trong lòng trị trọng, trầm tĩnh, đứng dậy, đều là hành lễ, lúc này cũng không có lập trường gì phân chia cũng không có địch ta phân chia, duy chỉ có có nghe đạo Điệp Bùi, có tạ ơn rằng đã hứa hẹn. Bọn hắn làm một lễ thật sâu, lư khí chậm chậm mà trị trọng, cùng nhau nói nghe đạo Điệp Bùi, thành đạo ngày gian, may có hôm nay trì pháp sẽ. Chúng ta cảm ơn thanh phi đại đạo quân. Chư thiên khí đông đưa, đạo của ta ngày luôn vượng. Người mặc mặc tử đà bào, rủ xuống ngọc bội đạo nhân phất trần quét qua, có chút đáp lễ lại. Thần sắc trầm tĩnh bình hẳn, hai bên dáng mây lưu chuyện, thanh tịnh tự tại. Tam thanh trung truyền, huyền môn đại đạo quân, tôn chấn tiên đại đế, hảo thanh phi thiên tôn. Đủ vô hoặc. Chương 633 Ngọc Hoàng Tử Hôn. Canh ba cẩu nguyệt phiếu, mục 1, chương 633, Ngọc Hoàng Tử Hôn. Canh ba cẩu nguyệt phiếu, mục 1, chương 633, Ngọc Hoàng Tử Hôn. Canh ba cẩu nguyệt phiếu Tam Thanh Đạo Tổ giảng đạo 3 ngày, Thái thượng Miên Vi, Càn Dệ pháp danh. Bây giờ lấy Thanh Hơi Đại Đạo quân thân phận, giảng thuật đạo môn Lịch chuyển chính tông pháp thuật thần hùng, đạo tăng thân phận, ba truyền này, mỗi một kiện văn lượng đều là cẩn, đều đủ để tại lục giới bên trong mang đến to lớn vô cùng trùng kích, ảnh hưởng rất nhiều chi sinh linh. Nhất là Thái thượng Miên Vi, không, Thanh Vi đạo quân tại trong quá trình này bày ra đạo hạnh độ cao đủ để chứng minh hắn hoàn toàn có thể xứng đôi được thân phận này, to lớn phẩm đại đế thực lực không đơn giản chỉ là am hiểu chém giết chiến đấu, giống như lúc trước tiên tiên thần linh mở rộng, tại đại đạo chi đồ thượng cũng đã đi ra cực xa khoảng cách, đã đủ để đạt được tam thanh đạo tổ chi tán thành. Cái này thanh vi đạo quân danh hiệu đã là hoàn toàn xứng đáng, mà ở thời điểm này, Tề Vô hoặc trỏ mắt, nhìn thoáng qua cái này, nghe nói rằng đạo tiên thần ở trong, thấy được từng vị cố nhân, cuối cùng rơi vào trung thiên bắc cực tử vi cung phương hướng, thấy được tiên du đại chân quân, hắc sát tướng quân chờ chút cố nhân, thấy được Vân Thúc cùng chức nữ vợ chồng. Thiên Du đại chân quân các loại thần sắc trên mặt đều có mỉm cười khen ngợi, thôi xúc động, Hắc Sát đại tướng quân trên mặt thì là hơi có chút hiếu chiến chi ý, tựa hồ có tùy thời tiến đến cùng Tề Vô hoặc cướp chiến tranh đấu một phen ý tứ, nhưng thúc cùng Vân Túc có chút tán thượng, là thật là Tề Vô hoặc mà cảm thấy vui mừng cùng ta hứng. Sau đó, Vân Chi Nghi chú ý tới Tề Vô hoặc ánh mắt, thần sắc của hắn ngưng lại xuống. Vì cái này lúc trước tiểu đạo sĩ mà cảm giác được vui vẻ tâm bỗng nhiên chấn động bị liệt, một cái luộm, Vân Chi Nghi dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, thuận bên kia đạo nhân ánh mắt chậm rãi chuyển đến đi, rơi vào bên cạnh vui vẻ Vân cầm trên thân. Đang đang đặng, Vân Chi Nghi trái tim đều kém chút ngưng đọng, khóe miệng giật một cái, một cái hoang đường mà đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu của hắn thăng lên, để sắc mặt của hắn đều có chút cứng ngắc lại, không không không, không có khả năng không có khả năng. Tiểu tử này, cái này thế nhưng là Tam giới pháp hội a, là toàn bộ lục giới tiên thần đều ở thời điểm. La giảng đạo thuyết pháp, là không gì sánh được nghiêm túc địa phương. Tiểu tử ngươi, nên không đến mức ở thời điểm này nói cái gì đi. Vân Chi Nghi vẫn rất có dục khí, nếu như nói là lúc bình thường lời nói, hắn vẫn là có thể ngăn cản, nhưng là lúc này, đạo nhân kia đã đi tới quá cao. Mà tại đạo nhân kia sau lưng thì là ba vị đạo tổ Vân Chi Nghi nhìn xem bên kia ba vị đạo tổ, trong lòng lão phụ thân bản năng bắt đầu nhanh chóng yếu rút, biến mất không thấy gì nữa. "Tốt a, tốt a chính là đạo lư sự tình chính là. Không sao, không sao, đạo lư nói có tốt, chỉ là nói lư lời nói có tốt, chỉ cần không tiến thêm một bước liền tốt. Lúc đầu ký kết thành đạo lư cũng là chuyện đương nhiên, trước đó đã sớm đã nói xong sự tình a, không sao không sao." Vân Chi Nghi trong lòng tự an ủi mình, mà chăm chú nghe phát hiện thú bị vị, vị sự tình, lộ hai đều dựng thẳng lên đến, xoay đầu lại, con mắt đều sáng lên. Ấn. Có chuyện vui. Quân Tiên Trư thần không biết nơi đây biến hóa, chỉ là than thở cái này 6 ngày pháp hội bên trong kinh lịch, đã là từng nghe nói đại đạo, sáng tỏ đạo tâm, lại biết Tam Thanh trùng truyền chuyện lớn như vậy, thấy được Huyền môn đại đạo quân xuất hiện, không thể không nói kinh lịch đúng là không ít. Lại chân vội đặng mà chân chính thân phận công bố đằng sau, hôm nay giới trật tự lại phải phát sinh một chút biến hóa. Chính là Tam Thanh trùng truyền, Thanh Vi đại quân, cái này chẳng phải là nói Huyền Đô đại pháp sư, Thiên Bồng đại chất quân, Thái Ức cứu khổ tiền tôn đều là sư minh của hắn, đồng dạng là mấy ngày gần đây quật khởi hỏa diệu động dương đại đế cũng là hắn sư minh đệ chớp chớp trợn, lại thêm cùng ngọc hoàng quan hệ, chân vọ đã mang chi thế lực khổng lồ, vậy mà đã ẩn ẩn những áp đảo bình thường các bộ tiên thần phía trên. Binh thường lớn phẩm đế quân, cũng đoạn tiếp rằng âm thanh này thế. Ẩn ẩn nhưng đã có mấy phần năm đó tiên tu viện tư pháp đại thiên tôn uy dành vì thế. Bất quá, cái này chẳng phải là để bắt cực tử vi đế cung lập trưởng cùng tình cảnh càng thêm có chút lúng túng a, mới lấu bộ chi chủ, cùng phân một bộ vận đấu bộ quân tinh bạn tượng sinh sát quyền lực, lại là sư minh đệ, bắt đế tử chẳng phải là càng phải động vô biên sát cơ. Đang chờ đợi đến phục hi hi hoàng sự tình được giải quyết, bắt cực tử vi đại đế trở về, Bắc đế tử bẩm báo Bắc cực tử Vi đại đế, chỉ sợ lại là một phen sóng lớn gây á quân tiền trong lòng không khỏi thán thở. Hợp tung liên hành, Động Dương đại đế kích lôi bộ, đành chính là Nam cực trưởng sinh đại đế mặt mũi, Chân Võ đãng ma đại đế lại là cùng Bắc cực tử Vi đại đế có xung đột, đây là tam thanh đạo muốn nhúng tay cùng tham dự hôm nay trong đỉnh sự bộ sao? Để Động Dương đại đế cùng Chân Võ đại đế liên thủ, mượn nhờ Ngọc Hoàng chi thân thế, cùng Nam cực Bắc đế địa vị ngang nhau sao? Mà ở thời điểm này, quần tiên chư thần đều dự định muốn rời đi, vị Tiên Vi đạo quân bỗng nhiên mở miệng, nói khải bẩm lão sư, đệ tử còn có một chuyện. Tam Thanh đạo tổ tựa hồ sướng có lúc, thần sắc trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoài ý bỡn. Lão giả bước dâu, thần sắc ôn hòa nói, "Vô hoặc có chuyện gì muốn nói sao?" Thế bố hoặc nói là, lão giả cười nói, lại tự làm chính là. Thế là giờ phút này, người mặc áo bào tím, khuỵu tay dựng lấy vật chân đạo quân kia người, ánh mắt bình thản rủ xuống thời điểm, chân võ phụ tất nhiên là không đệ cập tới, còn lại tiên thần cũng đều là nghiêm túc đứng lên, an tình lắng nghe, muốn nhìn lấy vị này vừa rồi giảng thuật đạo pháp thời điểm tinh thần vi diệu, thường có kinh người nói như vậy, nữ đại đạo quân sẽ nói thứ gì. Luận đạo đã ngừng, giảng pháp đã dừng. Như vậy xem ra, nên muốn nói, không phải là cái gì khó lường sự tình. Sau đó bọn hắn nghe nói vị Tiên Thanh Vi đạo quân thanh âm bình thản, nói rằng hôm nay đạt một lời, không còn được khác. Vân đạo đã cùng Huyền Võ Túc Vân Cầm Tiên tử kết làm đạo lữ. Đạo lữ? Quần Tiên kinh ngạc, chợt đều ở trên mặt nổi lên chúc mừng thần sắc đến, lời nói liền muốn từ trong miệng nói ra được thời điểm, lại là hơi trầm lại, tựa hồ rốt cục ý tức được trong câu nói này trên mặt lấy có ý tứ là cái gì? Huyền Võ Túc Vân Cầm Tiên tử. Đối một câu nói chính là, Bác đế nặng ngoại tôn nữ, Nưu Túc Tinh quân cùng nữ Túc Tinh quân nữ nhi. Dựa vào một thanh kiếm đem đấu bộ tiên thần thế hệ trẻ tuổi điểm đầu người đánh tới, không có chút nào tranh cãi, trung thiên bắt cực tử vi bắc đế tử. Lúc này, cho dù là đang câu Trần Tần Đãng, Đấu Hoa Hảo Hữu bên ngoài những lại tiên thần, đều cảm giác được trong hư không cái kia đột nhiên ngưng trọng xuống không khí, tam thanh trung truyền đạo tổ lệ tử, huyền môn thanh hơi lại đạo quân, muốn cùng tứ ngữ đứng đầu sát phạt vô song bắc đế công nhận bắc đế tử kết làm đạo lư. Cái này không phải liền là đại biểu cho lúc trước đối với thế cục nhận biết cùng phán đoán, lại lần nữa nghênh đón tính hủy diệt đại kích. Mà đương cục mặt tụ lại thời điểm, chư thần có một loại cảm giác kỳ diệu, nếu như nói Trần Võ Đãng Ma Đại Đế cũng không có đi nhằm vào Bắc Đế tử, không có đi xâm chiếm Bắc Đế quyền hành như vậy đoạn thời gian này bên trong sự tình liên hệ tới, bất quá là Tiên Thu viện rơi lại, Ngọc Hoàng quật hỏi, nguyên bản thuộc về Nam Cực trưởng sinh đại đế dưới trướng lựa bộ thay đổi người chóp trưởng. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế tiến đến cùng Cựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn giao phong một lần. Đằng sau Hỏa Diệu Động Dương Đại Đế ngay trước rất nhiều tiên thần mật mã, đánh bại tiếng sấm phủ hóa thiên tôn. Chương 633, Ngọc Hoàng tứ hôn. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 633, Ngọc Hoàng tứ hôn. Canh ba cầu người phiếu, 2, những này liên hệ tới liền không còn là Tam Thanh đạo tổ môn hạ đệ tử cùng tứ ngữ tranh đấu, mà là Tam Thanh đạo tổ môn hạ đệ tử cùng Bắc cực tử vi đại đế, Ngạo Hoàng đại đế liên thủ lại, môn đối với Nam cực trưởng sinh đại đế nổi lên, đợi đến Nam cực Bắc đế trở về, xui xẹo sợ không phải Trần Võ đó mà, mà là Nam cực trưởng sinh đại đế. Cái này thật đơn giản ký kết đạo lữ, bởi vì bọn hắn hai cái lực lượng bản thân cùng thân phận, đủ để cho toàn bộ tiên giới mang đến nghiêng trời lệch đất giống như ảnh hưởng, Lửa bộ, Lôi bộ, Đỡ bộ, Ôn bộ thần sắc đều trầm dãi nương trẻ, còn lại chân võ phủ, trừ ta viện, Lăng Tiêu bảo điện chỗ lệ thuộc trực tiếp tiên tướng bọn họ cũng là trong lòng hơi có chừng trọng. Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát các loại Bồ Tát thì là thăng thở, chỉ cảm thấy Phật môn vô vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt rủ xuống, thấy được tại chư tử Bạch gia Hàn Vũ, cùng một tên thiếu niên tuấn mỹ đạo nhân cùng đã thành đế quân phẩm thanh ngưu đứng trung một chỗ nhân đăng, trong lòng buồn vô cớ hơi dừng một chút, trong lòng bản án quyết định chờ một lúc cần muốn tiến đến cùng vị này Phật môn lão tiền bối trò chuyện chút. Tham dự pháp hội người đều bị tin tức này cho hung hăng chấn một cái. Duy trì có cái kia hơn 10 vị thần tài là nửa điểm không lo lắng, ngược lại là liếc nhìn nhau, nấy mắt đều có nhẹ nhõm ý cười, khóe miệng mấpmắp. A, đạo hữu có thể chuẩn bị xong kiếm một món hời cơ hội đã đến. Vân Chi Nghi mặc dù sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là sắp đến lúc này, nhưng vẫn là lồng ngực kịch liệt chập trùng, cảm xúc hối động, suýt nữa liền không có có thể như được, thật vất vả mới nhẫn nại xuống tới, quần tiên ánh mắt nhìn về phía cái kia cầm trong tay chu kiếm, thần sắc thanh lãnh nữ tử. Người sau dừng một chút, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay cái không chịu được giữ lại rủ xuống đến ống tay áo, dùng sức bóp bóp, tựa hồ là dùng cái này đến để cái này chính mình trấn định cùng tình táo lại, thậm có chút giơ lên con ngươi, Bác Đế tử đối mặt với quần tiên chư thần ánh mắt, bình thản gật đầu, nói là chân vo cùng ta, đã là đạo lư. Các phương sơn sao? Nữ nhi của mình chính miệng nói ra cùng tiểu tử kia nói ra, hoàn toàn là hai loại lực sát thương. Lão phụ thân Vân Chi nghi cơ hồ có tâm tạng bị xuyên thủng tẩm rác, hô lực cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, cổ tiên không khỏi là ở trong lòng chấn động đằng sau, tiến lên chúc mừng chúc phúc, rút bỏ hai người này đối với thiên giới thế cục ảnh hưởng, cũng chỉ là đơn thuần hai người kết làm đạo lư, từ cũng đáng chúc mừng sự tình. Ngọc hoàng cũng ở chỗ này, Tam Thanh pháp hội, sự tình khả lớn, hắn tự nhiên không có khả năng không đến. Chỉ là giờ phút này ánh mắt dụ xuống đến Nhìn xem bên kia đạo nhân, Trứng Tiêu Ngọc trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây bình thản, chỉ là bao phủ tại tay áo phía dưới bàn tay lại có chút nắm chặt, Đạo môn đại đạo quân, Tam Thanh đạo tổ trung truyền đệ tử, cùng cái kia tuyệt vô cận lưu thanh chữ đạo hiệu, đều phảng phất cho hắn một loại cảm giác mãnh liệt. Cái này hảo hữu sớm muộn liền rời đi. Liễn như là lúc trước hắn nói tới, chờ đến Nam Cực Bắc Đế trở về, hắn liền sẽ từ nhiệm chân võ, rời đi thiên quế cùng, mang theo đạo lư du lạm tứ phương mà lộ đạo, Trứng Tiêu Ngọc trong lòng căm bỏ, vẫn luôn khát vọng đem đạo nhân này lưu tại nơi này, lưu tại thiên giới, mà lấy chân võ đãng ma chi lực, muốn cưỡng ép đem hắn lưu lại không khác người si nói mộng. Cái kia sẽ dẫn phát chân võ tệ vô hoặc kịch liệt phản vệ, thank you chẳng yêu trừ ma, giết yêu tộc, trấn tiên tôn, chu Phật đả câu trầm chân bó kiếm, thế nhưng là phong mang vô định. Trở ra một bước dạng, Trương Tiêu Ngọc cũng không muốn cưỡng ép đem tệ vô hoặc lưu lại. Hắn chỉ là hi vọng bằng hữu của mình có thể lưu lại mà thôi, chỉ thế thôi. Muốn lưu lại chân võ đã ma, chỉ có dựa vào lấy lòng người, chỉ có dựa vào lấy tình cảm. Thì như, Trương Tiêu Ngọc ánh mắt rơi xuống, rơi vào Bắc Đế tự trên thân. Quần tiên ngay tại Tiền Phương cung chúc tệ vô hoặc cùng vân cầm. Thậm chí cung Hạ Vân Chi nghi vợ chồng, mặc dù nói tại Vân Chi nghi nơi đó, chỉ có thể đạt được một loại hận không thể rút kiếm ra bổ chúc mừng hắn người ánh mắt, mà ở thời điểm này, lại nghe nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia quen thuộc, Quần Tiên thanh âm một chút án tính lại. Chư thần Quần Tiên nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng, thấy được cao ở thượng vị Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn thấy hắn mang theo ý cười, ngữ khí ôn hòa nói chân vô đãng ma đại đế là tiên đỉnh trụ cột, công cao cái thế, danh chấn thiên hạ, huyền võ tốc vân cầm cô nương, cũng là tiên tư thế, là bác đế tử, hai vị khanh đều là ta tiên đỉnh tồn tại. Kết làm đạo lư, thật là việc vui thật đáng mừng. Bất quá, ta nghe nói hai vị tuổi nhỏ quen biết hai nhỏ bồ từ, giữa lẫn nhau tình cảm rất sâu đậm. Ngọc Hoàng ý cười ôn hòa, sau đó nói, kết làm đạo lữ, không ổn. Vân Chi nghi sử xúc, chợt liền muốn luật lên trước mở miệng nói có gì không ổn. Hắn chỉ là không hi vọng nữ nhi bảo bối sớm như vậy liền rời đi chính mình mà thôi. Đối với Tề Vũ hoặc hay là cực kỳ công nhận, trong lúc nhất thời đột nhiên nghĩ đến, sẽ không phải là Ngọc Hoàng dự định đem còn lại tiên nữ loại hình hứa cấp cái này Vũ Hoàng đi. Chính gấp đứng lên, lại nghe được bên kia Ngọc Hoàng nhẹ nhàng nói theo ta xem ra không bằng mừng vui gấp bội hai vị dứt khoát đính hôn như thế nào. Tuy ý lại hôn, nhất thời an tĩnh, cho dù là Đệ Vô hoặc đều đại náo có chút ngừng trệ bên dưới. Thanh Hôn, hắn nhìn xem bên kia thiếu nữ, nhìn thấy lúc trước còn có thể kéo căng ở cảm xúc, gắn bó ở cùng ngoại nhân ở trung thời điểm thanh lãnh bộ dáng thiếu nữ nốc trệ ở, chợt thanh lãnh khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, Thượng Thanh Đại Đạo quân vỗ tay cười to, Vân Cầm tiểu nha đầu này cũng là hắn nhìn xem lớn lên, lại được một đạo cơ kiếm, cũng là chính mình đệ tử, huấn hộ, nếu là như vậy lời nói. 400 năm sau, bản tọa không phải thắng thế. Thượng Thanh Đại Đạo Quân đại hỉ, lại là nói, ha ha ha, Vân đạo cũng cảm thấy, việc này rất hay. Vân Cầm nhìn trước mắt đạo nhân, trong đầu tựa hồ chững cứng, trước đó Mâu Thân nói tới những lời kia ngài thường không thế nào quan tâm, thế nhưng là giờ phút này lại như là ma âm sâu hai bình thường xuất hiện bên tai, nàng nhìn xem đạo nhân, đạo nhân ngáy mắt thần sắc rất rõ ràng minh bạch, Vân Cầm vẫn là trước sau như một liền hiểu. Hắn đang đợi mình quyết định, nếu là không nguyện ý lời nói, hắn sẽ đi phản bác rơi ngọc hoàng cùng lão sư. Nói cách khác, hắn cũng đang mong đợi a. Thiếu nữ thật sâu thở ra một hơi đến. Háo muộn, lại tựa hồ như ở thời điểm này tắt tiếng năng lực, chỉ la nhẹ một đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi mối, ơi, ở thời điểm này lại không kém hơn phong lôi chi trọng. "Ân, Vân Chi Nghi, không phải đạo lư a? Làm sao đến hôn? Ngọc Hoàng tứ hôn." Tam Thanh làm mai mối. "Ta cản, cản cái giám a." Tại ổn ẩn gieo họ bên trong, Vân Chi Nghi hai mắt khẽ đảo, sảng khoái hướng phía phía sau đổ xuống. Đó là cái mộng, là giấc mộng. "Veng." Cùng lúc đó, Đâu xuất cung bên trong, bởi vì chính mình phấn vận, chưa từng tham dự Tam Thanh pháp hội thái thượng lão quân rốt cục mở ra phong ấn này. Nhìn về phía trước gần dấu ở đây đâu suất cũng bí địa, côn bằng lão quân thở phào một hơi đến, nhị nó nói, rốt cục để cho ta tìm được. Mộ Hoàng Mạt kiếp tiên tôn chi thần kiếm cùng hồ sơ, Di Chép đăng lâm cực hạn chi lại đạo thần vận hồ sơ. Hắn nhìn xem chỗ này bí địa, cảm giác được chính mình kế nhiệm lão quân đến nay, không ngừng mà cẩn trọng, không ngừng mà khắc chế, nhất là 8000 năm trước sự kiện ở kia tình đảng sau, càng là không ngừng cố gắng tìm kiếm lấy trong truyền thuyết Mộ Hoàng Mạt kiếp tiên tôn lưu lại bảo vật, rốt cục có hồi báo. Mà đối mặt với cái này vô thượng chí bảo, đối mặt với cái này dài dằng dặc thời gian bất và thu mạch thời điểm, Tôn bằng lão quân lại là lui lại một bước, nhưng trong lòng khát vọng cùng to mò, chưa từng tiến đến thăm dò bí này. Thậm chí còn thi triển thủ đoạn, một lần nữa đem nó phản ứng. Sau đó mang theo hiến vật quý chuột tội ngư khí, nhẹ nhàng thở ra, nhị nó nói, khi nhanh chóng cáo tri thái nhất tôn thần. Mọi người ngủ ngon, a tưởng chương 634, mở hoàn mạt kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bẩn. Một một chương 634, mở hoàn mạt kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bẩn. Một một chương 634, mở hoàn mạt kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bẩn. Lần này lục giới phán hội có thể nói là ầm ầm sóng dữ dậy, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Tam Thanh đạo tổ, bắt đầu bài giảng đạo pháp đã là đại sự, đã đủ để cho người thỏa mãn, đằng sau nói tới sự tình lại là so với đạo tổ giảng pháp mang tới trùng kích còn muốn càng lớn, Tam Thanh thu đồ đệ, Ngọc Hoàng chứng hôn, duy trì có một chút đáng tiếc, Bắc Cực Tử Vi đại đế không ở chỗ này. Mặc dù hai vị tiên là đều đã đồng ý, tình đầu ý hợp, nhưng làm việc này chính là Bắc Đế tự hóa thành hơi đạo quân hô nước, Tam Thanh đạo tổ tại, Bắc Cực Tử Vi đại đế giờ cũng cần tại mới là, thế là hôm nay chỉ là định ra hô nước, ước định đợi đến Bắc Cực Tử Vi đại đế trở về đằng sau liền là đạiôn, tùy ý độc phòng. Vân Chi Nghi vừa mới tỉnh lại, nghe vậy trước mắt lại đổ xuống. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi ở phía trên, thần sắc bị v cười. Kế hoạch thông, Bách Đế tử cùng Ngọc Kinh Đô là tính cách kiên nghị tỉnh tám người, lấy cường lực lưu bọn hắn lại lời nói, căn bản là không có cách để bọn hắn lưu lại, ngược lại sẽ còn rước lấy phản hệ, cái kia tất nhiên là lấy tâm vẫn tâm, thành hôn đằng sau tất nhiên là nên tại ngày này đỉnh ở lâu chút thời gian đi. Nếu là sinh hạ hài tử, các ngươi ra ngoài du ngoạn luân đạo, hài tử liền ở bên cạnh ta bổ dưỡng. Các ngươi tự nhiên cũng phải muốn trở về thăm hỏi hắn đúng không? nên thực sự không được các ngươi hài tử sau khi lớn lên, cái này phá thiên đế vị trí trực tiếp cho hắn, khi đó các ngươi ngược lại là muốn bị kiểm chế lại, ta lại là có thể ra ngoài rồi. Trương Tiêu Ngọc trong đấy lòng tính toán đánh cho lốt bốp vang động trời. Cùng bên kia mỉm cười ung dung thượng thanh đại đạo quân ánh mắt không cẩn thận ra khoa, đều tựa hồ nhìn ra đối diện mà trong nội tâm tính toán, thế là Ngọc Hoàng mỉm cười gật đầu, Thượng Thanh Đại Đạo quân nhếch miệng lên, Hồng Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn mở rộng, cũng là cưỡng ép ép xuống, khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua. Pháp hội đến tận đây cũng đã kết thúc, Tam Thanh đạo tổ tất nhiên là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cuốn tiên chư thần, đưa mắt nhìn đạo tổ đi xa, giữa lẫn nhau chuyện phiếm mới vừa nghe nghe giảng đạo thu hoạch, cũng hoặc là có chút bế quan tị thế hồi lâu, duy đạo này tổ giảng đạo mới tới tiên các thần cũng đi cùng hảo hữu bọn họ gặp mặt, cũng là khó được gặp nhau. Tề Vô hoặc đưa Vân Cầm trở về Bắc Đế nhất hệ, đưa mắt nhìn đấu bộ tiên thần rời đi, trước đưa thần sắc ôn hòa hài lòng, biểu thị yên tâm, Vân Chi nghi bên kia, nàng tự nhiên là có thể giải quyết, như là a đuổi lần sau, vừa rồi rời đi, Tề Vô hoặc đứng tại chân võ phụ chư tiên quan thần tướng Tạ Hữu, đưa mắt nhìn nó rời đi, vừa rồi từ từ thu tầm mắt lại. Yêu tộc trừ thánh bên kia chỉ là xa xa tỉ lệ, tới đây đàm luận khách khí, không còn năm đó ở yêu tộc giới thời điểm kiêu căng bá đạo, lại tiếp tục nói, Vạn Linh chi chủ điện hạ bây giờ cũng đã khắc khổ tu hành, này tại trong tổ địa bế quan tổ nàng, bằng không mà nói ngược lại là có thể tới tướng này gặp. Đàm luận một lát, dù sao cũng là năm đó cùng cái này chân võ là địch, đằng sau mặc dù xem như hai nhà sửa chữa tốt, trên lập trường nhưng dù sao về tựa hồ có chút xấu hổ chỗ, cho nên nói chuyện phiếm sau một lát, đã rời đi, ngược lại là Phật môn mấy vị này bổ tất cùng Tề Vô hoặc quan hệ rất tốt, lại có Như Năng, Dư Linh, Thanh Lưu Tại Lão Hoàng Nưu chính là cười to nói, mọi người khó được tụ lại, ngăn ở nơi này ngơ ngác đứng đấy cũng là không phải vấn đề. Không bằng liền đi Trần Võ phủ bên trong, tìm một chỗ khoáng đạt chút địa phòng, bố trí xuống cái gì trái cây thịnh hội, mọi người nói thoải mái, thỏa thích tân uống, không phải quấy hoạt. Ha ha ha, lão Hoàng Nưu ngươi có dạ này nhà hứng. Thế nào, không bằng đem chúng ta cũng tăng thêm một cái." Lại là Vân Tài Thần cùng Võ Tài Thần cười tới. Lại có đấu bộ quần tiên cười lên, nói lúc trước còn lo lắng hai chúng ta bên cạnh lại lên xung đột, phản cho người ta lợi dụng, để Trần Võ đại đế cùng Hỏa Diệu động dương đại đế cũng sinh hiềm khích. Đây cũng là không tốt, bây giờ biết hai vị vậy mà đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, như vậy cũng coi là sư huynh đệ, chúng ta nên bên dưới cũng là để trông lòng đến. Hôm nay bị Thanh Vi đạo quân dạng đạo chúng ta cũng là rất có ích lợi, như không chê, không rườm như đi. Thanh Nham hắn dừng một chút, hơi vô xuống ngõ bộ, linh quang tiêu tán, xuất hiện rất nhiều linh quả, cười nói, từ không phải tiến đến cọ lấy ăn uống chùa, chúng ta cũng mang theo chút linh quả. Lao Hoàng Nưu nhìn một chút tề vô hoặc, đạo nhân nhẹ gật đầu, nói tất nhiên là không sao. Chương 634, mở màn mạn kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bận. 1 2 634, mở màn mạc kiếp thiên tôn, sang cách bạn cổ lễ vận. 1 2, thế là lão hoàng lưu tiếng cười cũng là thông khoẻ lâm ly đứng lên, hắn giao du giọng lớn, bằng hữu tất nhiên là đầy đủ nhiều, mà tệ vô hoặc cũng coi là danh trấn tứ phương, sau ngày hôm nay, nó ở trên tiên đỉnh lực ảnh hưởng đã không người nghi vấn, còn lại các bộ tiên thần cũng có, nhàn tản thần tiên cũng có, đều muốn thừa cơ hội này, cùng vị này đại đạo quân kéo tốt quan hệ. Lại là bên này hô bằng hữu, bên kia mà gọi bạn, không một lát không ngờ đã tới ô ương ương một màn lớn. Lúc trước đại đạo pháp hội lại có cái 6 7 thành đều nguyện ý tiến đến. Lão Hoàng Nưu xưa nay thích nhất náo nhiệt, cũng là ai đến cũng không có tự tuyển, thế nhưng là đợi đến bọn này tiên tri thần đều lại gần thời điểm, lại là lập tức cất lửa, nhìn hai bên một chút, lại là phát hiện số người này thật sự là nhiều lắm, Đông Vương Tiên Thần, Phương Tây Bồ Tát, trên đất thánh nhân bảy con, trong biển Đông Hải Long Đậu, hô bằng gọi hữu, tất cả hiện lên thần thông, trong tay để cái gì trừ linh quả linh đan, các món ăn ngon món ngon, cái gì cần có đều có, hết thảy xa. Xì Hạo, chỉ là các loại lão hoàng nưu một đầu nhiệt hết xuống, lại là phát hiện khách nhân đến rất rất nhiều. Trần Võ phủ không thể so với nguyên bản tiên su viện. Nơi này là cực kỳ tiêu chuẩn tiên công bộ kiến tạo lớn phẩm đế quân phủ đệ, thành lập bốn y, đã xem như khả lớn, thế nhưng là lại như thế nào lớn, cũng không phải cái kia lăng tiêu bảo điện, nhiều người như vậy nhưng cũng không bỏ xuống được a, trừ phi là mọi người sát bên ngồi, có thể vậy cũng không khỏi quá mất dáng vẻ. Đang lúc lão hoàng lưu nao đầu thời điểm, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo lưu quang. Kê bộ hoặc đưa tay bắt lấy cái này một bận, đạo lưu quang này mặc dù nói nông đậm, lại là không có đủ có bao nhiêu lực sát thương, giờ phút này tán loạn ra, lộ ra bên trong đồ vật, lại là một viên ngọc phù, phía trên có văn tự màu vàng lưu chuyển biến hóa, hóa thành lệnh bài. Rõ ràng là tiến về nào đó một chỗ bí cảnh hoặc là bảo địa sở dụng nương tựa đồ vật. Cổ Tiên Trư thần nhận ra vật này lai lịch, xoay người lại, cùng nhau hành lễ, miệng nói nói bậy hạ. Người duy nhất ở giữa bảy con cũng không bái tiên điện, chỉ là xuất phát từ lễ nghi, khẽ hước cằm, hoặc là hơi chắp tay liền thôi. Trương Tiêu Ngọc từ thượng thủ chỗ giạo bước xuống tới, thanh âm ôn hòa nói chư vị khanh các loại đã muốn gặp nhau, không bằng một lần nữa chuyển sang nơi khác. Ngọc Hoàng đối với chân võ phủ uy cách cực kỳ thấu hiểu, bởi vì hắn đã từng truyền triệu Thiên Công bộ thần tướng. Khiến cho Đem Chân Võ Phủ xây dựng quy cách đột luận vượt qua Đế Quân phân cấp, tại lớn phẩm cấp độ bên trong đều xem như phần độc nhất mà, lại cực kỳ giải những này tiên hận, lượng trước Chân Võ Phủ trừ phi đem từng cái đại điện đỉnh đều sốc. Cũng hoặc là nói những này tiên thần đều phân ra cái đủ loại khác biệt, phân ra cái có thể lên bàn, tại đại điện, ở trong sân, bằng không mà nói Chân Võ Phủ là quả quyết không bỏ xuống được nhiều người như vậy, nhưng là hắn cũng biết, lấy Ngọc Kinh tính cách tuyệt đối cũng có khả năng làm ra chuyện như vậy, là lấy mở miệng giải bày. Không nói địa phương nào quá nhỏ không bỏ xuống được nhiều người như vậy, chỉ là cười nói Ta vừa có một chỗ làm biên, là năm đó thái cổ thời điểm được, được thái cổ chi niên có độ cao núi, lại tên là Đồ Sơn, trên có lớn tây đảo, cốt bản 3000 dặm, An Chi có thể kéo dài tối thọ, cho nên dưới núi thưởng có từng yêu quỷ chiếm cứ, ta làm cho hai thần nhân tụ chi, một tên thần độ, một tên đốc lũ. Cứ bởi vì chuyện này, vô đảo có chữ tà chi là tính. Ngạc hoàng hơi ức chính mình nhìn qua, chính mình từng làm qua sự tình, cười nói, về sau có lại biến, thứ hai tam chức kỳ, trung ương quỷ đế Chu Khất cũng còn lại các đại quỷ đế xuất thế, vạn quỷ hành hành, liền đem cái này đảo Đồ Sơn bên trên bất bản 3000 dặm bản đảo đều mang về thiên đỉnh ở trong, chồng chọt tại trên 9 tầng trời. Ngày xưa đi tìm hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nổi mấy vị thổ địa thần thượng tiên, coi chừng lấy những ngày bản đảo, đã có mấy ngàn năm thời gian, từ đầu đến cuối cũng chưa từng đi qua, bất quá nơi đó phong cảnh rất tốt, lại có linh căn, nghĩ đến xem như một chỗ thanh tịnh tự tại chi địa, chứ bị nếu có thâm, không bằng liền đi nơi đó nhìn xem. Cũng thử nhìn một chút thái cổ chi niên, độ tác đào đô sơn bên trên lớn bản đảo, tư bị như thế nào. Còn tiên chư thần biết bảo vật kia, kéo dài tuổi thọ, đều cảm ơn Ngọc Hoàng. Lão Hoàng Nưu thỉnh tình mời Vạn Linh bên trong đại thánh bọn họ cũng cùng nhau tiến đến, chỉ là cuối cùng năm đó lẫn nhau liền có cự oán, bây giờ dù cho là quan hệ lần cần chút, nhưng yêu tộc này đại thánh bọn họ ngồi tại một đống thần tiên bộ tất trong phòng đây, cũng là cảm thấy cái nào chỗ nào cũng không được tự nhiên, tất nhiên là cáo tử không đễ cập tới. Lão Hoàng Nưu tiếp người nói, dù sao cái này Vạn Linh cùng tiên giới quan hệ hòa hoãn cũng không có bao lâu, lại thêm, các ngươi bọn giá hỏa này ngày xưa cũng đều là tác phong cũ tốt, bên này mà để người ta bắt làm thú cỡi, bên kia mà đem người cầm nhìn cửa lớn, ấn tượng này không có cải biến trước đó. Sợ là nói cái gì những này đại thánh cũng sẽ không tới. Chẳng nói, để cho bọn họ tới ngược lại là giống như là tại đe dọa bọn hắn một dạng. Chương 634, mở hoàn mạt kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bận. 2, 1, chương 634, mở hoàn mạt kiếp thiên tôn, xa cách bạn cổ lễ bận. 2, 1, các ngươi đổi một chút mạch suy nghĩ, tựa như là để cho các ngươi đi một cái đều là yêu tộc đại yêu bừng, đại thánh vây quanh trên yến hội một dạng, tưởng tượng như vậy, có phải hay không liền có thể lý giải bọn hắn. Cổn tiên chư thần nghĩ nghĩ, nếu như mình đi trong loại hoàn cảnh kia mặt Cảm định cũng là cực kỳ không thoải mái, cực kỳ kinh hoàng, cũng là hiểu được mấy cái này đại thánh ý nghĩa, chỉ là than thở, thì ra là thế, Lao Hoàng Nưu đã không nhịn được móc ra một bầu rượu, hướng trong miệng rượu vào miệng, cười to nói, được rồi được rồi, ta là biết đến, nhưng yêu tộc này đại thánh tính cách phần lớn là nghi kỵ cùng cẩn thận. Ngươi nếu là cưỡng ép để cho bọn họ tới, sợ không phải ngược lại náo loạn. Lao Hoàng Nưu lững thờ nói, theo ta thôi à, vì biểu hiện tôn trọng, về sau chúng ta pháp hội này yến hội rước quát cũng đừng có mời những cái kia đại thánh. Còn lại quần tiên tất nhiên là đáp ứng không để cả tới. Lão Hoàng Nưu nhìn về phía bên kia dừng lại Tề Vô Hoặc, nói Vô Hoặc ngươi không đi sao? Đạo nhân đã loáng thoáng cảm nhận được đến từ đâu xuất cung trùng, Thái thượng lão quân đưa tin, trong lòng biết, hẳn là lão quân đã đem đâu xuất cung bên trong bí cảnh tìm kiếm đi ra, nhớ lại lúc trước Mở Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn nói lời, Tề Vô Hoặc cũng muốn biết Mở Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn thời kỳ lão sư sẽ cho chính mình lưu lại bài tin tức gì. Thế là đem viên kia mở ra bản đảo biên ngập phù giao cho lão Hoàng Nưu, nói Nưu thúc các ngươi đi cũng được, ta còn có chút chuyện còn lại muốn đi làm. Thành em dừng một chút, cười nói, huống hồ Nếu như ta đi lời nói, mọi người cũng đảm luận không vui. Lam Nưu liền giận mình, trợ cười ha hả, nói coi như vậy đi, vậy chúng ta coi như mặc kệ ngươi, tới tới tới, cùng đi, cùng đi. Hắn kêu gọi còn lại tiên thần cùng nhau tiến đến, Tề Vô hoặc đứng ở đây, nhìn xem những cái này tiên thần đều là rời đi, hoặc là Đàng Vân Giáp Vũ, hoặc là ngồi cưỡi linh thú, thi triển thủ đoạn, quả nhiên phi phàm, xa xa còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm, là có chút chờ mong, có chút hưng phấn, lại nói đã sớm nghe nói vậy quá cổ độ tất trên. Núi lớn tây đảo, không đơn giản có thể kéo dài tuổi thọ, càng là có thể gia tăng đạo hại không cần phải nói là ăn được một ngụm, chính là người một chút, đó cũng là được kích lợi vô cùng a. Quần tiên chợt chợt xưng lả, lại nói nếu là về sau mỗi qua cái trên dưới trăm năm đều có thể có cơ hội này liền tốt, rộng ngôi quần tiên chư thần, đều là đến nơi này, hội tụ linh quả linh đan, sản xuất rượu ngon, đàm phán luân đạo, chẳng phải là thống quái sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, lần này hay là dính thanh hơi lại đạo quân ánh sáng. Ha ha, nghĩ đến đi, không chừng về sau liền thành đâu, liền cứ gọi là chân võ sẽ như thế nào? Cái rắm, chân võ ra là võ thần, ngươi nói chân võ sẽ lại giống như là cái triệu tập quần tiên vật tượng, đều xuất ra binh khí tụ tập lại không biết muốn đi đâu đánh nhau việc, chẳng gọi là cái thanh hơi pháp hội. Hắc, thanh hơi pháp hội, nghe nhưng lại có chút quá mức nghiêm túc túc chỉnh ngay ngắn. Thân ảnh dần dần đi xa, thanh âm cũng dần dần nghe nói không tới, cuối cùng có thể nghe được thanh âm, tựa hồ là lão hoàng như đang quay tấm hòa âm, nói ra muốn đi Ngọc Hoàng Đại đạo quân địa phương, ở trong đó lại là trồng lấy thượng cổ độ tát trên núi cây đào, cốt bản 3000 nhằm rạm, rứt quát liền gọi là như vậy, bản đạo hội. Quần tiên đều là cảm thấy không sai, rứt quát liền cười nói, sát thực cũng tốt. Vậy cái này bản đạo thị hội Liên triệu tập bọn này tiền bản thượng, lần thứ nhất tổ chức. Hắc, về sau có lẽ, danh truyền ở phía sau cũng nói không chừng đấy chứ. Côn Tiên sa dần đi, tê bộ hoặc trong mắt, lấy thái nhất công thể chi lực đi liên hệ La Quân. Thế là đâu xuất cung trung tính thất an ngồi La Quân, tay nâng ngọc phù, ngay tại thành kính liên hệ thái nhất tôn thần La Quân bỗng nhiên thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh phảng phất hóa thành trống rỗng sâu thẳm hư vô trụ xuất chi giới, mà tại cái này trống rỗng sâu thẳm, không có trên dưới tứ phương sâu thẳm chi địa, thì là có thái nhất tôn thần ngạo cao, cao tại thượng. Côn bằng thành kính nói bẩm báo tôn thần, ta trải qua ngàn vạn năm, đau khổ tìm kiếm rốt cục tìm được thời đại thái cổ, Thái thượng đạo đức tiên tôn, cũng tức là cái kia mở hoàn mạc kiếp tiên tôn tự mình buông xuống mặt quyền mật tạng, bên trong có truyền thừa, Lão thần không dám lách qua tôn thần, một mình mở ra, cho nên bẩm lên. Côn bằng lão quân thái độ thả cư thấp, nhưng là tin tức này cáo chi tại tôn thần, thái nhất tôn thần cái kia cao mịt mù mênh mông ánh mắt cũng không hề biến hóa, chỉ là bình thản nói, ta biết được, tự có thanh hơi đến đây. Thanh âm hạ xuống xong, thái nhất tôn thần đã là biến mất không thấy gì nữa, Lão quân hoàng hốt bên dưới, nhìn thấy trước mắt đã không còn là chỗ trống kia sâu thẳm thái nhất chi giới, mà là đâu xuất cung tính thức hoàn hút bên dưới, nhị môn nói, "Thanh hơi." Chương 634, mở màn màn kiếp thiên tôn, xa cách vạn cổ lễ bận. 22, chương 634, mở màn màn kiếp thiên tôn, xa cách vạn cổ lễ bận. 22, hắn là lớn phẩm, tự có đầy xem bó tính thủ đoạn, chỉ là trong nháy mắt liền biết, cái này thanh hơi hai chiêu chính chính là mấy ngày nay Tam Thanh Pháp hội phía trên, thay đổi đạo hiệu Thái thượng Viễn Uy, lão quân kinh ngạc, "Trật tán thưởng không thôi." Trong lòng tự nghĩ đến, Tam Thanh Pháp hội vừa mới tổ chức đằng sau, Tôn thần liền đã biết Thái thượng Viễn Uy đạo hiệu mới. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh cho dù là Tam Thanh Phát Sẽ, Ngọc Hoàng cũng ở địa phương, Tôn Thần cũng có thể tới lui tự nhiên. Không, thậm chí phóng đại gan chút nghĩ đến. Khi Tam Thanh đạo tổ tiên cáo lục giới cái này mới tinh đạo hiệu thời điểm, Thái Nhất Tôn Thần liền lại bọn hắn trước mặt. Thái thượng lão quân côn bằng hơi động niệm, tính linh liền được dạng này nhắc nhở, lấy được kết luận là phỏng đoán của hắn không sai, khi đó Thái Nhất Tôn Thần không đơn thuần là tại Tam Thanh đạo tổ bên người. Thậm chí ngay tại trước mặt, thế là trong lòng của hắn tất nhiên là có quân nghị. Quả nhiên không hổ là Thái Nhất Tôn Thần, chỉ là Tam Thanh đạo tổ, làm sao có thể là Tôn Thần đối thủ? nghĩ đến phái Thái Thượng kia mới bị, không, là Thanh Vi đạo người tới đây, cũng là bởi vì nơi đây dù sao cũng là mở hoàn mạc tiếp thiên tôn bí cảnh, mà Thanh Vi đạo người là Thái Thượng đệ tử, Thái Thượng chính là mở hoàn mạc tiếp thiên tôn chi tương lai tu vi đạo thống lần lượt, nhất mạch tương thừa, phái Thanh hơi tới đây, vừa đúng. Ừ, Tam Thanh đạo tổ, các ngươi cũng chưa từng nghĩ đến đi. Các ngươi cộng đồng đệ tử cũng đã ta tôn thần chi rồi chướng. Lao Quân côn bằng trong lòng lớn sảng khoái, nghĩ đến Thái nhất tôn thần sắc lệnh truyền ra, Thanh Vi đạo người hẳn là cũng còn có một đoạn thời gian mới tới cũng không sốt ruột, nhìn xem cái kia ẩn ẩn nhưng cũng có tỏa ra ánh sáng lung linh mờ ảo hoàn mạn tiết tiên tôn bí cảnh, trong lòng không khỏi lại động, muốn thử nhìn một chút bí cảnh này có cái gì. Tại thanh vị đạo người trước khi đến trước thăm dò một phen, cũng là không tính là gì. Hắn đang nghi ngợi, vẫn còn chưa kịp động nghiệm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ầm. Lao Quân liền giật mình, trong lòng tham lam hiếu kỳ đều dừng lại, phía sau hai cái đồng nhi đi mở đầu suất cung cửa lớn, áo dương môn lớn chậm rãi trượt hai, hai cái nhìn qua phấn điêu ngọc trác đồng nhi nhìn thấy một tên người mặc áo bào tím, ngọc chân buộc tóc đạo nhân đứng ở bên ngoài, khí độ cao mịt mù chẳng biết tại sao, cái này một cái ống tay náo đường biển nạm vàng, một cái ống tay náo đường biển mà khảm ngân đồng tử. Gặp đạo nhân kia thời điểm, lại là trong đáy lòng giù lên, tựa hồ thấy được một loại nào đó tương lai kiếp nạn cùng tiên địch đầu nguồn giống như bạn đang sợ hãi. Thế nhưng là cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì đạo nhân kia đã đem ánh mắt rời đi đến. Thế là hai cái đồng nhi liên tục không ngừng tối lui đến. Lao Quân đành phải đem đáy lòng bên trong hiếu kỳ cùng một chút tham lam đè xuống, lại tiếp tục nghĩ đến, người này tới nhanh như vậy, chẳng lẽ nói, thái nhất tôn thần trước lúc này liền biết tất cả mọi chuyện? Tại chính mình bẩm báo Tôn Thần trước đó, hắn đã cáo tri thành viên đạo quân. Đây chẳng phải là nhất cử nhất động của mình đều tại Tôn Thần nhìn chăm chú phía dưới. Nghĩ đến chính mình vừa mới lòng tham, lão quân trong lòng sợ hãi, không chịu được cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không thể đo lường, không thể đo lường. Đành phải cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh hoàng, tiến lên đo đến, bỉ vừa nói, đạo quân tới lại sớm. Tê vô hoặc khẽ mước cằm, Hàn Nguyên vài câu, ánh mắt rơi xuống, xem ở chỗ kia bí cảnh lối vào, cảm nhận được trong đó thuộc về mở hoàn mạt kiếp thiên tôn khí tức lớn, đạo nhân mấp máy môi. Phàm vật lại thấy được bị kia tốc sát lăng liệt trung niên đạo nhân, cùng hắn cuối cùng lưu lại nữ, ngươi khát cầu chi đạo, giờ phút này cáo chi ngươi, cũng không đích lợi. Như vậy, đợi đến ngươi cảnh giới triệt để bất trắc, lại đi trên chín tầng trời. Ta hẳn là sẽ lưu lại một chỗ hành cùng, cũng hoặc là luyện đan chỗ, ta suy nghĩ một chút, liền cứ gọi là là đâu xuất cùng ngươi sau khi lên trời, tiến đến các nơi, tìm này đâu xuất cùng, ta sẽ đem thân này hành đạo phương hướng, là cái gọi là tự cực nhi siêu thoát phương hướng, để ở lại nơi đó, để làm ngươi cùng ta luật đạo cơ duyên. Về phần lần này xa cách vạn cổ lễ bợt, ngươi khi nào có thể cầm tới ngược lại là xem chính ngươi, xa cách bạn cổ lễ vật, tự cực nhi siêu thoát phương hướng, cùng thân này hành đạo tham khảo chí lộ, đang ở trước mắt. Phần lễ vật này, chung quy là lấy được. Kê vô hoặc giơ tay lên đặt tại bí cảnh này phía trên, lão quân vô ý thức kinh hô, liền muốn mở miệng nhắc nhở coi chừng, nhưng là còn chưa mở lời, chỉ thấy cái kia lúc trước đã từng đem chính mình các loại thủ đoạn đều chém giết bí cảnh chi quang, vậy mà liền này bỡn nát. Vô tật lưu quang tán mã ra, hóa thành từng kia từng sợi quan mang, quấn đạo nhân kia đạo bào xoay tròn. Lúc trước lăng liệt đáng sợ, giờ phút này lại phảng phất lu mạc gió xuân. Phạm Vật là đang đợi hắn đến đây bình thường, mà cái kia bạn cổ trước đó lão sư chuẩn bị, chắc chắn đệ tử có thể cầm tới lấy bận. Ngay tại phía trước, đám bằng hữu đẩy một quyển sách, tình thổ biên duyên chương 635, trung kiếp chi tướng, khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn. 1, chương 635, trung kiếp chi tướng, khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn. 1, chương 635, trung kiếp chi tướng, khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn. Côn bằng lão quân đấy mắt ẩn ẩn có chút khó tin chi sắc, lúc trước, hắn là từng hơi tham dò qua bí cảnh này chi quang, tìm kiếm bí cảnh thời điểm, từ không có khả năng chỉ là đơn thuần dựa tuần rượi vào con mắt đi tìm, dựa vào lỗ tai đi nghe, tự nhiên cũng là phải dựa vào rất nhiều thần thông diệu pháp tiến hành thăm dò, đang tìm kiếm đến bí cảnh này cửa vào thời điểm, hắn lúc đó thi triển sử dụng thủ đoạn thần thông cùng bí cảnh này lối vào sinh ra một lần cũng không kịp liệt trùng kích. Lúc kia, hắn thi triển thần thông, bằng bạc chi nguyên khí hội tụ, hóa thành một cái côn bằng hướng phía bí cảnh kia lối vào bay đi, côn bằng cũng có khống lỗ linh vận, du động vào hư không, có chút liên diệu, ở vào khoảng giữa chân thực hư ảo ở giữa là hắn lúc trước cùng cái kia Trang Chu đàm luận sau một tháng, một lần nữa lón độ tự sáng tạo mã giá pháp môn, tấn công định hóa thực, tránh định hóa hư, âm dương lưu chuyển, biến hóa khó lường, dùng cái này thần thông quấn chi, bình thường chân quân chưa chắc là cái này một cái côn bằng thủ đoạn, nhất là nó bạn thân chính là côn bằng lão quân một đạo thần vận biến hình, chỉ là côn bằng tới gần, còn không có như thế nào động tác, trong hư không hình như có kiếm quang hiện lên. Chợt, cái này côn bằng động tácưng trệ. Chấn liên triệt đệ tan thành mây khói, loại thủ đoạn này phong khinh vân đạm nhưng lại có cực mạnh lực phá hoại cùng lực sát thương, mà bây giờ, những này chỉ là dư ba cũng đủ để phá toái hắn công kích ánh sáng nguy khí. Tại đạo nhân này trước mặt lại là không có triệt lộ ra một tia nửa điểm đi, cũng chỉ như vậy tàng ra. Cái này khiến Côn Bằng có chút kinh nghi bất định, cuối cùng chỉ có thể đem cái này mượn do, đều đều thuộc về cái tại, quả nhiên là thái thượng đệ tử, cái này mở hoàng mặt kiếp tiên tôn chuẩn bị ở so đối với hắn lại không có nửa điểm uy hiếp cùng gì, chợt liên ở trong lòng than thở, mở hoàng mặt kiếp tiên tôn, thủ đoạn quả nhiên là siêu phàm thoát tục, không phải tầm thường, dù là đã qua lâu như vậy, đều đủ để ngăn cản hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi nhưng chưa từng nghĩ từng tới. Người tương lai đệ tử, cũng đã chủ ta tôn thần thái nhất dưới chúng đi. Hắn dường như đối với việc này mặt mù một chút, tu bộ một chút nội tâm của mình, chợt nhìn thấy cái kia thanh vi đạo người đã cất bước hướng phía trước, từng bước một đi vào cái nải dư ba trong bí cảnh, côn bằng lão quân đối với cái này, đầu suất cùng trong bí cảnh cất dấu đồ vật, cũng là vô cùng yêu kỳ, cảm thấy túc dụng, cũng là chủ động đột định. Dự định đi theo cái này thanh vi đạo quân sau lưng đi bảo. Chỉ là mới đi một bước, lại là dị biến xảy sinh. Vô thanh vô tức, lại phảng phất có nhuệ khí thậm chí ẩn ẩn nhưng siêu việt thượng thanh đại đạo quân giống như phong mang nổi lên, nhuệ khí lưu quang, trực chỉ phía trước, côn bằng thân thể trong một chớp mắt cứng ngắc. Phía sau lưng chạy ra vô số mồ moe lạnh, trong nháy mắt này, hắn thế mà cảm giác được một loại trực diện tử vong giống như sợ hãi. Loại sợ hãi này cảm giác, thậm chí còn muốn tại thời đại thái cổ lúc trực diện phục hi lúc phía trên. Sa bén, xâm nhiên. Côn bằng con ngươi qua vào, cái tên đó hiện lên ở trong đầu, mờ màng mạc kiếp thiên tôn. Vị kia hành tàu ở thái cổ chi niên, phong mang tất lộ, đi cao hơn người mà khai thác đậm mật, muốn đem thương sinh vạn vật mệnh đồ tại khai hoàng kiếp kỳ lúc chặt đứt, một cái lý trí hở hư tuyệt thế kiếm khách. Mặc dù nói côn bằng cũng không biết, vị này Phong Mang Tất Lộ Mở Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn là đã trải qua như thế nào sự tình, mới từ khi đó như thế, Uyển Thành hiện tại vì thường sinh quen thuộc thái thượng đạo đức tiên tôn, nhưng là thấy biết qua vị này đạo tổ đã từng bộ dáng côn bằng nhưng cũng rõ ràng biết Mở Hoàng Mạt kiếp đáng sợ. Giờ phút này ngần tại hắn khao khát chi đạo trước mặt, mặc dù chỉ là hư vô mờ mịt sắc cơ, cũng không đủ chân thực, nhưng cũng để cước bộ của hắn ngưng trệ, khó mà phóng ra dù là một bước, chỉ có thể trợ mắt nhìn tề bộ hoặc đi vào trong bí cảnh này, dần dần từng bước đi đến, dần dần không thấy được. Hư vô, mờ mịt, đạm mạc bước vào hoàn cảnh này bên trong, thậm chí có một loại trống rỗng giống như thái nhất chi giới thần vận cảm giác, Tề Vô hoặc định trụ tâm thần, từng bước một hướng phía phía trước đi đến, phía sau con đường lúc đến phản phật đã triệt để cùng nơi này ngăn cách ra, quay đầu cũng đã thấy không đến đường lui. Khó có thể tưởng tượng đâu xuất cung bên trong lại còn có như thế khổng lồ khu vực. Tề Vô hoặc từng bước một đi về phía trước, dưới chân chỗ giẫm lên mặt đất dần dần hóa thành mặt nước, trên mặt nước cái bóng lấy tiên khung bạn vận cũng vô tận tinh thần, Tề Vô hoặc mỗi đi ra một bước, dưới chân mặt nước liền bắt đầu nổi lên bọn sóng, gọn sóng dần dần tản ra, đi xa. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đã đi ra bao xa. Tề Vô hoặc thấy được phía trước đường lưng về phía đạo của chính mình người. Lưng thẳng tắp, khuynh chân ngồi tại trong hư không, tay đen lấy ngọc trầm bộ tốt, người mặc một thân ám kim trường bào, khí cơ đường hoàng, bên cạnh hư không để đó một thanh liền vỏ trường kiếm, thân kiếm khảm nạm kim ngọc chi sắc, rủ xuống năm tuyến tua cờ. Thái cổ chi niên, thái thượng đạo đức chân nhân, mở hoàn mạn kiếp thiên tôn. Nguyên bản Tề Vô hoặc coi là ở chỗ này sẽ là tửu quy tông, một thanh trường kiếm, nhưng cũng có nghĩ đến, xuất hiện ở nơi này sẽ là mở hoàn mạn kiếp thiên tôn một đạo suy nghĩ, hắn mở to mắt, đáy mắt minh ngông Như cái bóng bạn bật chi tiếp diện, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc đã đến, huyền Tề Vô Hoặc chấp tay thi lễ, nói đệ tử Tề Vô Hoặc gặp qua lão sư. Mở hoàng mặt kiếp thiên tôn tựa hồ đã có thể cảm nhận được Tề Vô Hoặc căn cơ, khẽ nhướn hàm, nói lớn phẩm lĩnh phong. Lâu lịch sắp phản, đã từng đạm phá kiếp khó, không sai, nhìn, trong cơ thể của ngươi đã có từng kia ngự tôn cảnh giới khí tức, khoảng cách một bước kia đã không phải rất xa. Lúc đó ngươi mượn nhờ thái nhất lực lượng bản nguyên, cùng thế giới nguyên sơ bên trong đối với ta ghi chép nói chuyện với nhau một lần. Khi đó đàm luận bản tọa cũng là có thu hoạch, mà đợi đi thời điểm Ngươi ta có một cái quyết định, có đúng không? Là Tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, người mặc trường bào màu ám kim, khí cơ sâu thẳm lăng liệt mở hoàng mạt tiếp thiên tôn đã đứng dậy quanh người, thần sắc bình thản thong dong, mặc dù cùng Tề Vô hoặc quen thuộc lão giả khí chất khác biệt, nhưng là cùng năm đó thấy Mở Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn, cũng là có khác biệt rất lớn, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi hỏi ta, tại sao từ cực mà siêu thoát, ta hôm nay đến cấp ngươi đáp án này." Mở Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn thanh âm dừng một chút, nói đáp án là, "Ta buông xuống chấp nhất." Tề Vô hoặc hỏi lại, "Buông xuống chấp nhất?" Là Mở Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn khẽ nhíu cảm Trản Nhân nói: "Vô Hoặc có biết Vi sư Chi Hạo từ lâu mà đến?" Kê Vô Hoặc trầm trừ một lúc, hay là hồi đáp, bởi vì lão sư dự định tại khai hoàng kiếp kỳ hóa thành mặt kiếp, dùng cái này đến tránh đi cuối cùng trung kiếp loại hành vi này nhìn như là đại tư bi, nhưng là nếu là quả thật quan triệt đi xuống, thì tất nhiên tràn đầy hết tính giết chóc. Mở Hoàng mặt kiếp thiên tôn đối với mình thực hiện chỉ đạo, cũng không một chút nhăn nhó thái độ, Trản Nhân nói: "Là, nhưng là Vô Hoặc có biết Vi sư vì sao như vậy?" Kê Vô Hoặc không biết nên muốn thế nào trả lời. Mở Hoàng mặt kiếp thiên tôn tiếng nói bình thản, hồi đáp: "Tất nhiên là vì cứu trợ tương sinh." vì kiếu này lại thế, Vô hoặc chỉ nghe nghe một câu nói kia, dường như có chút khó tin, dường như có chút khó mà tiếp nhận, đây chẳng qua là bởi vì ngươi còn không biết, như thế nào trùng tiếp như thế nào trùng tiếp. Tề Vô hoặc nhỉ non mở hoàn mạc tiếp tiên tôn khẽ cười, cười. ngữ khí bình thản nói bản tọa đạo thần niệm này, chờ đợi ở đây ngươi như vậy dài, chính là cũng muốn để cho ngươi nhìn xem, bản tọa lúc trước nhìn thấy hình ảnh hắn tay áo quét qua, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, điểm vào Tề Vô hoặc mi tâm. Chỉ đạo thần niệm này tồn tại, đạo tổ như cũ cường hĩnh, khó mà ngăn cản, ngón tay chỉ tại đạo nhân mi tâm, trong một chớp mắt phảng phất dẫn động hư không chấn động tự có bảng bạc thần vượn, từ đó cùng kia truyền tới tể vô hoặc thần hồn ở trong, đạo nhân thấy hoa mắt, gặp được một vài bóng hình ảnh, nhưng lại phảng phất không thấy gì cả. Tể vô hoặc hoàng hốt bên dưới, lại lần nữa mở mắt thời điểm, Mộ Hoàng Mạt Kiếp Tiên Tôn đã không thấy, nhìn thấy trước mắt duy trì có một quyển quyền ngọc, một thanh liền vỏ trường kiếm, thân kiếm tay áo dài, vỏ kiếm hiện ra một loại ám kim chi sắc, cực kỳ lộng lẫy, cũng cực sắc lợi, vị cách phía trên không kém hơn câu Trần Tri kiếm. Mặc dù không có thể tìm tới Mộ Hoàng Mạt Kiếp Tiên Tôn chỗ, nhưng đã được ghi chép vô cùng siêu thoát chi đạo, lại được một thanh thần binh. Tề Vũ hoặc tử cũng không có cái gì bất mãn chỗ, hướng phía cái này sâu thẳm không gian, lại tiếp tục hành lễ lại bái, sau đó đi ra, lão quân kinh hô không thôi, Tề Vũ hoặc xoay người lại, lại làm phát hiện bí cảnh cửa vào đã biến mất không thấy. Chương 635, trung kiếp chi tướng, khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn. 2, chương 635, trung kiếp chi tướng, khai thiên tích địa, tái diễn hỗn độn. 2, côn bằng lão quân, bóp cổ tay trở dài, nhưng cũng không thể làm gì, mấy lần nếm thử, cũng không có biện pháp lại tìm đến tiến vào trong bí cảnh phương pháp, thế là cũng trầm trầm tắt ý niệm này, đằng sau trong năm tháng cũng chỉ tại thái nhất tôn thần dưới chỉ thị, tiếp tục làm thái thượng lão quân, tại ngày này giới đâu xuất cung bên trong nhàn tản sống qua ngày. Tại trong năm tháng dài đằng đẵng này cũng không phải không có ở trong lòng sinh ra hoài nghi, nhưng là nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có đem nghi hoặc này đánh bỏ ra, như cũng chỉ là làm không biết nữa đan, chuyên môn luyện hóa vũ khí lão quân, rảnh rỗi thời điểm, tiến đến tầm lão hoàng như các loại tiên thần uống rượu với nhau hàn tụ thị, cũng là tiêu sái tự tại. Mà tê bố hoặc được cái này mở hoàng mạt tiếp tiên tôn truyền thừa, tu hành thời gian ngàn năm, rốt cục tại mở hoàng mạt tiếp cực kỳ cùng tam thanh chi đạo chỉ điểm phía dưới, thành công đệ ngự tôn chi khí tại thể nội đâm xuống sợi dây đến, sau đó tất nhiên là có thể bắt đầu thu nạp cái này ngự tôn chi khí. Đằng sau Phục Hy Bắc Đế trở về, Bắc Cực Tử Vi đại đế biết Bắc Đế Phi chưa chết sự tình, rốt cục chưa từng giết chết Phục Hy, mà Phục Hy cũng tại tòa hoàng quyên ở cao phía dưới, cứu trợ trở về Bắc Đế Phi, Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Phục Hy quay về tại tốt, tề bộ hoặc cùng Vân Cầm đại hôn. Ở đây vạn năm đằng sau, nhân gian đang thịnh thịnh, chư tử mọc ra, sản lạc rộng lớn, nhân gian rốt cục cùng đoàn linh chi địa dung hợp, hai tộc vương xuống vạn năm trước không mác, từ từ tiếp nhận lẫn nhau, tại nhân tộc trồng kinh thành có hộ tộc nữ tử thì ra ca khúc này múa, tại bạn Linh Chi địa hạt tâm, cũng có được nhân tộc người kể chuyện giảng thuật đi qua cố sự. Lại tiếp tục đi qua bạn năm thời gian, Tề Bôn hoặc rốt cục đột phá đến ngự tôn cảnh giới. Trở thành ngự tôn, mà Chương Tiêu Ngọc cũng thu hồi đã từng tư lực, lúc này, các giới tường hòa, thế thể mỹ mãn, chỉ là sẽ có một ngày, dĩ nhiên có đưa tin trở về, nói là đấu bộ quan chạm đến, tinh hà biên giới bắt đầu sụp đổ cùng tiêu đốt. Ngay từ đầu, cũng không thèm để ý điểm này, chẳng qua là khi làm là trong tinh hà xuất hiện một ít dị biến, sẽ mang đến tinh thần mới hoặc là tinh hà nhanh xong, nhưng là thời gian dần trôi qua, Loại này kỳ quái dị tượng bắt đầu không ngừng xuất hiện, mà lại đều là tại các giới biên thủy trô. Đầu tiên là thiên hà biên giới bắt đầu tiêu đốt, sau đó là âm ty u minh thâm thủy nhất xa xôi chi địa bắt đầu đổ sụp. Lại có Phật quốc biên giới bắt đầu hóa thành băng xương đông kết, tựa hồ là vạn vật đều đông kết, đều đến là cực đoan nhất băng hàn bên trong, cuối cùng liền ngay cả cây kia bổ đệ đề thụ đều đông kết, hóa thành một mị, tựa hồ trở dài một tiếng, Tây Thiên Phật quốc triệt để đổ sụp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là toàn bộ thiên hà, từ thiên hà nhất là biên giới trô bắt đầu xuất hiện tiêu đốt, phiến vũ không nổi thiên hà nhu thủy đốt cháy tiêu đốt. Một viên cuối cùng một ngôi sao đều bị nhân lửa, đều bốc cháy lên, hóa thành bột mịn băng diện, cuối cùng đại nhật tại một mảnh nóng bỏng bên trong tịch diện. Lấy nhiệt tịch, lấy lãnh tịch. Chư tiên tiên thần cùng nhau phản kháng nhưng là tại cái này hai nạn bên trong, tại cái này bổ để thụ động kết băng diện, thiên hà thiêu đốt biến đổi lớn bên trong, lại có chút cùng loại với đệ nhất kiếp kỳ thái cổ chư thần sinh ra thời điểm hoàn cảnh, sinh sôi ra mới hai hách thần ma, danh xưng 3000 thần ma số lượng, lẫn nhau cùng tiên các thần chấm giết. Chư tự bách ra che chở cả nhân thế gian. Bọn hắn đã sinh sôi đã cường đại đến người người khí bận như rộng, lại không biết vì sao đưa tới vô biên liệt diễm, là lấy nhiệt tịch diệt, phản phất nhân tộc hưng thịnh cùng nhân tộc số lượng nhiều, người tu hồi nhiều, ngược lại là cổ bỗ bọn lựa này tiêu đốt. Cuối cùng là biên thủy thành nhỏ bắt đầu từ từ không chống đỡ được, trong nhân thế tại nhiệt tịch diệt bên trong sụp đổ. Ma tê vô hoặc ở bên trong ngự rõ ràng cấp bậc cường giả như cũng còn có thể tự nhiên hoạt động, hắn cùng Bắc đế cùng một chỗ sánh bay, không ngừng mà chém giết, không ngừng mà chinh chiến cùng chém giết, giết đến hai mắt màu đỏ tươi, không biết tứ phương ra sao chỗ, Nam cực trưởng sinh đại đế tại trong điên cuồng đã chết đi. Hoàng hoàng đương đương cùng hậu thủ hoàng kỳ ở nhân gian nhật tịch diệt bên trong hao hết lực lượng, mà cuối cùng còn sống sót Bắc đế cùng tể vô hoại, giết đỏ cả mắt, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy mình đã đến thế giới bên ngoài, cúi đầu, nhìn thấy nguyên bản âm ty u mình, thiên giới, phật quốc, yêu tộc, tiên giới, nhân gian, hải vực đều biến mất không thấy, nguyên bản thế giới khổng lồ không ngừng hướng phía nội bộ độ sụp, chôn bụi. Cuối cùng, thế giới hóa thành một trục lớn. Nội bộ tựa hồ thai nén một loại nào đó cường hành tồn tại, có trái tim to lớn nhảy lên thanh âm, giống như tiếng sấm. Tựa hồ là bạn bật lên chuyện Đề vô hoặc kinh ngạc thất thần, lấy ngự tôn cấp đường tư lực, có thể cảm nhận được biến hóa, đây là chu tiếp, nhưng cũng là dự dụng tân sinh, Phật môn lời nói thành trụ thôi không tứ lại cước, Đạo môn, cái gọi là tại mở hằng, Diên Khang hai đại cấp kỳ đằng sau chu tiếp. Chu tiếp đằng sau, khai nén tân sinh, sẽ một lần nữa khai thiên tích địa, một lần nữa sinh ra sinh linh, lại bắt đầu lại từ đầu luân hồi mới, bắt đầu mới thành trụ phôi không, mở ra mới lục tiếp luân chuyển. Cuối cùng không biết vượt qua bao lâu, nương theo lấy phá toái thanh âm, thế giới to như trứng, lại bị một đạo chiến phủ đột nhiên bổ ra đến, thanh giả là trời chọc rã rạ. Khải Tiên tất điểm, Kỳ Nguyên mới bắt đầu. Cự nhân là Tân Sinh Gahet, mà tại cái này Tân Sinh thu cùng thế giới phía sau, Tam Thanh đạo tổ như cũ tồn tại, như cũ mênh mông cổ lão, hai mắt thương xót, nhìn chăm chú lên thế giới này sinh diệt luân chuyển, thân thể to lớn mà mịt, cơ hồ muốn so lên cái này một lần nữa mở ra thế giới còn muốn khủng lộ rộng lớn. Nhưng là trừ cái đó ra, hết thảy đều là mới, nguyên bản tường hòa lục giới, đã sinh sôi đến cực hạn nhân gian văn minh, chưa từng vượt qua nhật tịch diện, cuối cùng đều tiêu vong, cũng hoặc là nói, khởi động lại. Ngự tôn mặc dù bạn kiếp mất diện, nhưng cũng nhận to lớn nắp chế. Newton là lấy tự thân chi lực khống chế thế giới trật tự lực lượng, cũng là cùng nguyên bản lục giới liên hệ nhất là chặt chẽ, thế giới mới sẽ sinh ra đại đạ mới trật tự, mà đại đạ mới trật tự bản thân ngay tại bài xích kỳ nguyên trước Newton. Cái kia cầm cự phụ nam tử phẫn nộ hướng phía kỳ nguyên trước ngự tôn đế vô hoặc cùng Bắc đế tràn tới. Hắn đã hoàn thành khai thiên tích địa sự nghiệp to lớn, bản thân đã từ cực hạn nhất cảnh giới đỉnh phong nga xuống, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố, Bắc cực tử vi đại đế bạo phát ra cực hạn sát lục chi thần, cuối cùng cùng cái này khai thiên tích địa điệu cự nhân đồng quy vô tận. Bắc đế thân thể hóa thành vô tận tinh thần, mà cự nhân kia không cam lòng đổ xuống, thân thể thi hài đều là hóa thành núi non chập trùng, sông núi vô tận. Tề Bôn hoặc miệng lớn trợn rốc, nhưng cũng đã chạm tường, chỉ có thể ngồi ở cao nhất trên dãy núi, nhìn xem cái này cùng mình không cũng có kỵ hận, tân sinh thế giới, nhưng lại mị diệt chính mình kỷ nguyên trước thế giới, kỷ nguyên kia hết thảy cũ địch mờ mịt thất thần. "Văn!" Trước mắt một cái hoàng hốt, Tề Bôn hoặc sắc mặt trắng bệch, đang đang đạp lui lại mấy bước. Đáy mắt của hắn kinh sợ, ẩn ẩn nhưng có vô biên sát khí, nhưng lại thoáng qua ý thức được, mình bây giờ chỗ, như cũng còn tại đâu xuất cung ở trong bí cảnh, mà không phải vài vạn năm đằng sau trùng tiếp. Nhìn thấy trước mắt chính là Mở Hàng Mạc Tiếp Thiên Tôn, không phải thế giới đổ sụp hóa thành hỗn độn đằng sau, một lần nữa mở tiên địa. Kê Vô hoặc nãy mắt cảm xúc kịt liệt ba động, miệng lớn trợ rốc, thứ cũ vừa rồi bình tĩnh trở lại, đây là Mở Hàng Mạc Tiếp Thiên Tôn thản nhiên nói, Phật gia chi thành trụ thôi không cuối cùng một kiếp. Là vận vật thường sinh triệt để hủy diệt, nhưng cũng là tân sinh trước đó trạng thái, cũng là đạo môn nói tới mở màn, diễn khang đằng sau trùng tiếp. Cái này kỳ nguyên thế giới sụp đổ chốn bụi, địa thủy phong hỏa dư lại, lại lần nữa do mới tồn tại bộ già, một lần nữa khai thiên tiếp địa, mở ra một đoạn thời gian dài dằng dặc. Lần này Kỷ Nguyên là thái nhất khai thiên thiết địa, xuống một lần thì là mặt khắc tồn tại. Cũng là ta đã từng vì sao muốn tại khai hoàng kiếp kỳ đem bạn bật gạt bỏ đi ra nguyên nhân, cũng là vì gì ta muốn làm cho mở hoàng cấp là mặt kiếp lý do. Không như thế ngăn chặt lời nói, thương sinh sẽ nên đón chính là ta vừa mới để cho ngươi nhìn thấy những cái kia. Mở hoàng mặt kiếp tiên tôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đệ tử, thản nhiên nói, đây là nhất là cực hạn quy diện, là nhất là công bằng kiếp nạn, không liên quan tới thiện ác, không liên quan tới mạnh yếu, không liên quan tới tục duệ, không liên quan tới tiên thần cũng hoặc là sâu kiến, những phẩm là tồn tại ở Kỷ Nguyên này tồn tại không cách nào đến kế tiếp kỳ nguyên, mà loại này hủy diệt cùng tiếp này kỳ hết thảy sinh linh không quan hệ, không có ý, không có sát cơ, nhưng lại tàn nhẫn không gì sánh được, vô cùng mênh mông, là cái gọi là chu kiếp. Chương 636, Hoàng lương nhất mộng 20, 0005, đại đột phá. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 636, Hoàng lương nhất mộng 20, 0005, đại đột phá. Canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 636, Hoàng lương nhất mộng 20, 0005, đại đột phá. Canh ba cầu nguyện phiếu đây chính là Trung Kiếp Đề Bồ hoặc Nỉ Non, hồi ức vừa mới khai hoàn mạc kiếp thiên tôn cho hắn biểu thị đi ra mêng mông hình ảnh, bao la hùng vĩ rộng lớn, chính như đạo tạng bên trong mơ hồ viết xuống kiếp diện, lại như cùng Phật môn đoán nói thành trụ vôi không chi đạo, mêng mông mênh mông. Ở đây trung kiếp trước đó, Đề Bồ hoặc đã từng đi qua kiếp nạn, cùng từng nghe nghe kiếp nạn, đều không đáng nhắc lên. Một phe là do lòng người chi dục nhìn mà dâng lên đưa tới kiếp nạn, một phương khác thì là bởi vì toàn bộ thế giới luân chuyển biến hóa mà giã đợi kiếp nạn, giữa song phương tất nhiên là không có khả năng giống nhau mà nói. Thế là một phương chỉ là bị cho rằng là lực kiếp, còn bên kia lại là hết thệ kiếp nạn điểm cuối điểm, cũng là thế giới vạn vật điểm cuối cùng, là vũ trụ tiếp. Đạo nhân không có đắm chìm ở này to lớn trùng kích bên trong, hắn rất nhanh trầm tĩnh lại, dò hỏi: "Xin hỏi lão sư, dạng này vũ trụ tiếp, muốn thế nào phá bỡ?" Khai Hoàn mặt tiếp thiên tôn gãy mắt hiện hiện một tia vẻ tán thành. Sau đó thản nhiên nói: "Vũ trụ tiếp bốn là vạn vật cuối cùng kết cục, vạn vật đều đang tỏa ra năng lượng sinh linh là phát ra đơn thuần nhiệt lượng, đại nhật tinh thần thì là ánh lửa ngực, mà khi người tu hành càng ngày càng nhiều, phun ra nuốt vào nguyên khí càng nhiều, tán phát năng lượng cũng càng nhiều." cuối cùng những lực lượng này tích xúc cùng một chỗ, đủ để đem lục giới nấu lửa. Đây cũng là nhật tịch diệt chi kiếp khó, là tránh cũng không thể tránh. Cang La cương tĩnh, Cang La khổng lồ tụụy, càng đến gần cái này thái kiếp, còn lại có lĩnh tịch diệt chi tiếp, mà âm dương luân chuyển, làm cho cả thế giới thương sinh vạn vật vẫn lạc chốn bụi, chất thế giới đổ sụp, cuối cùng hóa thành bản sơ vũ trụ thái, chờ đợi mới một lần khai thiên tiếp địa. Bản tọa nguyên bản dự định là đem toàn bộ thế giới thương sinh tại mờ hoàng cực kỳ thời điểm chặt đứt. Dung cái này nếm thử xóa đi đi hướng trung tiếp tiến trình, chỉ là về sau, ta càng đến gần một bước này, liền càng phát ra lâm vào suy nghĩ cuối cùng gặp phải một cái chuyện để cho ta dừng lại nguyên bản dự định. Nếu là lấy chém tới cái kia cấp kỳ thương sinh tất cả thương sinh làm lại giá, đến làm cho nhiệt tịch cùng lãnh tịch hai kiếp dần dần dừng lại, sau đó làm thủ đoạn nếm thử khiến cho từ từ bình phục lại, lấy làm cho cả thế giới quy tích tự trung tiếp quay lại nhập đệ nhất kiếp kỳ trạng thái nhìn như là làm cho cả thế giới tránh khỏi đi hướng tiếp diễn, nhưng là đối với thời đại kia thương sinh tới nói, ta hành động lại cùng tiếp diệt bản thân, khác nhau ở chỗ nào đâu. Khai Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn nhìn chăm chú lên trước mắt đệ tử, thản nhiên nói: "Kéo đi cái kia cấp kỳ thương sinh, để bọn hắn có thể luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu." Thế nhưng là trung tiếp cũng làm hủy diệt bọn hắn, sau đó tái tạo thiên địa và bật, đối với bọn hắn tới nói, vẫn tại dưới kiếm của ta, cùng vẫn lạc tại kiếp diện bên trong, tựa hồ cũng đều cùng, thời đại ý nghiệt ở chỗ thương sinh phía trên, vì bảo hộ Kỷ Nguyên cùng thời đại mà đứng xóa đi thương sinh lời nói, Kỷ Nguyên bản thân cũng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Ta chính là hành tẩu ở bản giới, hiểu rõ những này, vừa rồi đi hướng con đường mới, cuối cùng bung xuống cực hạn bản thân chi đạo, hóa thành ngươi quen thuộc bộ dáng về phần như thế nào phá đi tiếp lại, có lẽ phải rơi vào chân người của ngươi. Khai Hoàn Mạt Tiếp Thiên Tôn nhìn trước mắt đệ tử, thần sắc so với lúc trước băng lãnh tốc sát, tựa hồ ôn hòa rất nhiều, dần dần tới gần tại đạo nhân quen thuộc bộ dáng, nói cuối cùng đoạn bật luân chuyển, Kỷ Nguyên do thế, một lần nữa khai thiên tích địa chính là thế giới chi non thai nghén tự nhiên, mà Kỷ Nguyên này khai thiên tích địa chính là thái nhất. Nói cách khác, thái nhất quyền hành cùng lực lượng ở trong, có có khai thiên tích địa vị cách cùng kinh lịch tể vô hoặc nói nói cách khác, đã từng thái nhất là khả năng ngừng chung tiếp sao? Khai Hoàn Mạt Tiếp Thiên Tôn phụ kiếm đạo, hắn có thể, nhưng lại sẽ không làm. Tại thái cổ chi niên, Thái nhất vẫn tồn tại, thế nhưng là khi đó Thái nhất cường đại mà tự tin, chắc chắn đi đến siêu thoát cũng hoặc là bản nguyên hai cái con đường điểm cuối cùng, khi đó hắn trở về thế giới bản nguyên, tự nhiên sẽ thành thành, kỷ nguyên thay đổi là trạng thái bình thường, thương sinh bạn vật chết đau khổ không trong mắt hắn. Hắn mặc dù có một đường kia thay đổi trung kiếp khả năng cùng cơ hội, lại là tuyệt đối sẽ không đi làm. Mà thời đại kia ta còn tại hành tẩu trên con đường lớn, còn chưa đủ mạnh đến xem nhẹ Thái nhất quyền hành mà hoàn thành chém mất trung kiếp trình độ. Mà bây giờ ta hắn trong mắt, thản nhiên nói, ta có thể thông qua trên người người khi tức, loan thoáng cảm giác được bọn hắn cường đại, hơi làm mình giá Dùng cái này khắc chúng ta tứ lực, liên thủ có lẽ cũng có thể ngăn cản hoặc là thay đổi được này. Thế nhưng là chúng ta đi đến siêu thoát trên con đường, Quỷ Nguyên thay đổi, Thiên Địa vạn vật tái tạo, sẽ không đối với ta có chỗ ảnh hưởng, tại Quỷ Nguyên mới thiên địa mới mở ra đằng sau, Tam Thanh Như cũng sẽ còn tồn tại, thậm chí là ban sơ tồn tại, nhưng là làm lại giới, chúng ta cũng vô pháp ngừng trung kiếp. Siêu thoát giả không thể phá trung kiếp, mà không có quần trôi người khó mà phá trung kiếp. Coi ta các loại có được không cần chém giết vạn vật thương sinh cũng có thể ngừng trung kiếp thời điểm, cũng đã đã mất đi chém tới trung kiếp lập trưởng, duy trì có kỳ nguyên này sinh linh mới vừa có ngừng trung kiếp lập trưởng cùng tư cách, lại phải có có thể cùng chúng ta sánh ngang nguyện khí, mới có thể hoàn thành chuyện này. Mà đã như thế, cũng chỉ là có cơ bản nhất tư cách mà thôi. Có thể hay không làm đến, không người nào có thể biết. Khai Hoàn Mạc Tiếp Thiên Tôn nhìn trước mắt đạo nhân, thần sắc bình thản, nói đây chính là vi sư Di Cực Nhi siêu thoát con đường cùng phương hướng, mặc dù nói đều đã cáo tri tại nệ, nhưng là, tựa hồ đối với ngươi cũng có quá lớn trợ giúp cùng ích lợi. Tề Vô hoặc chậm chậm thở ra một hơi, nói lão sư để đệ tử gặp được trung tiếp đã là đầy đủ. Khai Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn nói thời đại này ta, còn có nguyên thủy, ngạc thần, không có nói cho ngươi biết những này. Tề Vô hặc đầu, nói đệ tử chỉ là biết có cuối cướp, cũng biết Phật môn thành trụ phối không, Đạo môn lục tiếp sự tình, nhưng lại không biết trung tiếp nội dung cụ thể, còn tưởng rằng trung tiếp cùng trước đó tất cả lượng tiếp đều cùng loại, không nghĩ tới. Lại là thế giới quy về hỗn độn, kỳ nguyên một lần nữa mở. Khai Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn thản nhiên nói, xem ra ngươi đột phá lớn phẩm đạt tới hiện tại cảnh giới này, còn không có bao lâu. Bọn hắn không muốn cho ngươi áp lực quá lớn. Chương 636, Hoàng Lương nhất động 20. 00005, đại đột phá. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 636, Hoàng Lương nhất động 20. 00005, đại đột phá. canh ba cầu người phiếu, 2, bất quá, nghĩ đến cũng phải cùng ngươi đại khái nhắc lên, dựa theo chúng ta thấy trung tiếp thời gian, ước chừng còn có hơn 2 và 5, mà tại ngươi nhìn thấy cực kỳ, chí ít tại cuối cùng trung tiếp đến trước đó, thiên hạ vạn vật cấp là một mảnh tường hòa. Nếu là ta đoán không sai lời nói khai hoàng mặt tiếp tiên tôn thanh âm dừng một chút, thản nhiên nói, bây giờ tại bên ngoài ba người chúng ta, cái gọi là tam thanh, tồn tại ở thế gian đều không phải là bản thể. Đúng không? Tề Vô hoặc thần sắc hơi ngừng lại xuống. Chuyện này hắn lạ biết đến, Bồ Luận là thượng thanh đại đạo quân, hay là nói Ngọc thanh nguyên thủy thế tôn, cùng lão sư Thái thượng đạo đức tiên tôn, đều không phải bản thể, mà bọn hắn lẫn nhau bản thể đến cùng ở nơi nào, tựa hồ là ngay cả giữa lẫn nhau cũng không biết. Khai hoàng mặt tiếp tiên tôn nhìn thoáng qua Tề Vô hoặc, nói xem ra ta đoán đúng. Ta mặc dù không biết bọn hắn đang làm cái gì, Nhưng là tất nhiên là làm một ít sự tỉnh, sau hết cấp chế trụ, cho nên bản thể đều là không tại, ngươi đằng sau có thể tự lấy hỏi một chút nhìn, xem bọn hắn đang làm cái gì khai hoàn mặt kiếp thiên tôn nhìn trước mắt đệ tử. Kê vô hoặc trong mắt, lần này đi tới đâu xuất cung bí cảnh chi địa ở trong biết hết thảy, liền như là vòng xoáy bình thường đem hắn đi qua đối với nhận biết hết thảy đều quét sạch một lần, chỉ là đem trùng tiếp nội dung bổ sung, liền trực tiếp mang đến cho hắn to lớn vô cùng trùng kích. Có một số việc hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn giới cáo thượng thành đại đạo quân để hắn thiếu sót thủ, để tránh gây nên không cần thiết sự tỉnh. Vì cái gì khi Thái Nhất trở về thời điểm, lão sư bọn hắn không có lập tức đem nó gặm bỏ. Có lẽ lão sư bọn hắn lúc trước liền định đem Thái Nhất quyền hành khống chế lại, chỉ là không có nghĩ đến thời điểm đó để vô hoặc trực tiếp đem Thái Nhất quyền hành hóa thành Thái Nhất công thể. Chỉ là lại có càng đa nghi hơn nghi ngờ xuất hiện thí dụ như ba vị lão sư chân thân ở nơi nào, tỉ như nói, Huyền Đô đại pháp sư từng nói qua, 8000 năm trước sự tỉnh sau lão sư vừa rồi bắt đầu hoàn toàn rời đi tiên quyết cùng, dù Lãm Tư Phường cũng là lúc ấy, cô bằng kế nhiệm Thái thượng lão quân. 8000 năm trước, đến cùng đã trải qua cái gì? mà một vài bức xuất hiện ở trong đáy lòng xuất hiện, kỳ nguyên kia luân chuyển biến hóa, vạn vật tịch diệt, thế giới đổ sụp nội liễm, như một chừng lớn giống như hình ảnh không ngừng ở trước mắt bay qua, đạo nhân thần sắc dần dần trầm tĩnh an tĩnh lại, mà Khai Hoàng mạt tiếp tiên tôn nói ngươi nghe nói ta cáo tri độ vật của ngươi hẳn phải biết, nếu là ngươi có thể tại cái này 200005 20 bên trong, đặt chân rõ ràng cảnh, thì có thể tự lấy giao thoát tại bên ngoài, từ đó thế giới chôn bụi. Không liên quan gì đến ngươi, kỳ nguyên khởi độc lại, ngươi có thể trong dòng con chi, không tổn thương được ngươi. Thanh niệm hắn dừng một chút, tê vô hoặc im miệng cũng nói, lắc đầu, trước mắt hình ảnh tản ra hóa thành lựa chọn duy nhất. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng Kỷ Nguyên Kiêm một lần nữa tịch diệt một màn mang tới áp lực thật lớn bị hắn bình định, thế là tâm cảnh như cũ trong suốt, vì vậy nói tâm như cũng ổn định, thế là hắn cũng như năm đó hồi đáp, đệ tử cầm trong tay thái nhất quyền hành, tự sẽ như cùng đi ngày như thế, đạn phá cái khó. Nếu không phá cái này, thì không thành rõ ràng siêu thoát khai hoàng mật kiếp tiên tôn thật sâu nhìn xem hắn, trên mặt có vẻ mỉm cười, khẽ nhướn cằm, nói lại như vậy, xem ra bản tọa ước định đưa cho ngươi thành kiếp kia, ngược lại là không cần cho, bởi vì ngươi đã được, nói như thế tâm, so với trong tay của ta một thanh kiếm này, thích hợp hơn ngươi. Vệ phần thanh kiếm này ở nơi nào? Lại đến xem. Khai Hoàn Mạt Tiếp Thiên Tôn ngáp để đệ tử tới, lại tại lúc này, bỗng nhiên bạo khởi, chọc ngón tay như kiếm, hướng phía đạo nhân đè xuống, lần này xuất thủ tựa hồ quyết tuyệt, tàn nhận không gì sánh được, trong đó lôi cuốn bảng bạc chi nhiệt khí, ẩn ẩn nhưng đã vượt qua lớn phẩm định phòng cũng có thể ứng đối cấp độ. Là thời đại thái cổ, Khai Hoàn Mạt Tiếp Thiên Tôn mang tính tiêu chí thần hung, tê bộ hoặc bản năng phòng ngự, hai tay giao thoa ngăn ở phía trước, ngăn trở một chiêu này kiếm chỉ. Oanh! Toàn bộ thế giới mãnh liệt nổi lên gợn sóng. Luân vận cấp độ khí tại cái này khai hoàng mạc kiếp thiên tôn kiếm khí phía dưới băng tán, dường như còn là không có chút nào nữa điểm sức phòng ngự, nhưng là giờ phút này, Tề Vô hoặc lại phát hiện, trong cơ thể mình đã có một cỗ lực lượng khác thay vào đó, bay lên, tại thể nội lưu chuyển biến hóa. Sau đó, trực tiếp ngăn trở khai hoàng mạc kiếp thiên tôn cái này đột nhiên một kích, trực tiếp sắp mở hoàng mạc kiếp thiên tôn kiếm chỉ chấn hai, thậm chí quay lại tự nhiên, sáng tạo ra cơ hội phản công. Tề Vô hoặc liền giật mình. Đây là, ngự tôn chi khí. Cái này tự phát phòng ngự, giật mình là ngự tôn chi khí. Nhưng là cùng ngày xưa chỉ là miễn cưỡng lưu truyền khắp thể nội ngự tôn chi khí khác biệt, giờ phút này ngự tôn chi khí đã không còn giống như là lúc trước như thế, chỉ là tỉnh trung nguyệt, hoa trong nước, mà là tại tể vô hoặc thể nội, nương theo lấy hô hấp thổ nạp mã không ngừng sinh ra. Mỗi một hơi thở đều muốn so sánh với một hơi cản thêm khủng lồ một kia. Mỗi một hơi thở đều muốn so sánh với một hơi cản thêm hùng hồn một kia. Phản phất như là, ngự chi khí đã trong cơ thể hắn mọc rễ, nảy mầm, đã bắt đầu sinh trưởng. Chính như bình thường tu hành thổ nạp bình thường, sẽ làm cho tự thân nguyên khí nhận tâm bộ mà lớn mạnh. Ngự Tôn chi khí cũng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua mà không ngừng sinh sôi cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này Ngự Tôn chi khí triệt để tràn đầy tại Tề Vô hoặc Thế Nội, lúc kia, chính là chân chân chính chính Ngự Tôn. Nói cách khác, chỉ là trong một chớp mắt, đệ Vô hoặc cùng Ngự Tôn chi ở giữa chiến lệnh, liền đã tự thiên địa chi cách, mà biến hóa thành mài nước vô phù, há có thể không nhường đường người hơi kinh ngạc, rơi có thất thần không hiểu. Ha ha, Đỗ Nhi a, còn không hiểu được sao? Khai Hoàng mạn tiếp thiên Tôn khẽ cười đứng lên. Tề Vô hoặc nói đệ tử ngu rốt, nhưng là cái này Ngự Tôn chi khí, tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy tu hành. Nếu là không công được đến, hoặc là bị trực tiếp ban cho lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ mất đi." Khai Hoàng mạn kiếp thiên tôn thản nhiên nói, "Không công được đến." Lựa tôn chi khí bừng này độ vận, ta nếu là có thể tùy ý ban thưởng lời nói, đã sớm truyền khắp thế giới, còn nếu là người bên ngoài ban cho độ vận, đột nhiên lâm chiến, há có thể như vậy hòa hợp lưu chuyện? Tự phát phản ngự. Giờ phút này, trung tâm thế giới nổi lên một sóng mà trước mắt khai hoàng mạt kiếp tiên tôn ẩn ẩn thân thể đã bắt đầu mơ hồ, thừa hồ tiêu hao rất lớn, đối mặt đệ tử không hiểu cùng nghi hoặc, vị này người mặc đạo bào màu vàng sậm, thần sắc tĩnh táo bình thản tiên tôn lại là mỉm cười bên dưới, nói mới để cho ngươi thấy tương lai trùng kiếp bên trong, không phải có 200005 20 tu chỉ sao. Tê bộ hoặc thần sắc khẽ dần mình, con ngươi co vào, đáy lòng sinh ra một cái cực chuyện không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói khai hoàng mạt kiếp tiên tôn mỉm cười. Liên phảng Phật lão giả kia bình thường. Sau đó, hơi hừ nói, giống như hoàng lương nhất động, tinh lĩnh mọi việc, nhìn thấy trùng kiếp, tất nhiên là hứa hẹn. Nhưng ai nói, cái này 200005 20 tu hành cũng là giả. Ân, mọi người ngủ ngon, A Tưởng chương 637, 8000 năm trước chi trận tướng, kiếp nạn bắt đầu, 1, chương 637, 8000 năm trước chi trận tướng, kiếp nạn bắt đầu, 1, chương 637, 8000 năm trước chi trận tướng, kiếp nạn bắt đầu khai hoàn mạc tiếp thiên tôn Thanh Âm Bình Hàn, trong lời nói phân lượng lại là cực nặng, hắn bình tĩnh ngồi tại trong bí cảnh này, thần sắc ung dung bình thản, nhìn trước mắt đệ tử, trong giọng nói mang theo chút ý cười, ung dung không đội nói bất quá chỉ dùng cái. Này thân khâu tọa ngũ tiếp kỳ hội tụ lực lượng dẫn hai người vạn năm đạo tâm ma lui thôi. Nếu chỉ là không triển vọng gỗ mục chi tài, liền xem như cho ra 200005, 100005, cũng có có thể bước ra một bước này. Ngươi, rất không tệ. Lựa tôn cảnh giới độ cao, cho dù là đã kinh lịch rất nhiều, thể nội đã có từng tia ngự chi khí tề vô hạn, cũng cần 200005 tu chỉ, mới khiến cho ngự chi khí tại thể nội cắm rễ xuống, có thể mượn từ thổ nạp tu hành, khiến cho tại thể nội lớn mạnh. Mà đại giới lại là khai hoàng mạt tiếp thiên tôn đạo này hóa thân mấy cái cấp cực kỳ tích lũy hết hay. Khô tọa ngũ kế kỳ quy về hoàng lương nhất mộng ở giữa, cái này hờ hợt một câu bên trong, ẩn chứa quyết ý cùng tiến nguyện, lại là không gì sánh được nặng nề, đủ để dung nạp qua bất luận kẻ nào đập dung. Tê Bộ hoặc phát hiện, trước mắt vị này trung niên đạo nhân thân thể bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt, dần dần liền muốn tiêu tán không thấy, làm đạo tổ một đạo thần niệm biến thành, Ngọc thần đại đạo quân cũng có thể bốn phía ác chiến, thậm chí cùng tam thanh đạo tổ giao phong một lần. Nhưng lại trước mắt vị này căn cơ thâm hậu ẩn ẩn còn muốn tại Ngọc thần đại đạo quân phía trên khai hoàng mạn kiếp thiên tôn lại tại trong chớp mắt liền có như thế biến hóa, có biết vừa mới một chỉ kia phân lượng cùng tiêu hao chí cực, Đệ bố hoặc thở ra một luồng chói khí, chắp tay làm một lễ thật sâu, nói đệ tử, tạ quá lão sư. Một bàn tay đặt tại hắn chắp tay phía trên, vỗ bố, bố hướng phía phía dưới hơi đè ép một chút. Khai Hoàng mặt tiếp thiên tôn ôn hòa nói, ngươi có thể tới đây, nệ có thể có cái này lớn phẩm định phòng căn cơ. Ngươi còn có thể có dùng cái này thân, đạn phá kiếp khó khăn dữ khí. Ta liền không có chờ sai. Là ta chỉ dẫn ngươi, nhưng cũng là ngươi đến, để cho ta chờ đợi không phải không có chút giá trị, ngươi nếu không có ta, còn có 20000 năm thời gian khổ tu lấy chân chính đả phá cái này vô cùng gian nan quan hải. Nhưng ta nếu không có ngươi, thân này làm mờ hoàng mật kết ý nghĩa, liền đem cuối cùng rơi vào chỗ hư không, lại không nửa điểm vết tích. Cũng là ngươi thành tựu ta, không cần nói lời cảm tạ. Khai Hoàng Mạt Kiếp Tiên Tôn tóc đen chậm rãi trắng ra, đáy mắt thần sắc càng phát ra mênh mông cổ lão, hắn chỉ chỉ phía sau, bình thản nói, ngươi có thể rời đi. Tê Bút hoặc nhìn trước mắt lão sư. Khai Hoàng Mạt Kiếp Tiên Tôn tiết kiệm được hắn 20. Không không không năm khổ tu, còn lại chư ký ước cùng kinh lịch, toàn bộ như biển mây tan đi, duy trì có thân này 20. Không không không năm khổ tọa tu chỉ chân thật bất hư, liền phảng phất vừa mới một chớp mắt kia bên trong. Tê bộ hoặc coi là thật đi đến một nơi nào đó, thật tu chỉ vỏn vẹn. Tê bộ hoặc lại lần nữa làm một lễ thật sâu, chưa hề nói thứ gì, chậm hướng phía bên ngoài từng bước đi đến. Khai Hoàng mặt kiếp tiên tôn nhìn chăm chú lên từng bước đi xa đệ tử, hắn hai mắt sâu thẳm, tựa hồ là đang trước mắt đệ tử trên thân, nhìn thấy một chút cấp giết chi khí, hắn nhưng biết tên đệ tử này trên thân, còn có một kiếp chưa qua, chỉ là hắn giờ phút này dù sao cũng là hao hết lực lượng, nhưng cũng không biết cái này một cái kiếp nạn là cái gì. Chỉ là biết, chính mình cái này đệ tử, tựa hồ từ tuổi nhỏ bắt đầu, vẫn tại trong kiếp nạn. Từng bước hướng phía trước. Bất quá thân này tại năm đó làm ra ra quyết định, rốt cục có đáp lại, khai hoàng mặt kiếp thiên tôn trong mắt, nhìn xem đệ tử đi xa đằng sau, cái kia thông hướng ngoại giới thông đạo, nhịn nhịn, đứng dậy, hắn tóc đen đã triệt để tái nhợt, trên mặt dần dần xuất hiện chút nếp nhăn, có từ túc sát lạnh đầu xương, khí chất mạnh mẽ trung niên đạo nhân, dần dần hóa thành lão giả xu thế. Hắn ở chỗ này khâu tọa lâu như vậy thời gian, đột nhiên nghĩ đến đi bên ngoài nhìn xem, đi xem một chút bên ngoài thời đại này phong cảnh. Lúc trước rõ ràng là dự định lấy gạt bỏ thương sinh mà bật, lần tránh cuối cùng triệt tiếp, chỉ là đến tận cùng là thế nào, vậy mà cải biến chủ ý, khâu tọa nơi này Thời gian khá dài như vậy, hắn giờ phút này xem năm đó quyết ý, lại là chính mình cũng có chút không hiểu rõ a có lẽ, lý do không có như vậy là thủ, không, có phức tạp như vậy. Khai Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn đứng ở đây bí cảnh lối đi ra, phía sau tâm tượng hiển hóa tại bên ngoài biến thành thế giới lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ bắt đầu độ số băng diện, mà phía trước con đường có ánh sáng, loang thoáng có thể nhìn thấy cái kia côn bằng cùng tể bộ hoặc đi xa, Khai Hoàng Mạt Tiếp Thiên Tôn nghĩ đến. Có lẽ, chỉ là bởi vì bọn hắn như vậy dương hô cùng ta, đạo tổ. Nhưng là đi hướng còn lại con đường, lại cũng không đại biểu cho từ bỏ nguyên bản kiên trì. Từ bỏ chém chết cuối cùng chi kiếp quyết ý, chỉ là nguyên bản phương pháp không cách nào làm đến tôi, ta kiên trì con đường, ta cho thực hiện bản tâm, hoàn toàn như trước đây. Khai Hoàn Mạt Kiếp Thiên Tôn nhìn xem đi xa đệ tử, giơ ngón tay lên, chọc ngón tay như kiếm, chỉ hướng phía trước. Tựa hồ thấy được cái kia lục kiếp luân chuyển, thiên địa hóa sinh một màn, đáy mắt vẫn có sắc bén xâm nhiên, thường hực như lửa phong mang nhiệt khí. Đệ tử của ta, chính là ta hướng ngươi chém ra cuối cùng một kiếm. Trung kiếp. Khai Hoàn Mạt Kiếp Thiên Tôn bước ra cái này đâu xuất cung bên trong bí cảnh. Nhìn xem bầu trời này mà bật, lại gặp được hổng chẩn như trước, nhân thế biến mãn, bỗng nhiên đi qua một chỗ, quan sát nhân giàn sơn hà vạn tượng tại một thanh tuyền như gương sáng địa phương, thấy được mình bây giờ bộ dáng. Can cơ của hắn cùng lực lượng đã tại vừa mới một chỉ kia phía dưới đều hao hết, đương theo lấy hành tẩu vô thế gặp, quan sát thế này chi phong cảnh, tóc dần dần tái nhợt, thân thể dần dần già yếu, giờ phút này mặt nước cái bóng đi ra khuôn mặt, dàn u mà cao tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt có nếp nhăn, hai mắt ôn hòa. Khai hoàng mặt tiếp tiên tôn đầu tiên là ngơ ngẩn, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Vươn tay ra chỉ vào cái kia trong mặt nước lão già, Đông Nhiên cất tiếng cười to, "Yiye, lại như vậy, ngươi là ta, ta là ngươi." Vỗ tay cười to. Đông Nhiên liền hóa thành một đạo thanh khí, trong một chớp mắt bừng bừng năm năm, thâm nhập trên bầu trời tầng, tiêu tán không thấy, mà trong mặt nước, lão giả tựa hồ mỉm cười, chợt cũng từ tảng ra đến, duy thủy ba gợn sóng, tầng tầng hiện ra, phản chiếu lấy trên trời này dải mây, nhân gian thanh sơn hội lâu phương viện. Mà tại cái này đại la trên trời, Ngọc Hư cung trước, có một lão giả mở to mắt, đáy mắt ôn hòa nhẹ nhàng. Khắp lãng hồng trần, lại ôn hòa cười một tiếng, nói một tiếng, lại đi đến, lại đi đến. Liên tự có khí cơ lưu chuyển, bay vào trong cơ thể hắn, không còn phân biệt, lúc trước kinh lịch mọi việc đã là đều ở tâm này, mà tại thời đại thái cổ thời kỳ chính mình phân ra một sợi thần ý mục đích cùng hành động, nguyên bản bị chính mình chủ động che đậy ký ức cũng tự nhiên mà vậy thôi phục. Lão giả bướt dâu thở dài, nói thì ra là thế. Lại là như thế. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn khẽ nhe mắt, lại dương dương ngáp một cái, nói thế nào? Lão giả ôn hòa cười nói, không có cái gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại một chút sự tình. Tính không được 10 phần nghiêm trọng. Thượng Thanh đại đạo quân gặp thái thượng mở miệng như thế, Viên hắn hẳn hẳn là biết cái gì, nhưng lại lại không nguyện ý nhiều lời, Dứt khoát cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhìn phía xa giáng mây, nói nói đến, buôn hoặc cũng đã là lớn phẩm lĩnh phòng, chung tiếp sự tình nội dung cụ thể, phải chăng muốn nói cho hắn biết. Ngập Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn mở to mắt, thản nhiên nói, là chúng ta đệ tử, cũng đã có 10 phần căn cơ, đã có thể đưa tay giúp đỡ luân giới, chuyện như vậy, tự nhiên là phải biết. Vấn đề là, lúc nào nói cho hắn biết. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn một bàn tay chống đỡ cái cằm, một bàn tay tùy ý suy tính, nói hắn vừa mới đến bây giờ cảnh giới này, chúng ta cũng còn che đậy được hơn 400 năm về sau đi, đợi đến lúc trước ước định giao đấu đằng sau, chúng ta lại để lên chuyện này. Năm đó 500 năm, cũng không phải là tùy ý mở miệng quyết định. Chương 637, 8000 năm trước chi trận tướng, kiếp nạn bắt đầu, 2, chương 637, 8000 năm trước chi trận tướng, kiếp nạn bắt đầu, 2, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Linh Bảo, ngươi muốn lấy cái kia Bắc Đế nhất hệ tiểu cô nương ra sân sự tình, chúng ta liền cũng không nói ngươi cái gì, sao đến lúc này còn tại lẩm bẩm chuyện này?" Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn sắc mặt cứng đờ, cưỡng ép nói thế nào. Lúc trước chỉ nói là là nhà mình đệ tử không liền có thể lấy. Cái này, nhà mình đệ tử, sao có thể xem như nhất tới, tính thế nào là cưỡng ép đâu. Vân Đắc Dĩ nhìn trước mắt hai cái đạo hữu lẫn nhau nhàn tản cả nhau. Lão giả lại là cảm thấy một cú khí tức truyền đến, ngước mắt nhìn về nơi xa, buốt râu cười nói, không được tranh chấp, không được tranh chấp, nhìn, đây không phải tới rồi sao. Ngột Thanh thượng thanh hai vị đạo tổ ngước mắt nhìn từ xa, thấy trên bầu trời có tỏa ra ánh sáng lung linh, lại là nhà mình đệ tử đàng vân giá vũ mà đến, đều có chút kinh ngạc, chợt hơi đẩy xem bó tính. Thuận sắc có chút chỉnh trọng chút, liên kết nối lại dòng đượng tổ cũng không còn cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn tranh chấp, tất cả tỏ chủ bị. Đã thấy bên kia đạo nhân đè lại đám mây, rơi trên mặt đất, dưới chân dáng mây trong khoảnh khắc liền đã tiêu tán vô hình, Tề Vô Hoặc tiến lên bày kiến lão tam vị lão sư không để cập tới. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn xem Tề Vô Hoặc thể nội cũng đã cắm rễ đâm sâu vào ngự chi khí, đáy mắt có vẻ kinh ngạc. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn cười mà hỏi, "Vô Hoặc tới đây, cần làm chuyện gì a?" Tề Vô Hoặc ngước mắt nhìn xem ba vị lang sư, trước lúc này, mặc dù nói hắn biết ba vị đạo tổ đều là hóa thân thân thể, nhưng là đối với cấp độ này tới nói Hóa thân hay không, tựa hồ không có trọng yếu như vậy, bây giờ chỉ hắn, lại là loan vãng, có thể cảm giác được ba vị lão sư trạng thái chi hư vô. Loại hư vô này không phải nói tam thanh đạo tổ hóa thân trống rỗng, mà là so sánh với ba vị đạo tổ bản thân thần vận chi bản mạng, thời khắc này chân thể rõ ràng không đủ xứng đôi bậc này cường đại, lại nghĩ tới mở ra hoàng mạch tiếp thiên tôn lời nói, giờ phút này Tề Vô hoặc trong lòng cũng không khỏi dâng lên có chút nghi hoặc cùng tò mò, ba vị lão sư, hiện tại chân thân bản thể lại đang nơi nào? Là tại trận đường trung tiếp sao? Tề Vô hoặc chắp tay thi lễ, nói đệ tử đến đây, yêu cầu người trùng tiếp cuối cùng này hai chữ vừa ra, đưa dặn là như kinh lôi chợt trận, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thần sắc bình thản, Thượng Thanh Đại Đạo quân ý cười bỗng nhiên mất, Duy lão giả kia, dường như sớm biết hết thảy, vẫn như cũng là ung dung không đội, đưa khí nhẹ nhàng nói vô hoặc biết trùng kiếp bên trong cho. Tề vô hoặc nhẹ gật đầu, đem vừa rồi đâu xuất cung bên trong sự tình đều nói ra, Thượng Thanh Đại Đạo quân nhìn về phía bên kia lão thần tự tại lão giả, nghĩ đến chính mình hóa thân cũng chỉ là ở chỗ này gây sự, còn cùng chính mình đánh lộn, lão giả này hóa thân lại rất có lấy thân là con, bỗ cục thiên thu bạn cổ đại khí bạn bạn, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút chán nản. Nộp tên nguyên thủy tiên tôn thản nhiên nói, "Đạo môn cái gọi là lục tiếp tiếp diễn, phần môn gọi là thành trụ thôi không? Vạn vật tâm dương luân chuyển, có hương thịnh tự có suy vong, cũng như cỏ cây chi xuân thu, ngày xuân sinh trưởng, ngày mùa hè đến thịnh, mà thu đông tốc sát già yếu, đợi đến mới ngày xuân thì lại lần nữa phồn diễn sinh sống. Người có thể vượt qua xuân hạ thu đông, xem cỏ cây sâu kiến là bự bã. Tiên thần có thể qua tuế nguyệt vô tận, nhìn nhân tộc sinh lão bệnh tử là bự bã. Chân quân thể có thể thấy được chướng loạn kiếp trừ pháp, gặp bình thường tiên thần tiên nhân ngũ suy cuối cùng rơi luân hồi là bự bã. Tiên thần chi xem người" Giống như người chi xem cỏ cây, mà thế giới sinh diệt, thành trụ phôi không tại thương sinh mà nói, cũng là một loại càng lớn xuân hạ thu đông thôi, đây cũng là trung kiếp. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn đem này trung kiếp giảng thuận, nhìn xem thể bố hoạch, thản nhiên nói, muốn trạng phá trung kiếp, lại phải như thế nào phá. Nay trung kiếp muốn tới toàn bộ thế giới phồn thịnh đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện, nhưng là trước lúc này, trung kiếp chi tượng cũng đã ở thai nén bên trong, tại thế giới này bên ngoài, tại cực xa xôi chỗ, vô biên hừng hực cùng vô biên lãnh tịch hội tụ, dự dục kế tiếp kỉ nguyên khai thiên tích địa sinh linh cùng kế tiếp kỉ nguyên tiên thiên 3000 lần ma tế bố hoặc nói đem tịch diệt chi tướng, cùng khai thiên tích địa chi linh chẳng phá, sau đó giải quyết nhiệt tịch diệt cùng lãnh tịch diệt chi tiếp, như thế nào? Chẳng phá khai thiên tích địa chi linh sao? Tam Thanh đạo tổ đều có phất đạp, xúc động thở dài, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói biện pháp tốt, chỉ tiếc còn chưa đủ. Ngươi nhìn thấy trùng kiếp tại 20005 20 sao, đến lúc đó trên thực tế, đây không phải trùng kiếp 2000 thời gian, đây là khai thiên tích địa thuần một lần nữa đàn sinh thời gian. Một lần nữa sinh ra tế bố hoặc nhị non một câu nói kia, tự hồ minh bạch cái gì. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đúng vậy, như ngươi suy nghĩ. Chứ lúc này, trung tiếp dấu hiệu cũng đã bắt đầu. Sở dĩ chưa từng bạo lộ ra, sở dĩ chưa từng liên lụy đến tương sinh phản bật, bật, chẳng qua là bởi vì lúc trước cái này cuối cùng chi tiếp sinh linh vừa mới ngoi đầu lên, liền bị ngắn ngủi trấn áp. Kê Vô hoặc lẩm bẩm, 8000 năm trước. Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên Tôn khẽ mút cảm nói, là để vô hoặc nhắm mắt, trước đó hết thảy hoang mang giờ phút này đều chiếm được giải thích. 8000 năm trước, chợt có đại biến, tứ ngữ tranh chấp. Dựa theo Huyền Đô đại pháp sư nói tới, thời điểm đó Ngọc hoàng tự mình cầm kiếm mà công, sau trận chiến này, nó thần hồn bị thương nặng. Tại trọng thương phía dưới, nhưng lại như cũ tự mình xuất thủ, tách ra hậu thổ nương nương ngài cùng câu Trần đại đế chiến cuộc, câu Trần trôn nên bế quan, lại phân mở nam cực trưởng sinh đại đế cùng bắc cực tử vi đại đế ngăn được, làm cho này tiên đỉnh lần nữa khôi phục đến một loại ổn định thế cục phía dưới. Như vậy, là ai đem trọng thương phía dưới như cũ có thể sau khi tách ra đất nương nương cùng câu Trần đại đế chiến cuộc Ngọc Hoàng trọng thương. Càng làm cho vị này kỳ đỉnh cao Ngọc Hoàng, tại cùng bắc cực tử vi đại đế mật đàm một đêm, đêm cầm kiếm ngủ say tại Lăng Tiêu bảo điện sau, liền hóa thành mất đi ký ức, khó mà khống chế tự thân công thể trạng thái. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn tay náo một bộ Vô Biên Lưu Quang hội tụ mà ra, chính là lúc trước Huyền Đô Đại Pháp sư cùng Tề Vô hoặc Miêu Tà chạm thái, có thể gặp đến trung quanh một mảnh hỗn độn, giữa thiên địa hiện đầy tiếng la hét, chân trời tình quang cùng địa mạch chi lực lẫn nhau không ngừng xung đột, đánh cho thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tiên thần trốn chạy. Đây là rất nhiều tiên thần bắt đầu để cho mình dã tâm sinh sôi thời đại. Cũng làm cho Đông Nhạc Đại Đế ngăn trở câu Trần một kích mà trọng thương, đưa đến căn cơ tổn thất hầu như không còn. Trong hình ảnh, Huyền Đô Đại Pháp sư đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, đáy mắt buồn vô cớ. Huyền Đô Đại Pháp sư bên cạnh, cầm kiếm hoàng giả dạo bước đi qua bên cạnh mình. Lâm Mi Lang Lệ, ánh mắt ôn hòa, trên người hắn có cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, không có người nào biết hắn ngày đó trải qua như thế nào trên đấu. Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, một thanh đứt gãy phong cách cổ xưa chiến phủ đặt ở chỗ đó, tản mát ra mênh mông hùng hồn khí tức đáng sợ. Ngọc Hoàng đè xuống kiếm, thuật về trời khí tức vĩnh viễn bao phủ ở trên bầu trời, mênh mông mà mênh mông. Hình ảnh ngưng kết, làm cho Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó thanh kia đứt gãy chiến phủ hiện lộ rõ ràng mờ rộng, tản mát ra tức sát mênh mông chi khí, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn rũa ra ngón tay chỉ chiến phủ này, thản nhiên nói, 8000 năm trước, chẳng biết tại sao Vậy đại biểu kế tiếp Kỳ Nguyên Khai Thiên Tích Địa chi sinh linh sớm xuất hiện, mang đến trùng kiếp. Ngọc Hoàng tự mình xuất chiến, đem sinh linh này sớm đánh chết một lần. Tự thân trọng thương, mà vậy đại biểu trùng kiếp chi lực cùng khai thiên tích địa sinh linh chiến tử. Cái này chính là 8000 năm trước chi kép chi trận tướng. La Ngọc Hoàng thần hồn trọng thương, không thể không, tại cái này 8000 năm qua một lần nữa luân chuyển hóa thân mà lớn. Là Đông Hoa Trư thần vì sao bắt đầu, không tiếp đại giới đột phá cao hơn nguyên nhân dẫn đến. Là trùng kiếp bắt đầu. GS, Ngọc Hoàng chinh chiến, chiến vụ một đoạn tại quyển thứ 3.6, gọi ta đại sư Minh Chương 638. Tam thanh chân thần chỗ. 1. Chương 638, Tam thanh chân thần chỗ. 1. Chương 638, Tam thanh chân thần chỗ. 8000 năm trước, cái kia dẫn suất trừ đến tiếp sau 8000 trong năm rất nhiều biến hóa sự kiện kia tỉnh, đi qua Tam thanh đạo tổ thần thông, tại đệ vô hoặc trước mặt chậm chậm triển khai, thanh kia chiến phủ liền xem như tại cái này tụ tập hiện hóa trong tấm hình, như cũng tản mát ra một loại phong cách cổ xưa hung hãn khí diễm, làm người ta nhìn tới mà kinh hãi. Ngọc Hoàng năm đó, đến cùng liệu chết nhân vật khủng bố ra sao? lại đang liều chết tôn này phụ tải lấy khai thiên tích địa chi số mệnh cự thần đằng sau, như cũng còn lương đeo loại cấp bậc này trọng thương, tách ra hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương cùng câu Trần tranh đấu, tổ định nam cực cùng bắt đế, về tới lang tiêu bảo điện bên trong, Triệu hồi trung thiên bắt cực tử vi đại đế, đem hậu sự phó thác. Đằng sau làm cho bàng bạc minh ngông tiên chi khí tức, ba phủ thương sinh vạn vật một đêm. Trấn An tiên thần chi tâm, đang làm xong đây hết thảy đằng sau, vừa rồi hạng nhưng mà trôi qua, một lần nữa hóa thành hiện tại Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc. Ngọc Hoàng đại thiên tôn danh hào cùng công lao sự nghiệp, chói lọi như diễm. Tê vô hoặc trong mắt, những năm gần đây chứng minh tinh linh hết thảy, thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết hết thảy liền trong nháy mắt liên hệ, vì sao Đông Hoa Đế quân sẽ chọn không tiếc bất cứ giá nào, muốn đột phá hắn đế quân phẩm, thậm chí lưu toan nhúng trạng thái nhất tôn hiệu, tư pháp đại thiên tôn hành vi, vì sao tại 8000 năm sau bắt đầu trở nên liền? Là đang sợ hãi phía dưới, trong lòng bọn họ nguyên bản còn bị trấn nhiếp tâm trọng mối hoạt lạc, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đăng lâm lớn phẩm phía trên, thành tựu ngự tôn chí vị, dựa theo trong mộng cảnh nhìn thấy qua trực tiếp, cho dù là thiên địa luân chuyển, thế giới một lần nữa mở ra dạng này, ẩn chứa vô tận tân sinh, vô tận phá diệt chi lực trực tiếp cũng vô pháp tổn thương đến Ngự Tôn cùng đạo tổ. Chỉ là ở thế giới mở đằng sau, đạo tổ như cũng nhìn chăm chú lên thương sinh vạn vật luân chuyển, mà Ngự Tôn lại cần một lần nữa chấp chưởng thế giới mới tinh quyền hành, một khi thành công, thậm chí tự thân tu vi cùng cảnh giới lại so với trước đó càng thêm mạnh mạnh, càng thêm cường hãn. Cho nên những ngày tới gần bước này, tiên thần tại sẽ điên cuồng như thế chấp nhất. Thậm chí không tiếc tại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trấn áp phía dưới cũng làm ra chuyện như vậy. Cho nên đã từng bị thái nhất cẩm tù nam cực trưởng sinh đại đế mới có thể như vậy điên cuồng chấp nhất tại siêu thoát hết thảy trưởng sinh, gia tốc vạn vật chuyển thế, lấy đạt đến cuối cùng trưởng sinh bất tử, dựa theo lý luận của hắn, hết thảy đạt đến tại thuần lý nhất trưởng sinh giả, mà tại loại này vạn vật trưởng sinh nghi quý phía dưới, chung tiếp sẽ càng mới đến hơn đến. Nhưng là, làm trưởng sinh đại đế hắn, đủ để mượn nhờ vạn vật giai trưởng sinh đáng sợ nghi quý. Bước ra một bước, lấy chung tiếp làm chính mình siêu thoát nghi quý. Không cách nào làm chính mình trở thành siêu thoát chi đạo tổ, vậy liền đem nguyên bản trói buộc mình hết thảy đều là cho bụi. Tại cái kia cũng đã đi mới chưa sinh bên trong khoảng cách, vượt ngang một bước, thành tiểu gia cuối cùng cảnh giới. Tê Bồ hoặc đống nhân đã nhận ra không đối, nói: "Câu Trần, có vấn đề." Tam Thanh đạo tổ liên nhau, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói: "Vì sao nói như thế?" Tê Bồ hoặc hồi đáp, 8000 năm trước hai kiếp bắt đầu, là Câu Trần sát hại Huyền Chân sư Minh cùng Long Hoàng, cuối cùng cùng hậu tổ hoàng điệu kỳ đương đương đối mặt, nam cực trưởng sinh đại đế lại kiếm chế Bắc đế, cuối cùng tình thế nguy cơ thời điểm, chỉ có thể Ngọc Hoàng một mình ra trận cùng cái kia trung tiếp khai tiên tích điệu chi thần chấm huyết. Nếu như lúc đó tứ ngữ đều ở đây, Ngọc Hoàng không đến mức tụ cộng lột như vậy thường thế. Về sau thổ chi thủ ngữ, Nam Cực Trường Sinh chi sinh cơ, Bắc Đế cùng Câu Trần Chi Phong Mang, thậm chí có khả năng toàn thắng trở về. Mà hết thảy bắt đầu, chính là Câu Trần đột nhiên bạo khởi tập sát sư minh cùng yêu hoàng. Ngập Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói có đạo lý, nhưng là cũng không có chứng cứ gì, cái kia rủ sao cũng là ngữ. Thái Cổ Chi niên từng có đắc định. Hắn có chút nước mắt, phảng phất đã xuyên thủng vô tận không gian thấy được cái kia cực xa xôi khu vực, thấy được Thiên ngoại Thiên ở trong Bí tự phòng Câu Trần Đại đế, Thản nhiên nói, "Câu Trần tự phòng, cái chỗ kia chính là 8000 năm trước, Thế Tiết Kỷ Nguyên mở ra địa phương cho nên hắn chắc chắn vô luận là hậu thổ hoàng địa kỳ hay là Bắc đế, cũng sẽ không ở thời điểm này công kích hắn, bởi vì hậu thổ cũng bắt cực tử vi đại đế có hậu chú ý chi lo, mà hắn cũng có, trải qua một." Giáp có thừa tính dưỡng, lấy căn cơ của hắn cấp độ, năm đó thương thế đại khái cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. A Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn Thu tầm mắt lại, sau đó Thản nhiên nói, "Trước đó Ngọc Hoàng chém giết trung tiếp thời điểm cuối cùng hung thần, tranh thủ 30 Không không không năm thời gian, nhưng là cái này trong 3-5 năm, gia đời càng nhiều người tu hành, có càng nhiều sinh mệnh, lại có vạn linh nhất thống, nhân gian đại thịnh, so với 8000 năm trước càng mạnh. Lại lần nữa đàn sinh ra, phụ trách quy nguyên tiếp theo bên trong khai thiên tích địao thần linh, tất nhiên sẽ so trước đó Ngọc Hoàng chém giết cái kia càng thêm cường đại. Tề vô hoặc im miệng cũng nói, trong lòng biết, lão sư nói là đúng. Cái này như là chính là âm dương luân chuyển là một, lục giới càng mạnh phụ trách làm cho lục giới đổ sụp cho bụi, lại mở ra đất trời hung thần cũng sẽ tăng mạnh, trừ phi âm dương lưu chuyển bỏ chạy đến một. Là vì thay nhất Dùng cái này thân chỗ có được thái nhất chí lực, cưỡng ép bộ da sắp dẫn đến thế giới dựng lại kiếp nạn cùng trung tiếp hung thần, dẫn đạo nhiệt tịch cùng lãnh tịch hai cố kiếp diệt tại trung tiếp hung thần chỗ ba trạng vị nhất, lẫn nhau trừ khử, hoàn thành tại nguyên khí trên cấp độ khai thiên thiết địa. Là trùng kiến tiên địa, không cần chôn bụi thương sinh. Tê Vô hoặc trong lòng suy tư, Thượng Thanh Đại Đạo Quân lại là vươn tay ra vô bộ thể vô hoặc bà bay, anủi, vô hoặc cũng là không cần như vậy lo lắng, việc này khoảng cách giờ phút này còn còn có chợn bện 20005, mà ngươi vào lúc đó đã là ngự tôn cảnh giới, lần này trung tiếp cũng tất sẽ không liên lụy ngươi. Tố Lược Trượng Thanh Đại Đạo Quân cười cười, nói còn có chúng ta ba cái đâu, không phải sao? Kia cái gì mở màn mặt tiếp, để cho ngươi đến hỏi một chút chúng ta chân thân đang làm cái gì, Thượng Thanh Đại Đạo Quân một bàn tay nâng cầm lên, quẩy vẩy quanh chân ngồi trên không trung, phía sau vô số khí cơ bay lên, hóa thành mênh mông hùng hồn đạo nhân chân thân, chỉ là hình ảnh, xung quanh có vô biên băng lảnh khí cơ lưu chuyển biến hóa, lại bị vị này Trượng Thanh Đại Đạo Quân trực tiếp trấn áp lại. Cái này tựa hồ ngay cả không gian đều có thể đông kết, tại thể vô hoặc nhìn thấy trung tiếp bên trong, cuối cùng đem toàn bộ phương Tây Phật quốc cùng cây kia bộ đệ thụ đều đông lại. Hóa thành bột mịn lãnh tịch băng hàn, lại ngạnh sinh sinh không cách nào đột phá đại đạo quân trấn áp cùng phong ấn, vô biên hà khí, lại bị càng thêm băng lãnh lăng liệt kiếm khí đều chẻ mửa. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thở dài, phất chân quét qua, khoác lên cửa tay, thần sắc bình thản, phía sau vô biên hừng hực chi hỏa bay lên, có chân thân huyền tượng phong trong hờ hững, phản phất quanh chân ngồi ở vô thủy vô trùng chi địa, xung quanh hình như có vô biên hừng hực chi hỏa dâng lên, lên rồi, vậy đại biểu chính là cuối cùng tiêu hủy vạn vật nhiệt tịch kiếp diện, cũng là Phật môn trong miệng của cuối cùng đại nghiệp lực. Lại tại giờ phút này không có nửa điểm biến hóa, là cái gọi là vô thủy vô chung. Hai vị đạo tổ, một vị trấn áp nhiệt tịch trung tiếp, một vị trấn áp linh tịch trung tiếp, hai đại trung tiếp nặng sinh sinh bị bọn hắn ngăn chặn lại, mà bản thể còn có thể tại lục giới bên trong tới lui tự nhiên, mà hai cự âm dương trung tiếp chưa từng tới gần, cũng liền đại biểu cho không cách nào hội tụ, không cách nào hóa thành làm cho lục giới bắt đầu đổ sụp chôn vùi đổ sụp hư không tiếp. Chương 638, Tam thành chân thân chỗ. 2, chương 638, Tam thành chân thân chỗ. 2, giờ phút này hai vị đạo tổ phân thân bình thản không dòng, đều là như bình thường, mà phía sau trong hư không thì hiện ra vô lượng to lớn, vô lượng rộng Trấn áp lực tiếp, giọng lớn kinh khủng hình ảnh, đạo độ quanh chân ngồi tại hư không, ở tại tọa hạ một cái là tiêu tận khung vũ vạn vật nhật diễm, một cái là làm cho vương tây Phật quốc hóa thành băng xương bột mịn lãnh tịch. Tê Bồ hoặc phảng vẫn còn có thể nhìn thấy cái kia trong băng xương bị đông cứng sau đó hóa thành bột mịn bù đệ thụ, thấy được liệt diễm đốt cháy nhân thế, cùng vì che chở thương sinh cùng nhiệt tịch cấp chống cự mà hao hết lực lượng oa hoàng nương nương cùng hậu tổ hoàng địa kỳ. Mà tại cái này lãnh tịch nhiệt tịch phía trên, Thượng Thanh đạo tộc ánh mắt bình thản ở hữu, Ngọc Thanh đạo tổ hai mắt khép kín, khuôn mặt nghiêm túc. Tiếc nạn này chi của bố, nay trung tiếp chi băng lãnh bá đạo của đại đệ vô hoặc kinh lịch bên trong mang tới hậu quả đáng sợ. Cùng Thượng Thanh đạo tổ, Ngọc Thanh đạo tổ chân thân hở hung đảm, tạo thành cực kỳ chuẩn bị lực trùng kích tương phản. Cự trống chạy xa sầm, thường nhân gặp chi, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, khó mà ngôn ngữ. Tê vô hoặc vô ý thức nắm chặt câu thần kiếm, cơ hội là bản năng tại cảnh giới cái này trung tiếp, nhưng trong lòng thì có chấn động. Lự tôn cùng cực, hòa thanh chiến lệnh. Như cô khủng lột như thế sao? Thượng Thanh đại đạo quân rất hài lòng mình tại đệ tử trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Vừa lòng thỏa ý cảm thấy mình bởi vì Ngọc Thần cái kia hóa thân mà vất bỏ mặt mũi cuối cùng là hơi nhặt lên một chút. Bất mãn nhìn thoáng qua Thái Thượng đạo tổ, "Nói ngươi đâu? Từ 8000 năm trước ngươi liền bắt đầu rời đi thiên giới, cho dù là ta cùng Ngọc Thanh cũng không biết ngươi ở đâu, ngươi lại đang làm cái gì?" Lão giả vừa rồi còn mang theo khen ngợi nhìn xem hai vị đạo hữu chân thân chỗ. Nghe vậy phủ tu động tác lúng túng bên dưới, chợt cười nói, "Ta. Ha ha ha, lão phu tuổi già lười suy, không có hai vị đạo hữu thần thông cường đại, huống hồ cái này hai đại trung kiếp đều bị hai vị đạo hữu lấy đại thần thông vô thượng trấn áp, cần gì phải lo lắng đâu?" Lão đạo cũng chỉ là tại cùng người luật đạo mà thôi, lời của hắn nói mặc dù cực không thể tin, nhưng là hai vị đạo tổ đều không có cảm giác được nửa phần lựa gạt, ngược lại là cảm thấy thái thượng thỉnh cần, thế nhưng là lại muốn hỏi hắn ở nơi nào, lại là cùng ai luật đạo thời điểm, lão giả lại chỉ là phủ toa cười, tựa hồ có chút xấu hổ, khoát tay náo, củ miệng không để cập tới. Thượng Thanh đại đạo quân không kiên nhẫn, tùy ý phất tay, làm cho phía sau này chân thân huyền tượng tiêu tán không thấy. Thế là giờ phút này, nơi đây một lần nữa tự vừa mới chúng tiếp đến, tứ phương chấn nhiếp hình ảnh, hóa thành thanh tịnh tự nhiên lại la trên trời. Trưởng Thanh Đại Đạo quân tần sắc bình thản, nói như ngươi thấy, chúng ta như cũng có thể ngăn ngồi trấn áp cái này trùng tiếp. Ta từng lúc trước chém mất vô số cấp sát, cái gọi là cướp, tựa như cùng trùng tiếp điểm báo trước thứ bình thường. Cho nên, cho tới bây giờ, trừ bỏ 8000 năm trước một lần kia đột nhiên tiết lộ, đột nhiên xuất hiện Quế Tiếp Quỷ Nguyên thần ma lực lượng bên ngoài, tứ phương trong ngoài đều không có trùng tiếp dấu hiệu, trừ bỏ thành trụ phôi không tứ đại kiếp nạn, cùng đạo môn lục tiếp đi chép bên ngoài, không có cái gì. Nhưng là, đây cũng không phải là lạ giải quyết triệt để biện pháp." Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, chúng ta siêu thoát ở bên ngoài là hư vô chi cảnh, mà cái này trung tiếp thì là cùng lục giới đối ứng chi tiếp, là thực tế độ bật, là hư vô siêu thoát, trấn áp thực tế tồn tụ, có thể nhất thời mà vì đó, lại không thể tiếp tục, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta phân thân cũng cần thu hồi. Có lẽ là mấy năm, cũng có lẽ là mấy trăm năm, mà cuối cùng có thể trấn áp thời gian, chính như mở hoàng mạc tiếp lời nói, chỉ có 200005 20 tả hữu. Bởi vì cái này trung tiếp chỉ cần có từng tia có thể vòng qua chúng ta, liền có thể trong nháy mắt tại cái này thực chất trong thế giới cấp tốc quy tán, mà nương theo lấy lục giới chi phồn hoa, chúng ta đã siêu thoát Đối với nó áp chế năng lực, liền sẽ dần dần biến yếu. Nhưng là, chúng ta chỉ ít còn có thể cho các ngươi tranh thủ 20.0005 20 thời gian. Bạn bật luôn chuyện, thế giới hủy diệt sau đó mở, đứng tại đạo góc độ bên trên cũng không có cái gì không đúng, nhưng là đứng tại sinh linh góc độ bên trên lại là sai lầm. Ngập Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thả xuống trong mắt, xưa nay lãnh đạm uy nghiêm đạo tổ tiếng nói ôn hòa, nói nếu là lấy đại đạo trật tự tới nói, chúng ta đã là tại trì hoãn cùng can thiệp kế tiếp kỳ nguyên, liền làm làm đây là chúng ta khó được tư tâm đi trật tự không thể vượt qua, nhưng là trước lúc này lại phải biết, trật tự này thành lập đến cùng vì cái gì? Vô Phật hắn nhìn trước mắt đệ tử, nói nếu không nguyện lưu lại tiếp người nói, ngay tại cái này 20000 chấm năm, tăng thực lực lên đến đủ để chạm phá cái này trung tiếp trình độ đi. Tề Vô Phật trong lòng có quyết ý, biết thái cổ bí ẩn cùng trung tiếp trận tướng, từ biệt lão sư đã đi xa, trong lòng của hắn mạnh suy nghĩ dần dần rõ ràng xuống tới, tại mở hoàng mặt kiếp thiên tôn để hắn nhìn thấy trong tấm hình, trọng thương lại bị áp chế bắt cực tử vi đại đế, dưới sự phẫn nộ cùng cự nhân kêu một hồi một, nói cách khác, ít nhất phải có cực cấp độ này lực lượng mới có thể cùng vậy cuối cùng trung tiếp, khai thiên tích địa tự thần trao đổi một cái mã. Tề Vô Hoặc nắm chặt lại quyển, giang hai tay đến, trong lòng bàn tay, ngự tôn chi khí hội tụ, hóa thành viên kia hoa sen vàng son, hoa sen con tản ra trong suốt chi khí, Tề Vô Hoặc nhìn xem hạt sen này hồi lâu, cuối cùng đã quyết định quyết ý hắn có thể nói đã một chân bước vào ngự tôn cảnh giới. Muốn cấp tốc tiến thêm một bước, phương Tây Pháp quốc, có lẽ là nhất định phải đi. Đưa mắt nhìn Tề Vô Hoặc đã đi xa, Tam Thanh đạo tổ đều là thán thở. Không ngờ tới, Vô Hoặc mới chỉ dạng này tuổi tác, đã biết được trùng kiếp chi chân tướng năm đó ta còn muốn lấy, phải 500 năm đằng sau, một lần nữa kia giao đấu sau mới có thể nói cho hắn biết hết thảy. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn than thở, chợt nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, nói bất quá nói đến, "Ngọc Thanh, ta Chi Hoa thân, Thái thượng Chi Hoa thân, đều đã xuất hiện, ngươi bên kia, Nguyên Thủy Thiên Vương khi nào đi ra a? Ta luôn cảm thấy, người ta năm đó phải chăng làm ra quyết định nào đó, sau đó đem chính mình tương quan quyết định này ký ức đều phong ấn, riêng phần mình lưu lại một cái Hoa thân." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Bản tọa cũng sẽ không có Nguyên Thủy Thiên Vương tái hiện." Thuấn hồn, Thái thượng Chi Hoa thân, là vì Mưu cũng bước chân, lạc tử bản cổ. "Ngươi Hoa thân kia, hoàn toàn chỉ là vì tại cái này xa xôi tuế nguyệt đằng sau" của ngươi ta lại đánh một chấu, bất quá chỉ là cái dựa vào trực giác sinh hoạt mãng phu thôi. Thượng Thanh đại đạo quân, không cách nào phản bác phía dưới, hắn đành phải xoay người lại, nhìn chằm chằm Thái thượng, để lão giả đều có chút không có ý tứ. Mới nói Thái thượng lão đầu, ngươi nói thật, bản thể của ngươi ở nơi nào? Ngập Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt cũng nhìn qua, lão giả phủ tu ôn hòa nói, lão phu tất nhiên là không có nói sai a. Hắn khẽ cười cười, ôn hòa nói, chỉ là luận đạo mà thôi. Thiên ngoại thiên còn muốn nơi xa xôi, tại kỵ nguyên này cùng kế tiếp kỵ nguyên thời gian kẻ hở không gian bên trong, vô lượng nhỏ, nhưng lại vô lượng lớn. Lưng Liêu khai thiên tích địa trúc trách sinh linh đã tại trong trứng thai nén, đợi đến lúc giới bị nhiệt tích cất cùng lãnh tích cất hủy diệt đằng sau, đổ sụp hư không tiếp theo thời thế mà sinh, lục giới sẽ hướng phía nội bộ sụp đổ. Cuối cùng hội tụ đến nơi này, thế giới như trứng lớn. Lúc kia, sinh linh này sẽ lại lần nữa hồi phục. Mà ở trong quá trình này, sẽ sinh sôi ra kế tiếp kỳ nguyên 3000 tiên tiên thần ma, giờ phút này hư không chi giới, cái kia vô cùng cường đại, đủ để khai thiên tích địa sinh linh mạnh mẽ đang ngủ say, chúng quanh 3000 thần ma đã bắt đầu hội tụ, đều có kỳ trạng, phát ra vô tận khả năng. Chỉ là bọn hắn không cách nào tới gần phía trước và đại kia tương lai đã chú định khai thiên tích địa sinh linh, cùng 3000 thần ma trước mặt. Dâu tóc bạc trắng lão giả ngồi xe bằng thần sắc ôn hòa. Trước mặt của hắn là trung tiếp 3000 thần ma, là khai thiên tích địa dị chi tiếp, là âm lãnh hư không. Lão giả phía sau là 36 trọng thiên quyết, là lục giới lão trấn, là vô số sinh linh thăng trầm, nhà nhà đốt đèn. Hắn ngồi tại sinh cùng tử giới hạn, cười cười, nói các vị đạo hữu, chúng ta cái này một luận chưa kết thúc, không phải sao? Thanh âm ôn hòa. Thế là cái này hư không chi giới, kế tiếp kỷ nguyên 3000 tiên tiên thần ma, không có khả năng tiến lên trước một bước. Chương 639, đệ tử tề bộ hoạch, xin mời đạo tổ rời núi. canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 639, đệ tử tề bộ hoạch, xin mời đạo tổ rời núi. canh ba cầu nguyện phiếu, 1, chương 639, đệ tử tề bộ hoạch, xin mời đạo tổ rời núi. canh ba cầu nguyện phiếu tề bộ hoạch rời đi đạo tổ chỗ đại la tiên, chân đạp giáng mây, bay vút lên tại hôm nay quyết phía trên, vân hải xoay tròn tưởng hòa yên tĩnh, bởi vì quần tiên giờ phút này đại bộ phận đều tiến đến hội bàn đạo bên trên, hôm nay dưới phía trên ngược lại là trống rỗng, không có người nào, thanh tịnh tự tại. Tê Vô Hoặc tâm thần yên tĩnh, tự hỏi đằng sau muốn làm gì. Trong lòng bàn tay phải, viên đĩa cùng giũi bổ đệ tụ Phật Tổ giao phong một lần đằng sau có được hoa sen con tụ tán sinh hiện, tản mát ra từng kia từng sợi ngự tôn chi khí, cũng cùng lúc này, đại biểu cho thái nhất công thể lực lượng cũng tại trong lòng bàn tay xoay quanh. Thái nhất, Phật Tổ, hai khối lực lượng lẫn nhau uẩn giao, dẫn phát ra từng tầng từng tầng biến hóa. Tê Vô Hoặc hồi ức lúc trước tại trong hình ảnh kia nhìn thấy Phật Tổ, hồi ức khi đó hắn đối với hóa vi thái nhất chính mình mở miệng nói câu nói kia, "Ngươi, tới." Tê Vô Hoặc trước đó chưa từng thấy qua Phật Tổ. Lời nói này là hướng về phía Thái Nhất nói, chẳng lẽ nói vật tổ cùng Thái Nhất thần có cái gì ước định sao? Hay là Phật môn cái này 17 mạch tu trì người tại Cận Đại trở nên càng ngày càng quá khích chớp nhất, những chuyện này giờ phút này suy nghĩ, tựa hồ cũng có chút hứa vấn đề. Nghĩ như vậy, Tề Vô Hoặc đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, phía trước thấy được tại vân khí chen chúc phía dưới đại điện, đạo nhân dừng một chút, hay là lựa chọn bay vào trong đó? Thủ vệ Lăng Tiêu Bảo Điện tiên binh tiên tướng liên tục không ngừng làm thật vọ đãng ma đại đế mở ra cửa lớn, Tề Vô Hoặc đi vào, gặp được Trương Tiêu Ngọc. Trương Tiêu Ngọc mừng rỡ kinh ngạc tại Tề Vô Hoặc đến. Mời hắn đi vào, đũa chỉ xuống tiên trà lính quả, cười nói, hay là ngươi đủ ý tư a, vô hoặc ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ bồi tiếp mà khắc thần tiên cùng đi cái kia bàn thảo thị hội bên trong, vậy mà tới tìm ta, đến, ta chuyên môn trò nễ lưu lại tốt nhất mấy cái trái cây, ngươi ta cùng một chỗ ăn thôi. Trương Tiêu Ngọc ở trên bàn lưu lại trái cây, tề vô hoặc ăn một miếng, chỉ cảm thấy cửa vào ngực nào, nuốt xuống thời điểm lại hóa thành một đoàn khí tức rơi vào trong bụng, trong khoảnh khắc lưu truyền quần thân, cũng không có bất thần, lại là để quanh thân bạch hải đều trở nên nóng áp. Trương Tiêu Ngọc ngược lại là liên tiếp ăn xong mấy cái, tâm tình có phần vui sướng bộ dáng. Tề Vô Hoặc thậm chí hoài nghi Trương Tiêu Ngọc đến cùng có biết hay không chúng tiếp, Trương Tiêu Ngọc phát hiện bằng hữu ánh mắt, hiếu kỳ cười nói, "Thế nào? Hôm nay vừa đến đã nhìn ta chằm chằm nhìn, không phải vừa mới tách ra sao?" Tề Vô Hoặc nói Tiêu Ngọc, "Ân, ngươi biết chúng tiếp sao?" Trương Tiêu Ngọc động tác ngưng trệ ở hắn nhìn trước mắt hảo hữu, nụ cười trên mặt từng chút từng chút tu liễm, cuối cùng hắn thờ dài, trả ra trong tay tiên thiên linh quả, cuối cùng nói, "Đi theo ta đi, Vô Hoặc." Hắn đứng dậy ra hiệu Tề Vô Hoặc theo hắn đến, đạo nhân tập trung ý chí. Đi theo Trương Tiêu Ngọc bộ pháp từng bước một xuyên qua tầng tầng cung điện, vượt qua từng tầng tầng tầng tầng trận pháp, cuối cùng đi đến Hạo Thiên Bảo khố chỗ sâu nhất, Trương Tiêu Ngọc vươn tay đẩy ra tận cùng bên trong nhất một cái cửa. Hạo Thiên Bảo khố bên trong cất giữ Hạo Thiên Đại Đế quân hết thảy chân tàng, trong đó phần lớn bảo vật đều có trận pháp bảo hộ, càng đến gần tận cùng bên trong nhất khu vực, bảo vật cùng linh tài liền cản phát ra chân quý, khu vực này tại bên trong nhất vốn phải là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, nhưng lại không từng có chút nào trận pháp. Trương Tiêu Ngọc chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn liền mở ra đến. Chợt, một cô vô biên hung sát chi khí, mãnh liệt bạo khởi, đập vào mặt Sâm Nhân, Bá Đạo, Huyết Tinh, phong cách cổ xưa, mê mông. Hết thể phảng phất thái cổ mới sinh thời đại bàng bạc khí cơ, cơ hồ lấy một loại hóa thành thực chất hóa tư thái mãnh liệt bộ giật tới, tề bộ hoặc con ngươi có chút co bảo, nhìn thấy trước mắt, màu đỏ thấm bàng bạc khí cơ hội tụ, hóa thành một tồn thế không rõ lắm diện mụ to lớn tồn tại, cầm trong tay chiến phủ, tuấn phía chính mình độ ngàn xuống. Bực này kinh khủng lực áp bách, đủ để áp bách tiên thần đều thân thể cứng ngắc, thực lực đều không thể toàn bộ phát huy ra. Một tiếng thương nhiên kiếm minh, cơ hồ là bản năng, tề bộ hoặc câu trần kiếm tự kiếm trong vỏ bạo khởi ra khỏi vỏ. Trở hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách phía trước hết thảy màn mụẩn, lưu chuyển biến hóa, cái này to lớn tính áp bách khí cơ trong nháy mắt bị cái này trong suốt lăng lệ, sơ nhiên không gì sánh được kiếm quang ở trong chặt đước. Chiến phủ kia, cự nhân từ giữa đó hóa thành hai nửa, chợt hướng phía hai bên đổ sụp na xuống. Đập xuống trên mặt đất, hóa thành màu đỏ thấm khí cơ tản mạn ra. Thế là nguyên cảnh này biến mất không thấy gì nữa, kẻ vô hoặc ánh mắt khôi phục bình thường, Lữ Tôn chi khí tại thể nội lưu chuyển biến hóa, thấy được hết thảy trước mắt, chống trả. Trong tòa đại điện này không gì sánh được chống trả, to như vậy không gì sánh được nội điện. Vậy mà chỉ tổn phóng một kiện độ bật, chính là lúc trước Đề Vô hoặc tại Tam Thanh Đạo Tổ hiện ra trong tấm hình nhìn thấy trôi ở kia phong cách cổ xưa chiến phủ, giờ phút này Đức Gãy lấy chiến phủ liền ngã cắm ở trong tòa đại điện này, toàn thân há cảm, phía trên có đường vân màu máu. Tự hạn xâm nhiên khí tức ở phía trên tiêu tán lấy, cơ hội hóa thành thực chất. Trương Tiêu Ngọc đều đến chiến phủ này trước đó ba bước, ngón tay chống đỡ lấy chiến phủ hình dáng chậm rãi phất qua, trong đó khí tức bay lên, cùng hư không ma sát, phát ra gần như gạo két gầm rú giống như thanh âm, Trương Tiêu Ngọc thấp giọng nói, đây là ta đối với trung kiếp duy nhất lý giải, là 8000 năm trước. Toàn thịnh chi ta chém giết đằng sau chiến lợi phẩm. Đây là nguyên bản Lăng Tiêu Bạo điện một bộ phận, là Huyền Đô Tiên Sinh thi triển vô lượng thần thông, đem thứ này lạ gì đến nơi này. Chu Tiêu ngọc tay giơ lên chỉ chỉ đầu của mình, nói đối với Chu Tiệp, theo ta hiểu rõ chỉ ở trên hồ sơ, cùng một thanh này chiến phủ, nói là biết, thế nhưng là trên thực tế cũng không biết cũng không có gì khác nhau, ngươi cũng biết, ta đã mất đi đối với ký ức quá khứ, chỉ có thể dựa vào đơn giản ngọc giản ghi chép, mà Chu Tiệp, hắn lắc đầu, nói loại tồn tại kia, liền phảng phất cùng một người thiếu niên nói chuyện già. Ta biết, lại không cách nào triệt để lý giải loại kia khủng bố cùng phức lượng. Hắn nghiêng người tránh ra, Tề Vô hoặc đi lên phía trước, nhìn xem này cũng nằm ở chiến phủ, lưới bùa thật sâu khảm vào bạch ngọc này trong lòng đất, toàn thân phát ra bàng bạc sát khí. Đây chính là 8000 năm trước, bị Ngọc Hoàng đánh giết liều chết trùng kiếp hiển hóa, cuối cùng đã chú định khai thiên tích địa, mở ra kế tiếp kỳ nguyên hung thần binh khí sao? Tề Vô hoặc trong lòng thấp giọng tự nói, vươn tay cầm binh khí này, trong một chớp mắt chiến phủ này cán dũa phía trên, có vô biên sát khí mãnh liệt bạo khởi, trường tiêu ngọc thần sắc đột biến, nói ngọc kinh, coi chừng. Nói đi đã là đưa tay, chân này không thể lực số lượng phụ phát, liền muốn giúp Tề Vô hoặc cùng một thanh này chiến phủ tách ra trở lại là hơi binh hải, nhìn thấy Tề Vô hoặc trên thân bỗng nhiên cũng bạo phát ra một loại cường huyễn khí tức, khí tức này thuần túy tương đại, đủ để chống lại chiến phủ này, phía trên lại biểu cho khai thiên tích địa thần vận, Tề Vô hoặc lực lượng trong cơ thể mặc dù còn chưa đủ bàn bạc mênh mông, nhưng là chiến phủ này dù sao cũng đã bị chém đứt để ở chỗ này 8000 năm. Trên đó thần vận cũng là cây không dễ, nước không ổn, khó mà tiếp tục, khó mà chống cự Tề Vô hoặc trên người lực lượng, cuối cùng đạo nhân tay phải hay là vướng vảng cầm chiến phủ này, xuất tu một cô băng lãnh, nhưng là chợt liền có bạo động dữ dữ. Tề Vô hoặc trước mắt lóe lên lão sư cho hắn nhìn thấy trung kiếp một màn nghĩ đến cái kia đem thế giới bổ ra ánh sáng. Thân thể nội phách lực lượng bộc phát, thể nội nguyên huyết lưu chuyển, gần như có thể lấy nghe được vô biên huyết hải thủy triều phong chảo thanh âm. Tại Ngọc Hoàng kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Tề Bồ hoặc vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái này trực tiếp cảm nạm tại Ngọc Thạch trên cầu thang chiến phủ rút lên đến, phong mang tất lộ, chiến phủ tựa hồ nhận lấy vũ dục bình đựng, Tịch Liệt Minh thiếu lấy. Vô biên màu đen huyết sắc bốc lên. Chương 639, đệ tử Tề Bồ hoặc, xin mời đạo tổ rời núi. Canh ba cầu người phiếu. 2, chương 639, đệ tử Tề Bồ hoặc, xin mời đạo tổ rời núi cai ba cầu người phiếu, hai, cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện Tiên Cung đều kịch liệt minh khiếu lấy lắc lư, tựa hồ là bị chiến phủ này bảng bạc lực lượng dung chuyển bản thân tồn tại bình thường, còn ở lại chỗ này Lăng Tiêu Bảo Điện phòng thủ lấy đạo nhân tiến lên trước nửa bước, miệng ngậm lưu đỉnh, tay trái câu trần kiếm hoành kích này khai thiên thần phủ, quát lớn, an tĩnh. Thanh âm tốc sát lăng liệt, lực chi khí bốc lên. Giờ khắc này ở bàn đảo trên thị hội quần tiên chư thần đang uống rượu vui vẻ, đột nhiên nghe được trong đất bằng một tiếng sét, chấn động trước sau 8 triệu dặm, chấn động đến bọn hắn tim đập nhanh căng đảm rung động, thần thần nhưng nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng tựa hồ là toàn bộ thế giới đều muốn truy hủy giống như. Thế nhưng làng ngẩng đầu lên, hôm nay vẫn như cũ là thanh tịnh, đại địa này vẫn là trừng hầu, trên trời cùng nhân gian đều là tường hòa. Tứ Vương Yên tĩnh một hồi lâu, cũng không có âm thanh thứ hai vang lên ầm ầm. Lúc này, vừa mới thân thể đều căng cứng ở tiên thần tài tử từ từ bừng lòng xuống tới, chỉ coi làm vừa rồi chỉ là ảo giác, vẫn như cũ là như lúc trước như vậy, uống rượu đang thiếu, luân đạo thuyết pháp. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chương Tiêu Ngọc trong tay phải, Hạo Thiên kính đã hiển hiện ra, Hạo Thiên trên kính thả ra vô tận lưu quang, tiêu tán lưu chuyển, đem Chương Tiêu Ngọc cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bảo vệ. Tiếu Niên Ngọc Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, màu đỏ thâm sát khí cùng phong duệ kiếm quang va chạm lẫn nhau, cuối cùng tề vô hoặc thành khí bước lên ở trên. Ngạnh sinh sinh đem chiến phủ này sát khí ngăn chặn, Khai Thiên thần phủ như cũ còn tại kịch liệt minh khiếu rung động, nhưng là nó chấn động cùng phản kháng đều bị tề vô hoặc ngự chi khí áp chế ở trong phạm vi nhất định, khó mà ảnh hưởng đến bên ngoài, đạo nhân nắm chiến phủ này, thể nội ngự chi lực đã tiêu hao 7, 8 phần, nhất thời im miệng không nói. Liền ngay cả cái này Khai Thiên tích địa chiến phủ ở chỗ này thả 8000 năm, mình muốn áp chế đều gian nan như vậy. Huống chi là Khai Thiên tích địa cổ thần bản thân cũng chi dựa theo lão sư nói tới, tại vài vạn năm sau, lại lần nữa trở về cổ thần, sẽ so với 8000 năm trước, bị Ngọc Hoàng chém giết cái kia một tôn càng cường đại hơn, như muốn sớm chu diệt, nói nghe thì dễ. Tề Vô hoặc 5 chiến phủ này, phản phất nhìn thấy 8000 năm trước Ngọc Hoàng cùng chiến phủ chủ nhân chém giết. Ngay lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Vật này, chính là kế tiếp Kỷ Nguyên khai thiên tích địa đột bận, truy cứu bản chất, như cũ thuộc về là thần binh linh bảo chi thuộc, mà Tam Thanh đạo tổ đã siêu thoát, không nhận Kỷ Nguyên thay đổi, thiên địa mở lại ảnh hưởng, như vậy, Tam Thanh đạo tổ chi pháp có thể tác dụng tại cái này thần binh phía trên. Một khí hóa tam thanh, thái thanh đạo đức tiên tôn thần thông bố thượng, có thể đem nguyên thần, nguyên khí, nguyên huyết phân hóa mã giã, tại giai đoạn thứ nhất thời điểm, cần nương tựa thần binh, phương có thể triệt để bưng chắp tự thân tồn tại, đại thành đằng sau mới có thể không nhận thần binh ảnh hưởng, không, câu nệ tại hóa tam thanh số lượng, có thể có ba hóa, chín hóa, 70 hai hóa, biến hóa vô tận. Ma hóa thân đều là chấp trưởng có thần binh bản thân quyền năng cùng đạt tính. Nếu là có thể, mượn nhờ một khí hóa tam thanh chi thần thông, khống chế chiến phủ này lời nói Có lẽ có thể đạt được cái trước bị Ngọc Hoàng chém giết khai thiên cổ thần thần thông cùng thần vận, đối với trung tiếp đến chi chiến, có lẽ có trợ giúp. Tề Vũ hoặc ý niệm trong lòng chợt trùng, nhìn xem cái này thần binh. Khai Thiên Thần Phủ dường như đã nhận ra đạo nhân này, đáy mắt băng lãnh cùng hung hãn, phẫn nộ Tề Minh, lại bị câu trần kiếm liền vò hung hăng đập một cái, phía trên lôi cuốn lấy ngự tôn chi khí, nếu như không đề cập tới Tề Vũ hoặc thời khắc này, ngự tôn chi khí tốc độ khôi phục quá chậm, cùng vận dụng tổng lượng chưa đủ nói, một kích này hoàn toàn có thể cho rằng là một tôn ngự hướng phía binh khí này tới một chút hung ác. Cho dù là cái này Khai Thiên Thần Phủ đều trong nháy mắt rung động, tự thân hung sát chi khí đều tan ra. Sau một khắc, đạo nhân tiến hành nếm thử. Lượng chi khí thay thế lớn phẩm nguyên khí, rơi vào thần binh bên trong. Trương Tiêu Ngọc nhìn thấy, cái này toàn thân độ sẫm, có hung sát chi khí phong cách cổ xưa chiến phủ dống nhiên chỉ trệ, sau đó chiến phủ phong nhận địa phương bỗng nhiên nổi lên dị sắc, có trong sáng chi khí bay lên, bắt đầu nghịch chuyển ăn mòn chiến phủ này, loang thoang có hóa thành đạo môn thần binh chi khí tựa. Ma tê vô hoặc tự thân khí tức thì là có chuyển biến, có biến đến càng phát ra mênh mông cảm giác, tê vô hoặc trong lòng, kế tiếp kỷ nguyên một ít huyền diệu chi đạo chậm rãi nổi lên có cuối cấp chi ý nghĩa, khai thiên tích địa chi thần vận, dần dần rõ ràng, những đường mắt người đái đều có từng tia lưu quang sáng lên. Quá tốt rồi. Có thể Tam Thanh đạo tổ siêu thoát tại kỵ nguyên phía trên bất diện, cùng ngữ tôn còn khác biệt. Mà xem như Tam Thanh tuyệt học bên trong tối cao tầng thứ, một khí hóa Tam Thanh giờ phút này dùng để đủ để cho Tề Vô hoặc làm đến đối với kia cái gọi là 3000 tầng ma hiểu rõ, thậm chí cả đối với trung kiếp khai thiên tích địa cổ thần hiểu rõ, hiểu rõ càng nhiều, đối với trung kiếp phá giải cũng liền càng dễ dàng. Nhưng là ngay tại cái này một cỗ thanh khí nghịch hướng lên, an ổn một phần năm thời điểm, đột nhiên chỉ trệ vung mấy lần, dường như cuối cùng lực có thua. Thôi run dậy, chật manh liệt tán loạn ra. Tê Bút hoặc tê lên một tiếng đau đớn, lui về sau nửa bước, trong tay chiến phủ tựa hồ không cầm được, đột nhiên rơi xuống, một lần nữa phách chạm trên mặt đất, để Lăng Tiêu Bảo điện hung hăng rung động bên dưới, một đạo dữ tợn đáng sợ cái nức, cơ hồ muốn đem toàn bộ Hạo Thiên Bảo Khố ở trong ở giữa bổ ra hai nửa. Tê Bút hoặc mở to mắt, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, giơ ngón tay lên sắt qua khóe miệng, khóe miệng máu tươi bị xóa đi. Gắt gao nhìn xem cái kiết như cũng lóe ra nồng đậm hung sát chi khí khai thiên thần phủ. Thở dài, cảnh giới không đủ, cũng hoặc là nói Lượng chi khí tổng lượng cũng đủ. Muốn lấy một phí hóa tam thanh phương pháp hóa đi cái này khai thiên thần vụ, đối với ngự chi khí tiêu hao thật sự là quá lớn, thể bộ hoặc hiện tại chỉ là đệ ngự chi khí tại thể nội căn dễ, có thể tu hành, nhưng lại cuối cùng vẫn không có thể làm đến quanh thân đều đều là ngự tôn chi khí, chưa từng đến triệt đệ ngự tôn cảnh giới, còn không cách nào làm đến. Phật môn chi hành, tìm kiếm cái kia dưới bổ đệ thụ thân ảnh chi mê, có thể là nhất định phải. Nhưng là Phật tổ tự hộ cùng thái nhất có chỗ liên hệ. Đây là thái cổ đại năng, mà lại trong đó có khai thiên thời điểm đản sinh bổ đệ thụ, Phật tổ tự hộ còn cùng thái nhất tứ hệ chỉ dựa vào chính mình, tựa hồ còn chưa đủ. Tê Vô hoặc tính linh cho hắn bản năng nhắc nhở cùng từng tia như có như không cảm giác nguy cơ. Phật quốc chi hành, tựa hồ so với trong dữ liệu càng thêm nguy hiểm chút. Nếu như có thể có một cái đủ mạnh giúp đỡ lời nói, liền tốt. Tê Vô hoặc trong lòng hơi có mã thay đổi, nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thiên giới huyết hải địa chỉ ban đầu, thời khắc này huyết hải sớm đã không còn kỳ dành. Nguyên bản màu đỏ tươi trên hải vực, giờ phút này đã là sóng biết dậy sóng, tính toán không gì sánh được, không còn đã từng huyết hải hung sát chi địa nguy hiểm, Tê Vô hoặc rời đi lăng tiêu bảo điện đằng sau liền đến đến nơi đây, hắn còn nhớ rõ vị kia cũng không nuối tiếc, chỉ chờ lấy tại sau một thời gian ngắn, tan hết lực lượng, từ từ tiêu tán Ngọc Thần Đại Đạo quân. Nhớ ký chính mình cùng đại đạo quân ước định, lần này Phật Quốc chi hành nếu là có thể hảo hảo nói chuyện với nhau luật đạo chính là tốt nhất. Thế nhưng là, dựa theo trước đó dưới bộ đệ thụ, Phật tổ Tàn Ảnh chủ động hướng phía Đề Bộ hoạt động thủ kinh lịch đến xem, sợ là tuyệt đối không có thuận lợi như vậy, lần này thì đến, chỉ sợ muốn trực diện thái cổ bộ đệ thụ cùng Phật tổ thần vượng. Trục diện năm đó toàn thịnh Phật tổ cùng toàn thịnh thái nhất nước định nào đó. Tề Vô Hạo không có ý định tại Phật Quốc chi hành bên trên Gút Mắc quá nhiều, cũng không có m้าง đến tại tích lũy vô số chuyến nguyệt tụng kinh Phật vận phương Tây Phật Quốc bên trong, cùng dưới bổ đề thụ Phật Tổ Gia Phong. Là đến nay này. Trên biển hải, sóng cả mãnh liệt, thanh âm liên miên bất truyện, ự dọc lớn, cực kỳ bao la. Đạo nhân thở ra một ngụm trọc khí, hướng phía thanh tĩnh thiên hà chắp tay, thần sắc trịnh trọng, nói đệ tử Tề Vô Hạo: "Thời đây, xin mời lão sư rời núi." Chương 640, Nguyên Thụy Thiên Vương hôm nay canh một khôi phục làm việc và nghỉ ngơi nguyên khí, Ô Uyển, mục 1, chương 640, Nguyên Thủy Thiên Vương hôm nay canh 1, khôi phục làm việc và nghỉ ngơi nguyên khí, Ô Uyển, mục 1, chương 640, Nguyên Thủy Thiên Vương hôm nay canh 1, khôi phục làm việc và nghỉ ngơi nguyên khí, Ô Uyển trên bầu trời, một đạo cực kỳ mênh mông độn ngũ, lấy đằng vân giá vũ chi từ, hướng phía Phật Quốc Vương hướng mà đi, đội ngũ này có chút bao la hùng vĩ, nhân số rất nhiều, tiên thần hộ vệ tại trước, thần tướng che chở ở phía sau, từng luồn từng luồn tiên khí thủy khí phóng lên tận trời, Vũ Vương bọc đế tùy hành, bốn giá trị công tạm mở đường. Liên liên xe dư đều là kỳ lân kéo động tiểu xe bản thân thanh tĩnh, thế nhưng là cái này tu thành xe này bất liệu, lại không khỏi là khó gặp tiên tài địa bảo. Kỳ Lân thấp giọng gật hét, trong miệng phun ra nuốt vào lôi quang, từng bước đạp trên thiên quế cùng, hướng vật quốc bỏ chạy. Tiểu xe bên trong có mấy người. Tê Bút hoặc nhắm mắt tiến tĩnh, có quan thể âm mộ tát, cùng hình dáng tướng mạo phong cách cổ xưa, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, ẩn ẩn có chút sầu khổ nhân đang đạo nhân. Tê Bút hoặc nhắm mắt, tại dĩ thái một công thể là nương tựa thái nhất trong giới, Ngọc Thân đại đạo quân chính ngồi xe bằng Trên gối có một thanh trường kiếm để ngang, thân thể của hắn đã không bằng hơn 50 ngày trước, trong huyết hải gặp nhau lúc như thế chân thực, mà lại đã xuất hiện nhàn nhạt của sóng, xuất hiện mơ ngủ. Dựa theo Ngọc Thần Đại Đạo quân kết pháp, nếu là Tề Vô hoặc không đi tìm hắn, hắn cũng sắp dần dần tiêu tán rồi đi, là lấy nghe nói đạo nhân nói tới, phương Tây Phật quốc sự tình, Đại Đạo quân liền vui vẻ mà hướng, đã rời đi phương Tây Phật quốc thật lâu niên đang đạo nhân nghe nói đằng sau, cũng cùng nhau đến đây. Ngọc Hoàng tất nhiên là dựa theo tiên giới đại đế tuần hành quy cách, trang bị tiên binh tiên tướng, chủng chủng điệp được tới. Có 3000 tinh uy Cung chân võ phủ bên trong thần tướng tiên quan đường hành, Phật quốc chư bộ Tát Niên đang lão đạo nhìn xem bên ngoài phong quang, hồi ức đã từng chứng minh rất nhiều kinh lịch, cùng thời đại thái cổ Phật quốc phong cảnh, không khỏi có chút thất vọng mất mát, năm đó Phật môn là như thế nào thành tựu tại, là như thế nào thánh địa rầm rộ, thế nhưng là không ngờ tới vừa mới qua đi bao nhiêu năm, cũng đã là bộ dáng như vậy. Để cho trong lòng người tiếc đuối buồn bồ cớ. Tiểu xe dừng lại, phía trước tiên binh tiên tướng cùng Phật quốc tướng lượng. Phật quốc 17 mạch chư Phật mạch Bồ Tát Kim Cương bọn họ nghe nói thiên giới chân võ đại đế đến đây, đều cùng nhau dũng mãnh tiến đến ra, khuôn mặt nghiêm chỉnh chen chúc phía trước. Mặc dù biết trước mặt cái này, Chân Võ Đại Đế chính là năm đó tận diệt chư Phật vô thượng sát thôi còn, giờ phút này lại như cũ cực cung kính cực khách khí, tiến lên một bước, cung kính tri lễ, nói không biết Chân Võ đãng Ma Đại Đế quân đến đây, không có tựa sa tiếp đón, không có tựa sa tiếp đón. 3000 thiên binh thiên tướng tản ra, một thân màu mực thượng phục Chân Võ Đại Đế chưa từng đáp lại, chỉ án chiếu Ngọc Hoàng lời nói, không cần tự thân đi làm. Hai bên thần tướng đem màn xe xốc lên, Chân Võ Đại Đế ngồi tại tận cùng bên trong nhất, gặp nó bộ dáng tôn quý, thái dương tóc đen rủ xuống, trên cổ tay cuốn quanh một cái chân quân cấp độ màu mực liền gián. Ngột thân đại đạo quân thản nhiên nói, Không cần cùng Phật môn quá khách qua đường khí, ngươi càng là khách khí, đám người này càng là đối với ngươi venh vào tử đắc. Thế là chư bộ Tát Kim Cương gặp chân võ đại đế chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thân. Mặc dù trong lòng kinh sợ, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ cảm thấy chân võ đại đế khí diễm quả nhiên không tầm thường, áp bách cường đại khủng bố, thế là đáy lòng liền trước yếu đi mấy phần, đội vàng hướng phía phía sau tối lui đến, chân võ đảng ma đại đế tiểu xe cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong Phật quốc, ngàn vạn Phật tu chen chúc hai bên, tuy là trong lòng có không cam lòng phẫn nộ, lại là nửa điểm không dám nói ra. Nhập Phật quốc đằng sau, Nhân đang đạo nhân từ biệt một tiếng, liền theo quan thế âm Bồ Tát đi xa, dường như tiến đến bái kiến ngài xưa bà cũ, tề vô hỏi hỏi con đường, dẫn đường Bồ Tát mặc dù tức giận tại vị này thiên giới đại đế quân tới đây ngày đầu tiên liền muốn đi cái nại Phật môn bảo địa, Bồ Đề bảo tự, thế nhưng là trở ngại chân võ uy danh, lại cũng chỉ cũng may phía trước dẫn đường. Kỳ Lân kéo động địao xe trùng trùng điệp điệp đi tới Bồ Đề bảo tự trước đó, có một vố nhu hòa lưu quang tản mạn ra, phản phất bình, bình thường bình hường, cái kia vài đầu thiên giới kỳ lân thần thú bị ngăn cản ở, ngẩng đầu gào thét, từ trong cổ phun ra một đoàn một đoàn màu xanh tím lôi cầu, Kỳ Lân thần uy lại khó mà dung chuyển cái này, Bồ Đề tụ tạm ra ánh sáng nhu hòa nửa phần, đều bị cái này ánh sáng nhu hòa ngăn chặn, dẫn đường Phật môn Bồ Tát trên mặt hiện ra vẻ bị ngươi. Không mình hành lễ nói ngã Phật Bồ Đề bảo thủ, có Phật quan bảo vệ, không phải cưỡng lực có khả năng dung chuyển, cần phải có Phật dư người, đế quân uy mạnh, lại giống như vô Phật duyên, còn xin tiến đến chỗ hắn, Vân Tăng đã để đệ tử Phật môn, chuẩn bị đầy đủ chư quả linh vật, chiêu đại đế quân. Hộ vệ tiểu xe tiên binh tiên tướng không biết nên như thế nào cho phải. Trước mắt Phật quang này mặc dù nhạn, nhưng lại vô biên mênh mông, kỳ lân vũ dũng, lôi đình giặc lớn đúng là khó mà dùng chuyện mảy may, lôi đỉnh rơi xuống, lại chỉ ở cái này nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhu hòa ở trong tảng đá, hóa thành từng tia từng sợi nguyên khí tán hết, Bồ Tát quẹ miệng hơi có ý cười, lại nghe nghe bình thản thanh âm, nói cô cẩn. Tiệu xe mở ra, người mặc màu mực thường phục chân vọ đại đế dạo bước đi ra, ngọc quan của tóc, thần sắc lạnh lùng. Thiên binh thiên tướng đều là cúi đầu, cho dù là Bồ Tát cũng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, nói đế quân, Phật quang này Phật lực là ngã Phật lưu lại, không phải có đại Phật người có duyên không thể nhận. Ngài hắn có chút dơ lên mắt, chỉ thấy đại đế quân cái cằm bộ phận, cũng không dám nhìn về phía trước. Trần Võ Đại Đế nói Phật Diên A: "Hắn thản nhiên nói, bản tọa nói, ta tự có Phật duyên." Bồ Tát đang muốn nói cái gì? Trần Võ Đại Đế hơi hận, dậm chân hướng phía trước, sau một khắc bao phủ bốn phía vô biên thanh khí, tại trong một chớp mắt tản hết ra đến, Bồ Tát ngơ ngẩn ngum non, thiên binh thiên tướng phân trần, binh khí trong tay đột nhiên hướng xuống đất trùng điệp đập một cái, nghiêm túc đồng nói: "Đế quân Lý Vũ." Trần Võ Đại Đế giậm bước hướng phía trước, tay áo và áo hơi xoay tròn, trung bình có lưu quang màu vàng. Cái kia dưới Bồ Đề Thủ, lại một lần thấy được cái kia Phật Tổ hư ảo chi tướng, như cũng chấp tay chớ ngự, ánh mắt bình thản, miệng hơi cười thanh tĩnh tự tại, nói ngươi, tới. Dề bu hoặc trả lời, ta tới. Lúc trước dẫn đường Bồ Tát biến sắc, cũng là nhận ra cái kia dưới bổ đệ thụ thanh niên bộ dáng, thần sắc động dung, nói Phật tổ. Hắn cơ hồ là bản năng, hướng phía phía trước bước ra một bước, liền muốn chạy nhập phía trước. Thế nhưng là vừa mới tại chân võ đã ma đại đế trước tản ra tới Lưu Quang, giờ phút này lại một lần nữa lại khép kín đứng lên, mềm mại như nước, nhưng lại không gì sánh được cứng cỏi cái này Bồ Tát dùng sức to lớn, gần như đem chính mình toàn bộ thân thể đều lâm vào cái này mềm mại Lưu Quang trong bình chứng, hắn dễ dàng rủ lấy từng bước hướng phía trước khát vọng bái kiến ná Phật, đi lên phía trước ra một bước, hai bước, có thể lập tức bước chân liền dừng lại. Mềm mại lưu quang hướng phía bên ngoài nhẹ nhàng đưa tới. Cái này Bồ Tát thấy hoa mắt, lại đứng đứng tại điểm, liền đã một lần nữa đứng tại nguyên bản vị trí bên trên, dòng giá nhìn xem phía trước Phật quang trong suốt mềm mại, phảng phất lụa mỏng một dạng phiêu đang ở trên không, phía trước nhất, cổ lão Bồ đề thụ theo gió phiêu lãng, dưới cây là Phật tổ, mặt bao rộng thùng thình xoay tròn, ngọc quan buộc tóc chân võ đại đế từng bước một đi xa. Bồ Tát bên cạnh Thiên Minh Thiên tướng cười nói, "Ý đi, nhìn, nệ cũng không có Phật duyên a, Bồ Tát Vị này Phật môn Bồ Tát không lo được đáp lại những thiên binh này, thiên tướng phản kích hắn thất tha thất để, ở. sau đó đứng ngượng, xoay người sang chỗ khác, liên tục không ngừng hướng lấy bên ngoài chạy đi. Đội vàng nói: "Phật tổ, Phật tổ Liên Linh, Phật tổ Hiện Linh a." Thanh âm ngân dỡ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phật quốc, chỉ có thể nghe được nguyên bản tụng sướng kinh Phật thanh âm một chút im bặt mà dừng, sau đó có tiếng Phật trung âm ngân dội, một chút một chút, rung động kinh minh, vang vọng toàn bộ Phật quốc. Thế Bồ hoặc đứng ở dưới Bồ đề thụ, nhìn trước mắt Phật tổ. Một cái đứng đấy, một cái quanh chân ngồi, Thế Bồ hoặc đấy lòng truyền đến Ngọc thần đại đạo quân thanh âm, thản nhiên nói: Không phải hắn, chỉ ít không hoàn toàn là hắn. Đạo nhân do hỏi, lão sư làm sao người biết? Lão sư, ngài nhận biết vị tiêu Phật tổ sao? Không biết. Ngọc thần đại đạo quân trả lời lời ít mà ý nhiều, ta chắc qua. Không chết. Cho nên có chút tấn tượng. Tê vô hoặc, chương 640, Nguyên Thủy Thiên Vương hôm nay canh 1, khôi phục làm việc và nghỉ ngơi nguyên khí, ô quyền. 2. Chương 640, Nguyên Thủy Thiên Vương hôm nay canh 1, khôi phục làm việc và nghỉ ngơi nguyên khí, ô quyền. 2. Nếu tự tay chắc qua, không là tự mình cùng Phật Tổ từng có cấp độ sâu giao lưu ngọc thần đại đạo quân đã có phản đoán, như vậy không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nhìn qua cùng Phật Tổ giống nhau như lúc thanh niên, cũng không phải là bị. Kia ban sơ cùng Bồ Đề Thủ cùng một chỗ đản sinh Phật Tổ. Dưới Bồ Đề Thủ, Phật Tổ mỉm cười, đạo hữu đã tới, không ngại tiếp tục chúng ta năm đó luận đạo đi. Thanh Nga mình thận thân cận, tự có Phật quang tiêu tán ở phía trước, hóa thành chân chén, giống như tại mời, Phật quang sáng tỏ, đạo nhân quanh người lại là có một tia nhuệ khí bay lên, chỉ ở trong nháy mắt liền đem Phật quang này nhu hòa chi tướng chém nát, chợt nương theo lấy kiếm minh thanh âm. Câu Trần Kiếm đã là liền vọ chém ngang. Ngoanh, Bồ Đề Thụ kịch liệt rung động, vô số lá của Bồ Đề Thụ tán lật xuống, thanh niên kia cứ quây quanh chân ngồi dưới tàng cây, trước mắt chân vội đại đễ tay phải cầm kiếm, liền vọ chỉ vào Phật Tổ Mi Tâm, ánh mắt bình tĩnh, chưa từng bị cái này nhao nhao loạn loạn rơi xuống lá của Bồ Đề Thụ che đậy ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi là ai? Phật Tổ nụ cười trên mặt như cũ trong dòng, ta là ta. Ngươi lại là vì sao mà đến? Thanh âm hắn hơi ngừng lại, chợt mang theo một tia giấu ở dưới nhất tầng vui vẻ, hỏi, là bị ngự hay là vì cái cái gọi là trung kiếp? Ngoanh Một cú cường hành không gì sánh được khí tức bỗng nhiên bạo khởi, phần môn khí cơ trở nên cực rộng lớn cuồn cuộn, trở nên tụm màn màn, một bóng người bỗng nhiên từ bổ đệ thụ bên trên xuất hiện, trong một chớp mắt, vô lượng Phật quang tiêu tán, trùng trùng điệp điệp, vô biên màn màn, phản phất quần tinh bạn tượng cùng nhau điên đảo rơi xuống, hướng phía đạo nhân đỉnh đầu rơi xuống. Kề vô hoặc trở tay một kiếm, trường kiếm vung ngang, liền vọt đập bể vô lượng Phật quang, để cái kia trong suốt Phật môn khí tức trong nháy mắt tiêu tán hóa thành một biển, sau đó trường kiếm lôi cuốn ngự tôn cấp các lực bộc phát, chỉ trong nháy mắt liền hành kích tại cái này đột nhiên bạo khởi kẻ tập kích trên thân. Phật quang vỡ vụn, Một bóng người miệng phun máu tươi nhanh lùi lại. A Di Đà Phật từ trong Phật quang hiện ra thân đến, giở trên mặt đất, tựa hồ là không ngờ tới, năm đó chân vội lắm mà, giờ phút này lại có ngự tôn cảnh thủ đoạn, lần này để hắn cực điểm chất vấn, thất tha thất để ức, suýt nữa liền muốn làm trận bất tỉnh đi, chỉ mặc dù như vậy, A Di Đà Phật vẫn như cũng là sắc mặt của nhiệt, khô khụ, ngã Phật, ngã Phật dưới bổ đề thụ, diện mạo khí chất đều cực côn hỏa thanh niên bỗng nhiên khí chất bị biến, không còn lúc trước trong suốt, mà là trở nên có một chút u ngạo, trong một chớp mắt đưa tay, vô lượng vật quang ẩn ẩn hòa với hỗn độ chi quang, hướng phía tề vô hoặc phía sau lưng đột nhiên đập xuống trạm tới đạo nhân phía sau thời điểm, lại chỉ nghe nghe một tiếng kiếm minh, mà không có đánh trúng huyết độ chi khu số cảm. Phật tổ sắc mặt đột biến, đáy mắt vẻ kinh hãi. Một thanh thanh bình kiếm tại tề bộ hợp phía sau nổi lên, chợt la người mặc đạo bào màu đen, thần sắc hờ hững thiếu niên nói quân, thanh bình kiếm có chút minh kiều lấy, tản mát ra phong mang nhuệ khí vô biên, đem vật quang này cùng huyết độ chi quang đều đánh sơ xác, làm vỡ nát. Phật tổ trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng, thốt ra, nói một thần. Hắn trong nháy mắt nhanh lui lại. Từ hơn 50 ngày trước bắt đầu ngay tại dần dần suy yếu, dần dần tiêu tán đại đạo quân có chút nước mắt, thản nhiên nói: Nguyên lai là ngươi, Ba Tuần được xưng hô là Ba Tuần Phật Tổ cấp tốc lui lại ra, đại đạo quân thanh bình kiếm quét ngang, kiếm khí rộng lớn bằng bạn, chỉ trong nháy mắt liền chạm tại Phật Tổ trên thân. Khí cơ trong nháy mắt sụp đổ trước mũi. Phật Tổ trên thân truyền đến một tiếng hách thảm, trợ tại một đạo lưu quang đằng sau, bộ dáng này ôn hòa thanh niên trong nháy mắt liền đã phân hai nửa, một cái dịu dàng và yên tĩnh, một cái khác ngũ quan tương tự, khí tức lại là cực tà dị, giờ phút này há mồm phun ra máu tươi, đại đạo quân tu kiếm thời điểm, lại là kinh ngạc. Đây là, Ba Tuần chỉ ở dưới một chiêu, liền bị Ngọc Thần đại đạo quân một kiếm chém nát trời quang mây gặm, mà Phật tổ thì là mờ to mắt, hai mắt bình thản, nó thể nội bỗng nhiên có một vật nổi lên, đại đạo quân nhìn thấy thứ này thời điểm, lại là kinh ngạc thất thần, trong trí nhớ bị chính mình chủ động vây nuốt lấy một thứ gì đó nổi lên. Hắn vô ý thức đưa tay băng kiến trán của mình, đáy mắt kinh ngạc. Phật tổ thì là nhìn xem bên kia chân võ đại đế, đáy mắt có loại buồn vô cớ than thở cảm giác, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, xúc động tự giải, mỉm cười nói, "Đạm Hữu, ngươi đã đến." Trong câu nói này trên mặt lấy mုံ rỡ, mang theo chờ đợi đã lâu, xa cách đã lâu tán thưởng. Trong một chớp mắt, Phật độ thể nội có vô lượng Phật quang lưu chuyển tiêu tán, Phật quang trong suốt, cho thấy đồng dạng làm ngự tôn cấp lực lượng khác, Tề Vô Hoặc bản năng phòng ngự, yểm khí tụ tập, Phật quang này bên trong chính là sát na bị nó ngăn cản, xuống mức khác, mặt khác một khắc, mà khắc một cỗ lực lượng quen thuộc nổi lên, để Tề Vô Hoặc thần sắc kinh ngạc. Đây là, trong một chớp mắt, cái này lực lượng quen thuộc bao phủ Tề Vô Hoặc. Ngọc Thân Đại Đạo Quân ở trong ánh sáng lóe nhìn nhìn hắn, đáy mắt phức tạp trở dài, mà Tề Vô Hoặc trước mắt lưu quang còn mang theo rất nhiều Phật quang, những Phật quang này đều có lớn phẩm cấp độ chi thần vận, có vô lượng Phật quang chi thần vận chẳng là nhưng có cái này vô số đời Phật môn Phật Đà Bồ Tát tiếng tụng kinh lưu chuyển biến hóa, tề vô hoặc đạo tâm kiên định, những vật này với hắn mà nói, không từng có chút nào rung chuyển. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã giọm ra những này thần vận quái diễu cùng ảnh hưởng. Đáy mắt quay lại thanh minh, lập tức mở mắt ra, có gió phất qua, toàn tức nói người có chút ngơ ngẩn, nhìn thấy trước mắt chính là rộng lớn dãy núi Bao La Ngũ, là càng thêm nồng đậm lưu quang cùng nguyên khí, trong bầu trời có chưa từng thấy qua dị thú bước lên, trong biển mây, có côn bằng trấn sí phất qua, phun ra vạn trượng giàn mây. Nhìn thấy trước mắt, là một tên có đại uy dụng cụ thanh niên Lông mi lange lệ, mục chấm một tóc. Tuy là đạo nhân, nhưng lại như vạn vật vạn tượng trưng bày tại trước, tựa hồ thiên địa. Giờ phút này hắn mở miệng, nói vừa rồi luận đạo, ngươi vì sao đột nhiên thất thần? Tê Vô hoặc muốn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh nhưng lại có tiếng cười nói ha ha, có lẽ là Nguyên Thủy Tiên Vương bá đạo, khấu vấn đại đạo thần vận, đạo hữu khó mà trả lời. Nguyên Thủy, Thiên Vương, Tê Vô hoặc con ngươi có chút co bảo, ánh mắt rủ xuống, nhìn xem dòng sông chảy qua. Ở trong đó cái bóng ra một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Đây không phải là chính mình, là Phật Tổ trước mắt luận đạo là thái cổ chi niên, mà thanh niên trước mắt chính là Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn Tiên thân. Nguyên thủy tiên vương, những người còn lại đều là đạm tiếu luận đạo, duy trì có vị này bị chen chúc ở trung ương Nguyên thủy tiên vương nhìn trước mắt Phật tử con người hơi liễm, dông nhiên lui những người còn lại, mời Phật tổ tiến đến một bên luận đạo, đám người còn lại đều không dám nói cái gì mà tề bộ hoặc dạo bước đi theo Nguyên thủy tiên vương đi lên phía trước, y uỵ không nói tự hỏi tình huống trước mắt, là mình bị truyền tống về đến. Không, không có khả năng, thân thể này hay là Phật tổ? Phật tổ không có pháp lực lớn như vậy thần thông. Là kiếp Phật tổ để cho mình đi tới trong trí nhớ của hắn, la mộng ảo bọt nước thần thông bình thường. Hắn nói, ngươi rốt cuộc đã đến, là thật chỉ cho ta. Ngay lúc này, đứng ở phía trước Nguyên Thủy Thiên Vương bỗng nhiên bước chân hơi ngừng lại, nhưng người nhìn trước mắt Phật tổ để vô hoặc tự hỏi Phật tổ lời đã nói ra cùng ý tứ, duy trì lấy Phật tổ bề ngoài hòa thanh chỉ toàn mỉm cười, vị này Nguyên Thủy Thiên Vương lại là bỗng nhiên thản nhiên nói, "Nói đi, ngươi đến cùng là ai?" Tề vô hoặc ngưng ẩn. Bốn nên là Phật tổ trong trí nhớ Nguyên Thủy Thiên Vương, giờ phút này đúng là không nhận nó ký ức tồn tại thể ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn băng lãnh bình thản, Nói ngươi vừa mới bỗng nhiên chần chừ một lúc, sau đó khí chất cùng thần vận đều phát sinh biến hóa. Là biến thành người khác đi, là Phật tổ tiểu thủ đoạn, hay là nói là một loại nào đó tà tuý, hắn đứng chặt tay, đứng ở nơi đó, toàn thân bá đạo khí cơ phóng lên tận trời, phảng phất làm một phương thế giới trên chúc. Bá đạo, tự tin, duy ta. So với tương lai Ngọc Thanh Nguyên Tuệ Tiên Tôn càng thêm tùy tiện. Tề Bộ hoặc Đốn Bỗng nhiên nhìn trước mắt tuổi trẻ lão sư, dựa theo lễ thượng, giờ phút này hẳn là thuận kiếu đến, nhưng là đạo nhân một đường đi, thực sự tính được muôn câu truy có tình hữu nghĩa, lại là vô pháp vô thiên. Hắn nghĩ nghĩ tình cảnh trước mắt, nói thẳng, Nguyên Thủy Thiên vương ngài, tin tưởng tương lai nghịch chuyển mà đến sự tình sao? Thì như, ta đến từ tương lai. Giấy nghị phép, hôm nay chỉ có một canh, ngủ sớm, sắp thời khắc xuống gọn, ta sợ chính ta cũng có biết xong trước cát, buộc hoặc đã nhanh lên tới dừng lại, cũng chỉ còn lại sau cùng nội dung, nhất cố tác ký, mọi người ngủ ngon. Thuận tiện đẩy một quyển sách chương 641, Thái cổ duyên phận, vạn cổ chi nhân, mục 641, Thái cổ duyên phận, vạn cổ chi nhân, mục 641, Thái cổ duyên phận bạn cổ chi nhân tiếng suối róc rách, núi cao mà xa, Phật tổ ký ức hình ảnh cực chân thực. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn trước mắt Phật tổ, nhìn hắn mà miệm. Giảng thuật đi ra rất nhiều chuyện tương lai, Nguyên Thủy Thiên Vương phần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy an tĩnh cùng thong dong, tề vô hoặc biết mình giờ phút này, nhưng thật ra là tại Phật tổ trong trí nhớ, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Vương cảnh giới cao mà đáng sợ. Cho dù là Phật tổ trong trí nhớ Nguyên Thủy Thiên Vương, đều có thể ý thức được trước mắt mình cũng không phải là nguyên bản Phật tổ, mà là một người khác. Như vậy là vì siêu thoát, không chỉ là thân này không nhận tiên điệu luân chuyển trói buộc, thân này tồn tại Đồng dạng không nhận hết thảy thường sinh nhận biết chói buộc, cho dù là Phật tổ, cũng không thể lấy nhận biết khóa chặt thân này tồn tại nào đó chật hãi. Một chứng minh chứng vừa được đem đến, cho dù là những người còn lại trong trí nhớ Nguyên Thủy Thiên Vương, như cũng thuộc về tồn tại kia một bộ phận. Chân chính Nguyên Thủy Thiên Vương, đủ để nương tựa theo cái này từng kia từng sợ ảnh hưởng, phát giác được cái này người bên ngoài trong trí nhớ chính mình chuyện phát sinh. Mẹ Hoàng Mạt Kiếp Thiên Tôn cũng có thể làm đến điểm này, nhưng là dù sao vượt qua Tuyế Nguyệt Trường Hạ, là bởi vì thái nhất bản nguyên tồn tại mới có thể làm đến mà Nguyên Thủy Thiên Vương thì là bởi vì Phật Tổ cùng Bồ Đề thụ thay thế Thái Nhất bản nguyên, đồng dạng làm được dạng này chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tế Vô hoặc từ Thiên Hạ Đại Biến bắt đầu giảng thuật, chỉ là mới vừa bật nhắc lên đến Thái Nhất thời điểm. Toàn bộ ngộng cảnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tựa hồ có một tôn vô lượng bảng bảng ánh mắt rủ xuống đến. Phật Tổ chi ngộng cùng Bồ Đề bảo tụ hóa thành câu thông quá khứ tương lai, chân thực hư ảo cầu đối, duy trì có ngự tôn cấp độ phía trên, mới có thể phát giác được khác biệt, đây là Phật Tổ trong trí nhớ Thái Nhất cũng rủ xuống ánh mắt, chỉ là trong mí mắt, Tế Vô hoặc trước mắt Nguyên Thủy Thiên Vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Không có giải thích Không có chế lại, một câu không nói, đưa tay, một quyền. Vệ sát trực tiếp đem cái kia bảng bạc rơi xuống ánh mắt và khí thế lệnh đến bợn át, bạc bạc chi khí tiêu tán dã hữu, làm cho Sơn Nhạc rung chuyển, xung ngoài đảo lưu, Nguyên Thủy Thiên Vương tay áo xoay tròn, sắc mặt trầm tĩnh, lại kích thân lực, chợt chỉ trong nháy mắt xuyên qua cái này một cỗ thần niệm. Lúc trước ráp xuống tới thiết hùng, trong một chớp mắt tinh không bàn lý. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng chắc tay, mặc dù đứng tại trên đại địa, ngước mắt nhìn trời, lại tự có một cỗ không nói ra được bá đạo, nói bản tọa đàm luận đại đạo, thái nhất có chuyện gì, lại đến tương sát một trận hắn chọn từng bước lên trời, đi thẳng đến nơi cuối của trời. Đưa tay, lật trời. Sau đó nương theo lấy thiên địa quanh mình, bằng bạc nguyên khí hóa thành hải vực, không ngừng xé rách, lật trời chi trượng thế bằng bạc, liên liền xé rách, thứ cự vừa rồi ngừng, một lát sau, thái nhất thần ý cuối cùng tối lui, mà Nguyên Vũ Thiên Vương trở về, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, lại là chiến ý sôi trào, không có chút nào nửa điểm nhượng bộ chi ý nói đánh là đánh, nói đánh thì đánh. Duy ta duy đạo, bá đạo không gì sánh được. Từng có truyền luôn nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù tính cách nghiêm túc, nhưng là trên thực tế so với Nguyên Thủy Thiên Vương giai đoạn đã là nhu hòa quá nhiều, ngày xưa kể vô hoặc không cũng có được chứng kiến, còn còn có chút không tin, giờ phút này lại không phải do hắn không tin. Chính mình ba vị lão sư, thiếu niên khí phách trẻ tuổi nóng tính thời điểm là thật so với bọn hắn những ba đối này tính tình lớn hơn nhiều, một cái muốn chém đứt thương sinh mạch tiếp, một cái cầm kiếm quét ngang chứ định, một cái một lời không hợp trực tiếp đánh. Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi xe bằng, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi có thể nói tiếp." Vô cùng to lớn Nguyên Thủy Thiên Vương thần ý bao phủ lên không, che đậy hết thảy mọi vật. Tê Vô hoặc bắt đầu giảng thuật, từ thái nhất sự tình, oa hoàng vớ lạt, đến phục hi kế sách, hạ thiên chi chinh chiến, tiên tiên quỹ vật chi họa, yêu tộc chinh chiến. Đến trước mắt kiếp này kỷ nhân gian đại nhất thống, vạn linh độc lập sự tình, đến cuối cùng trung kiếp nói hết ra, Nguyên Thủy Thiên Vương trầm mặc, tại mộng cảnh này bên trong, hắn nhìn trước mắt Phật tổ thản nhiên nói, "Nói thú vị, bất quá, ngược lại là có chút vấn đề ta lại nên như thế nào tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi không phải đến đây cho ngồi quan hệ." Tê Vô hoặc nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương nghe xong tình báo đằng sau, nâng tay phải lên, Tôn Phiên Phi trước trực tiếp mãnh liệt lệnh như điên xuống tới, Tề Vô hoặc trợ tay nâng lên, tự thân bàng bạc khí cơ hỗn tạp Phật môn vi tức, cuốn phía phía trước đồng dạng đánh ra một trượng, hai đạo đồng dạng lật thiên trượng lực bộc phát, rằng co cùng một chỗ. Đất rung núi chuyển, chấn đều là cũng chỉ đột nhiên quét ngang. Phù pháp, Ngọc Thanh chấp ngữ, khai thiên thần phù. Hai đạo phù lục pháp trong nháy mắt chạm vào nhau, đều phá tỏa ra, hóa thành vô số gợn sóng dư ba, Tề Vô hoặc thuận thế tiến lên trước một bước, cái này Phật tổ thể nội Phật nguyên lưu chuyển, chính hắn ngự chi khí vậy mà cũng ở thời điểm này bay lên, chỉ là sát na, Phật tổ đi ra một bước liên hóa thành thể vô hoặc bản thân bộ dáng. Lượn tôn chi cảnh, khống chế ba pháp, đồng dạng một chứng lĩnh chứng. Cư kiếm, đoạn. Nguyên Thủy Thiên Vương náy mắt hiện lên một tia gợn sóng, lấy phù pháp trong nháy mắt hóa đi một chiêu này, đưa tay nhấn một cái, lại phát hiện trước mắt đạo nhân này thể nội lưu truyền âm dương, nhưng lại là một cái khác con đường, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy phù pháp tiến lên trước, chợt tay trái đoản kiếm, tay phải khai thiên, âm dương luân chuyển, tam thanh hợp chiêu đều xuất hiện. Oành. Đảo mắt mấy chiêu, Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên có một loại, kẻ trước mắt này một thân thủ đoạn, vậy mà cùng mình không khác nhau chút nào lạ như có còn lại hai cái đối thủ cũ đối thủ một mất một còn thủ đoạn triêu thức, chém giết lẫn nhau đứng lên, ngược lại là để cho mình có chút bó tay bó chân cảm giác, phảng phất chính mình của mình, còn có cái kia hai cái đạo nhân cùng nhau chém giết. Sát na bên trong đã qua hơn 10 chiêu. Nơi đây đánh cho đất dung núi truyện. Nguyên Thủy Thiên Vương hai tay của đỡ, trước mắt đạo nhân cũng chỉ hướng trước, hư chỉ Nguyên Thủy Thiên Vương mỹ tâm. Mà Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay một thanh ngọc Như Ý đã nâng lên, xa xa chỉ về Bồ Hoạt Tiên, chậm rãi thu hồi ngọc Như Ý, nói Phật không có dạng này thủ đoạn, bản thể của hắn bất quá chỉ là một góc bộ đệ thụ, trên tu hành Tu hành không tu mệnh, đoạn không thủ đoạn này. Dạ này công pháp, đệ tử tương lai là đệ tử của ta. Hắn đối với mình phán đoán không có chút nào nửa điểm do dự, chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt trầm tĩnh, nói nẽ nói tới sự tình, ta đã đi thượng. Về phần mọi việc, ta tất nhiên là sẽ làm ra quyết đoán mà theo ta đến. Nguyên Thụy Thiên Vương mang theo giờ phút này không ngờ bởi vì ngữ tôn chi trạng thái thoát ly Phật tổ trong trí nhớ bản thân chói buộc để vô hoặc, tiến đến tìm mở hoàn mạc tiếp thiên tôn cùng Ngọc thần đại đạo quân, sau đó đem chuyện này đều cáo tri tại trong động hai vị tựa hồ là dưới bổ đề thụ Phật tổ ký ức cùng thần niệm không cách nào phụ tại ba vị đạo tổ tuổi nhỏ tư thái cùng một tôn tân sĩ ngự, đang giảng giải những chuyện này lần sau, trong động cảnh mở hoàn mạn kiếp thiên tôn cùng ngọc thần đại đạo quân thần sắc đều có dị, liếc nhìn nhau, lại tại trong nháy mắt tiếp thu được những thuyết pháp này. Phật tổ thần niệm ký ức, gánh chịu không được cái này áp lực khủng lồ, trung bình sơn hà chậm rãi phát phái. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi này, một đoạn này ký ức cũng đã bắt đầu nổi lên từng tầng từng lớp sóng, rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Vương bá đạo chiến đấu, đã nhận ra dị thường mà cảm giác được nơi này ba vị đạo tổ Để bốn chỉ là miễn cưỡng ngự tôn cảnh giới Phật Tổ thế giới ký ức không cách nào gánh chịu, bắt đầu phá toái. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng chắc tay, mở hoàng mạc kiếp tiên tôn như có điều suy nghĩ. Ma Ngọc Thần Đại Đạo Quân thì là kích động, nhìn xem đạo nhân kia biến mất thời điểm tựa hồ có chút tiếc nuối, thần sắc lãnh đạm, đáng tiếc, tựa hồ là đệ tử của ta. Đáng tiếc, hắn đến từ tương lai nói, vì sao không tại ký ức này trong một cảnh, cụ hiện ra tương lai chi ngươi ta, để cho ta có thể thử nhìn một chút tương lai muội kiếm của chính mình, phải chăng như cũng vô cùng sắc bén. Phật Tổ thần niệm phá toái ra, đạo nhân kia biến mất. Thái cổ chi niên Nguyên Thủy Thiên Vương từ từ mở mắt, tại một cái chớp mắt này, hắn đã có cảm ứng, khẽ nhướn mày, nói tương lai chi đệ tử có hình ảnh cùng ký ức từ không sinh cũng có từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Nguyên Thủy Thiên Vương chẳng qua là cảm thấy mình làm một cái rõ ràng một cảnh, nếu là người tầm thường, có lẽ lập tức sẽ buông xuống, chẳng qua là khi làm mình bị an toán, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Vương chi tính cách, cực đoan tự tin, tự tin đến ngạo mạn trình độ. Hắn đối với mình có tối cao thẩm thứ tín nhiệm, lựa chọn tiến đến tìm Mở Hoàn Mạt Kiếp cùng Ngọc Thần Đạo Quân. Lại tại một chỗ dãy núi trước đó, ba cái gặp nhau, Mở Hoàn Mạt Kiếp, Ngọc Thần Đạo Quân đồng dạng tới đây tìm hắn liên nhìn nhau, mở hoàng mạch kiếp nói xem ra cũng không phải là hư ảo, hai vị cũng đã biết. Nếu như thế, ta đã từng có này giống như mộng không phải mộng kinh nghiệm chỉ bất quá, ta đem việc quan hệ tại tương lai chi ngã đi con đường bộ phận, đều phong ấn thôi. Chương 641, Thái cổ duyên phận, vạn cổ chi nhân, 2, chương 641, Thái cổ duyên phận, vạn cổ chi nhân, 2, ta chỉ là đáp ứng tương lai chi đệ tử, đem ta tu hành trải qua, cùng một thanh kiếm này dấu vào đâu xuất cung bên trong, truyền lại ở hậu thế tương lai thôi, bất quá, dựa theo mộng cảnh này chỗ tự thuận, nếu là tương lai quả nhiên là bộ dáng như vậy, người ta nên như thế nào? Trên tầng đá, dưới cây thông, thời đại thái cổ ba vị đạo tổ ngồi đối diện nhau. Bọn hắn có thể cảm nhận được, chính mình đối với tương lai những cái kia tiếp nhận biết ngày tại dần dần mơ hồ, quả nhiên là như là một giấc mộng bình thường, đây là tuế nguyệt dòng lũ, khoảng thời gian này bọn hắn có thể cảm ứng được cùng mình tương quan dị thường, nhưng lại ý thức được những dị thường này đằng sau, lại khó mà triệt để bảo lưu lại đến. Bọn hắn cuối cùng còn không có bước ra chính mình cuối cùng một bước, không có triệt để trở thành thanh, còn không có siêu thoát, nhưng lại mạc tiếp sự tình. Vô cùng rõ ràng, muốn tại những này nhận biết dần dần tiềm ẩn tiêu tán trước đó mà làm ra ửu rối, tam thanh nói chuyện với nhau đằng sau, giờ phút này tính cách lãnh đạm mở hoàng mạt kiếp tiên tôn thản nhiên nói, nếu như thế, người ta tự không có khả năng bảo hộ oa hoàng. Vậy ta dứt khoát đáp ứng oa hoàng mời ước. Mở hoàng mạt kiếp tiên tôn phủ kiếm minh hàn, nói nghe nói một đoạn thời gian trước, oa hoàng sáng tạo ra một loại tên là nhân tộc trận thái, ta đem thân này phương pháp tu hành, hóa phức tạp thành đơn giản, truyền thụ cho nàng sáng tạo những hài tử kia lại tu một người đệ tử. Đem ba một thân thủ đoạn đều truyền thụ cho hắn, có lẽ có thể che chở oa hoàng. Ngọc Thần Đại Đạo Quân vốn là muốn tự mình đi che chở Mộ Hoàng, nghe được Mộ Hoàng mặt tiếp giải thích, nhưng cũng cảm thấy, có như thế nhiều hải tử, có cái kia nhận lấy đệ tử tại, chính mình đi lại tựa hồ như cũng không có cái gì ý nghĩa, huống hồ nửa tay, chẳng nhiên nói, nếu chung tiếp là bởi vì sinh linh quá nhiều, rốt khoát bạn tọa đi dạo sát một phen thế này thần mà thôi. Mộ Hoàng mặt tiếp nhàn nhạt lắc đầu, nói ngươi chỉ là muốn chem giết thôi. Như vậy, chung tiếp cuối cùng sẽ xuất hiện, người ta dựa lẫn nhau, đều muốn làm ra chuẩn bị. Mộ Hoàng mặt tiếp, Ngọc Thần Đạo Quân đều là bình thản cả đầu. Lẫn nhau đều không có hỏi thăm lẫn nhau lựa chọn. Chỉ là riêng phần mình đi về phía trước, ba vị còn chưa từng làm đạo tổ sinh linh giao ước, lẫn nhau giao hòa, riêng phần mình đi hướng riêng phần mình con đường cùng phía trước. Bọn hắn biết mình tương lai có lẽ sẽ đi hướng siêu thoát con đường, sẽ không nhận chung tiếp ảnh hưởng, nhưng là đó là tương lai chi ngã lựa chọn, giai đoạn này ta hành động đều không hối hận, tương lai kia ta cũng sẽ không hối hận. Cho dù là tương lai đã khám phá hết hay, cho dù là tương lai đã siêu thoát thế này, thế nhưng là nếu thân này như cũ hay là mở màn mạn kiếp thiên tôn, hay là Ngọc thần đại đạo quân, hay là Nguyên Thụy Thiên Vương, như vậy thì muốn làm đến đây thân cực hạng, chẳng phá mặt kiếp Sư nay tóc sắt lăng liệt mở màn màn tiếp thiên tôn tiến đến tìm hoàng, đem tự thân cách thức đều chuyển xuống, lại thu cái kia bàn sơ đệ tử, bởi vì liên lụy vừa đến thái nhất tôn thần, tại không phải là mộng cảnh trạng thái không thể tùy tiện mở miệng, chỉ là cảnh cáo phục hi muốn bảo vệ tốt hoàng. Phục hi cười đáp ứng, lại tựa hồ như cũng không có để vào trong lòng. Tứ phương đều là bằng miu, ta cảnh giới lại cao, á hoa tại sao có thể có sự tình đâu? Hắn buôn tay kéo tới một tên người thiếu niên, mở màn màn tiếp thiên tôn nhìn trước mắt người thiếu niên, hồi ức chính mình hỏi thăm mộng cảnh kia bên trong đệ tử danh hiệu, thản nhiên nói, ngươi nói, là của ta thủ đồ lợi dụng liền là danh tiếng, hắn nhận đệ tử, tại hoàn thành hết thệ đằng sau, lại lần nữa đã trải qua thiên hạ đại loạn, thái nhất hạo tiên chi tranh sầu, bỗng nhiên minh ngộ, giờ phút này chi chính mình, có lẽ cũng là dòng lũ này bên trong một vòng, duy trì có siêu thoát mới có thể áp đạo trên đó. Lúc đó mở hoàng mạt kiếp tiên tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, minh triệt đại đạo, tóc đen chuyển trắng, hóa thành thái thượng. Hắn tự chém ra một đạo phân thân, phong ấn chính mình bản thể đối với đệ tử ký ức, để tránh về sau gặp được đệ tử kia thời điểm xảy ra vấn đề, hoặc là sớm, hoặc là chết đều không phải là tốt hơn sự tình. Sau đó một mình cầm kiếm, đi vào đâu xuất cung bí cảnh chi địa. Nhắm mắt, ngồi xếp bằng, mở ra chính mình vô số tuế nguyệt chờ đợi. Ngọc thân đại đạo quân dứt khoát bắt đầu nhấc lên sát phạt, mà tại oa hoàng cái chết sau, vừa rồi ý thức được chính mình hành động, tùy tiện chinh chiến rất chóc, mà không có lựa chọn lưu tại oa hoàng bên người, ngược lại để hảo hữu bất lạc, đại triệt đại ngộ, chém chính mình một đạo phân thân, thủ oa hoàng chi chân thân tại vết hải ngàn năm vạn năm lâu. Mà tại thời điểm ban sơ, Nguyên Thụy Thiên Bương dạo bước đi tới Pháp quốc. Lúc này, tuổi trẻ Phật tổ đưa tiến phục hy cùng oa hoàng, gợi nghĩ đến, cái tiên là phục hy thiên tôn luận đạo, Thật sự là có chút không nói đạo lý, thế nhưng là tại không nói đạo lý thời điểm, nhưng lại tựa hồ là có một fan chính mình lo gì tại, đang muốn phải trở về, lại làm phát hiện Nguyên Thủy Thiên Vương, liền mời hắn đến đây ngồi xuống uống trà. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Phật, ngươi có thể tin tưởng tương lai điểm của cước." Phật Tổ ngơ ngẩn, kinh ngạc, chợt cười hỏi tham gia sao sự tình. Nguyên Thủy Thiên Vương ngữ khí bình thản, đem trong ngực mọi việc, tức đột thái nhất bao gồm tiên thần sau giáng thuật đi ra, mà thần sắc ôn hòa thanh niên chăm chú lắng nghe, sau một hồi, hắn nói ngươi tại cùng trong ngực của ta, thấy được tương lai chi cảnh. Trong chốc ngắn này, Phật Tổ lại là tin tưởng những chuyện kia, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Vương là xưa nay không mạnh tại nói dối Tổ đại, hắn nói khẽ, lấy Thiên Vương tự lực, cho dù là tại trong trí nhớ của ta Thiên Vương, cũng có thể cảm nhận được dị dạng cũng khác biệt, nhìn, là vị kia tương lai ngự tôn, lấy bần tăng ký ức là dòng sông, cùng Thiên Vương tại trong trí nhớ của ta gặp gỡ mà nói chuyện với nhau. Ngự tôn chi cảnh, đã có thể nói một chứng minh chứng, cho dù là ở trong trí nhớ bản thân cũng đủ để phát giác dị dạng. Nhưng là, cái này cũng có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là làm phụ tại ký ức này tổn đại, nhất định phải đầy đủ cứng cỏi cùng tương đại. Thiên nhiên thần sắc ôn hòa, Do hỏi là có liên quan tại trung tiếp, là là có liên quan tại thương sinh, là thanh niên chắp tay trước ngực, lại không hỏi thăm, nói bần tăng biết. Như vậy, Nguyên Thủy Thiên Vương muốn để bần tăng mang cho ngươi cái gì trò tương lai đâu? Nguyên Thủy Thiên Vương bình thản uống trà, đột nhiên, thân thể của hắn khí cơ đột nhiên tiêu tán, vàng bạc vô biên, có thể xưng cực cực kỳ khí tức cùng tu vi, vậy mà từ vị này định tiêm tồn tại thể nội bị bài xích đi ra, cuối cùng cái này vô biên lực lượng hội tụ, hóa thành một đoàn ánh sáng nhu hòa, mà Nguyên Thủy Thiên Vương chỉ ở trong mắt, khí tức suy yếu như là phàm tục thanh niên Phật Tổ ngơ ngẩn. Nguyên Thủy Thiên Vương phẩy tay áo một cái, một đoàn này đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Vương khí cơ cùng lực lượng quang mang rơi vào Phật Tổ trước người, sau đó bình thản đứng dậy, nói hắn đã có cùng ta tương tự lực lượng, muốn chém trung kiếp, cuối cùng cần thời đại này sinh linh, đạo vận này cùng lực lượng bản thân, cần chính mình tìm được. Chỉ cần có, trưởng thành liền sẽ rất đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi đem những vật này cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Vương nữ khí bình thản, nói cho hắn biết, trong một trận chiến, đánh cho thừng quái khi thượng, bản tọa thay hắn tránh khỏi vạn năm tù chỉ, còn lại cho ngươi. Thanh niên Phật tổ nói ngươi tán đi Tu Vi, nhưng lại như thế nào? Mất đi hết thệ Tu Vi Nguyên Thủy Thiên Vương nói Tu vị của ta. Hắn quay người dạo bước mà đi, bóng lưng như cũng chợt thẳng, thản nhiên nói, ngươi cũng là tộc nhân a. Như vậy ngu rốt, cương đại không phải Tu Vi, mà là ta chính mình. Bất quá chỉ là Tu Vi thôi, hôm nay đưa ngươi cùng hắn về phân bản tọa, Nguyên Mông Thiên Điện, lần nữa tới qua chính là. Nguyên Thủy Thiên Vương dạo bước đi xa, vô luận là vị nào đạo tổ, đều cực kiên định với mình con đường, Phật tổ nhìn xem một đoàn này lưu bang, bẩm với nói, là bá đạo nhưng cũng là trong vòng chắp tay trước ngực, một đoàn nải lưu quang hội tụ, hóa thành một đóa hoa sen, rơi vào trong tay của hắn. Nhưng lại không biết, mấy cái cấp kỳ đằng sau, lực lượng này còn trở lại bao nhiêu. Chân chính Phật Tổ đưa tới đệ tử, đem chư Phật pháp giảng thuật một lần đằng sau, quỳ chân ngồi tại dưới Bồ đề thụ, khổng lô thần ý vô biên, trong tay nắm nâng hoa sen, khí tức bắt đầu tiêu tán, bắt đầu cùng cây này Bồ đề thụ liên hệ tới. Thân này đương tự nơi này, chỉ vì mạng kiếp trước đó, có thể dùng cái này thân thần niệm cùng ký ức, độ cái kia tương lai ngự tôn đem tin tức này truyền lại nhập này, đây là nhất định, Phật Tổ nghĩ đến nhưng lại cũng không phải nhất định, một khi hắn lựa chọn không tọa hóa nơi này, tương lai dù có ngự tôn, nhưng cũng không cách nào cáo chi tại quá khứ. Duy trì có thế này sinh linh, có thể chạm phá trung kiếp, siêu thoát giả cuối cùng siêu thoát. Muốn làm cho ngự tôn cấp cường giả khác thần ý vượt qua tuế nguyệt trưởng Hà Dao Lưu, vì về sau thương sinh sáng tạo một cái chạm phá trung kiếp cơ hội, tự nhiên cần một tọa trời lớn. Phật tổ chắp tay trước ngực, ánh mắt bình thản. Nhìn xem mình bị một viên một viên Bồ đề la chè lấp thân thể. Trong lòng nói nhỏ: Lấy thân ta là thuyền, độ thương sinh trung kiếp, khí tức cưấn, sát na tiêu vong. Phật Tổ Vi Thịch. Chương 642, Chư cấp đều là khổ, một truyền vượt qua, một chương 642, chư cấp đều là khổ, một truyền vượt qua, một chương 642, chư cấp đều là khổ, một truyền vượt, vượt qua Phật Tổ ký ức, cũng hoặc là mộng cảnh hình ảnh phảng phất ảo ảnh trong mơ bình thường tán loạn ra, cuối cùng mỗi một mai bay xuống mảnh vỡ đều hóa thành một viên một viên lá của Bồ đề thụ, thanh tịnh tự tại, giữa thiên địa, một mảnh mêng ngông, như là đen kịt không ánh sáng chi địa, nhìn thấy trước mắt chỉ có thanh tịnh như nước. Chi thế giới, dưới chân từng bước sinh ra gợn sóng, phía trước có thể nhìn thấy một cái bóng lưng Tế Vô Hoặc dẫn theo kiếm đứng ở phía sau. Ngươi xếp bằng lấy thanh niên mở ra con lơi, ngáy mắt ôn hòa, ngươi đã đến. Tế Vô Hoặc đã sáng tỏ tới hiện tại rất nhiều biến hóa, Phật tổ vì sao sớm tịch diệt môn nhân? Phật tổ lựa chọn ngồi ngay ngắn dưới bồ đề thụ, tự thân tịch diệt, lấy hóa hình quyền, liên kết từ xưa đến nay, đệ tử Tế Vô Hoặc sắp hết cấp cùng rất nhiều hậu thế biến hóa truyền lại đi qua, mà quá khứ sự tình lại đều sẽ tiếp tục truyền lại xuống tới, như là làm nấm mọng, cũng như nghi quỹ. Chỉ là Tế Vô Hoặc trước đó cũng không từng nghĩ tới những này. Nhìn xem Phật tổ bóng lưng, hắn chưa từng mở miệng hỏi thăm vì sao lại nhìn thấy Phật Tổ thân này quyết ý đằng sau, lại hỏi thăm vì sao lý do, đều là một loại đối với bực này ý chí cùng quyết nhiên vũ nụ, áo đen đới quần ngự khí ôn hòa trầm tĩnh, đáp lại nói, "Vần đạo, đến chậm." Thanh niên mắt túi xuống, mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều là tại không nói bên trong, Ôn Hòa nói, "Không, không muộn, không muộn, vừa đúng." Hắn xoay người lại, nhìn xem cái kia áo đen phối kiếm chân võ đới quần, con người bình thường, nói bởi vì đạo hữu tồn tại, ba vị tiên hẳn là sẽ sớm đối với mạt kiếp có chỗ chuẩn bị, nghĩ đến cái này lục giới chơn thế, như cũng có thể sương một câu an bình, nhưng mà an bình vô cùng có thể lâu. Hắn buông tay, trong lòng bàn tay, một đóa hoa sen nổi lên, trong đó mỗi một mai hoa sen con đều như Tề Vô Hoặc thấy biết kia, nhưng lại cùng viên kia khác biệt, Tề Vô Hoặc từng lấy được viên tiên nội bộ đã hỗn tạm Phật quang thần vận, mà đóa hoa sen này bên trong, ẩn chứa bàng bạc vô biên, cùng Tề Vô Hoặc tự thân căn cơ nhất mạch tương thừa khủng lỗ khí cơ. Đây là là thời đại thái cổ giao cho bản tằng, đời đời truyền lại, chuẩn bị đưa đến đạo hữu trong tay lợi kiếm. Tề Vô Hoặc cũng không có lập tức buôn tay ra cầm cái này, một đóa tản ra bàng bạc nguyên khí hoa sen, nhìn chăm chú lên trước mắt Phật tổ, nghi nghi dò hỏi: ra tiến đến cùng trở về, là chú định sao?" Thanh niên Ôn Hòa nhìn chăm chú lên hắn, lắc đầu. Phật tổ trong mắt, thấy được hai cái thời gian, hoặc là nói, ít nhất là ngắn ngủi hai cái vận mệnh phương hướng, mà hai cái mạng vận tại Tề Vô hoặc đến nơi này thời điểm liền đã hoàn thành thay đổi, cuối cùng hai cái mạng vận quy tích, triệt để quy về một đầu, hắn Ôn Hòa nói, cho dù là giờ phút này người thấy nhân quả tương liên, nhưng cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy. Mở hoàng mặt kiếp thiên tôn thấy được trung kiếp, chỉ là dựa vào chúng ta cũng không thể độ hoàn thành trung kiếp. Chúng ta lẫn nhau con đường khác biệt, nhưng lại đều không nguyện ý trung kiếp đến. Nguyên thủy Tiên Vương, Mở Hoàng Mạt Tiếp Tiên Tôn, Ngọc Thần Đại Đạo Quân, lựa chọn tại thời đại kia thăm dò, mà Bần Tăng Bàn Sơ Toạ hóa nơi này, là đang đánh cược, đang đánh cược tương lai thời đại, nhất định còn có ngự tôn cấp độ, có thể phát hiện Bần Tăng lưu tại nơi này thần nghiệm, sau đó đến thử tiếp xúc, sau đó tại tiếp xúc đến ta trong trí nhớ Tam Thanh Đạo Tổ thời điểm, đi thông báo cho bọn hắn chuyện tương lai. La bằng vào ta là truyền một qua, đang đánh cược ở thời đại này bên trong, như cũng có mặc dù có ngự tôn chi khí, nhưng lại nguyện ý giơ kiếm tại trung tiếp trước đó ngự tôn. Thanh niên Phật Tổ nữ khí nhẹ nhàng, rất hiền nhiên, Bần Tăng tự thảng về hoàn nhân quả, từ đó ký kết, ngươi lại tới đây, đi đến nơi này là nể lựa chọn, nự tôn chi lực sinh sôi, là của ngươi kinh lịch mà thành, bần tăng lựa chọn hóa thân thành tuyển, là bần tăng lựa chọn, Nguyên Thụy Thiên Vương chuẩn bị cái này làm ngươi đối mặt trùng tiếp chi tiếm, là lựa chọn của hắn. Ba người chúng ta riêng phần mình có riêng phần mình lựa chọn, cũng riêng phần mình có riêng phần mình việc cần phải làm. Lại đều là thiếu một thứ cũng không được, mà mục đích của chúng ta lại đều là giống nhau. Liên Phảng phất đoá hoa sen này, từ Nguyên Thụy Thiên Vương mà đến, hắn tín nhiệm ta mà bần tăng chờ đợi những năm này, bần tăng tín nhiệm lấy nói bạn, lại giao cho ngươi lớn nhau mang theo lực, phương đến chính quả. Tăng nhân bàn tay khẽ nhúc nhích, cái này một đó ẩn chứa bàng bạc nguyên khí hoa sen rơi vào<td>tế vô hoặc trước người, chậm rãi chuyển động, tản mát ra bàng bạc thần vận, khí tức hồng hồn,<td>tế vô hoặc đưa tay nắm chặt cái này một vận, vô lượng bàng bạc chi nguyên khí buộc lên nơi này, hoa sen xoay chậm chậm. Phật tổ Ôn Hòa nói, đạo hữu một thân căn cơ đã cực kỳ vững chắc, mà Nguyên Thủy Thiên Vương Phó Thác bẩn tăng đưa cho ngươi, chính là cái này tránh khỏi vạn năm tu chỉ như mưa nhuận phạm bên trong bạo thụ, có thể được mấy phần, còn chưa biết được. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, thời đại thái cổ Nguyên Thủy Thiên Vương cũng tin tưởng ngươi. Bổn tăng chức trách cũng đã hoàn thành. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai tay nâng lên, ngay tại trước người nhẹ nhàng khoác lên cùng một chỗ. Chúng quanh Phật Tổ tâm tượng thế giới phá toái ra, nhao nhao hỗn loạn, đều hóa thành tán lạc xuống lá của Bồ Đề thụ. Dưới Bồ Đề thụ, thanh niên Phật Tổ thần sắc cuốn hòa, chúng quanh lưu quang tiêu tán, toàn bộ Phật quốc tăng nhân đều chờ đợi ở bên ngoài lấy. Bị ba tuần wê hoặc A Di Đà Phật nhận ra lão sư của mình, Già Mô A Di Đà Phật con mắt một chút chữ lớn, hắn thất tha thất thểu hướng phía phía trước đi đến, sau đó tựa hồ là đã mất đi hết thể lực lượng, đông nhiên nhoáng một cái, ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước nở nói: ngã Phật, ngã Phật ngài trở về. Ngài trở về A Di Đà Phật ngữ khí nghẹn lại, lệ rơi đầy mặt, nói không ra lời, liền phảng phất như thế mấy cái cấp kỵ dãy rựa đều ở thời điểm này, có thể thở dài một hơi, trên bờ vai gánh nặng tựa hồ như vậy liền buông lòng xuống tới, thanh niên trong mắt buôn tay nhẹ nhàng nuốt be bên cạnh La Phật bà bay, nói bất và A Di Đà Phật nghẹn ngào nói không ra lời. Phật tổ nói khẽ, ta tại những năm gần đây, thân hồn chỉ lưu tồn ở cái này dưới bồ đề thụ, lại là không có khả năng chỉ điểm các ngươi, hôm nay có lẽ còn có chút thời gian, A Di Đà, đi đem tất cả mọi người gọi tới đi. A Di đã Phật dùng tay áo lau khô nước mắt, đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi, hắn tự hồ quên đi chính mình thời khắc này một thân tu vi, vẫn như là thái cổ thời điểm ban sơ chi niên như thế, thân thể tiến về phía trước, một đường chạy chậm đến đi ra, mà cái này dưới Bồ Đề thụ chỉ còn lại có áo bào đen ngọc quan chân võ đại đế, cùng ngồi xếp bằng thanh niên Phật tổ. Thế Bồ Phật nhìn xem hắn, nói: "Gánh chịu chúng ta thần hồn cùng ý chí giao lưu, thân hồn của ngươi Phật tổ bị với nói: "Ân, cho dù là có Ngọc thần đại đạo quân tổ đại, để cho ta ký ức chuẩn xác rơi vào ba vị kia đồng thời thời điểm xuất hiện, nhưng ta thần hồn hay là đã đến từ hạ" Có lẽ nên muốn phá toái, nhưng là phá toái đằng sau cũng là tân sinh bắt đầu, hồn phách của ta sẽ không biến mất trống không, mà là sẽ một lần nữa trở lại trong thế giới này, có lẽ sẽ hóa thành cỏ cây, có lẽ sẽ rơi vào trong dòng sông, hoặc là sẽ rơi vào một ngày đi ngang qua người đi đường bả bay, nghĩ như vậy nói, có phải hay không sẽ không như thế bình thường nữa nhà. Chương 642, Chư cấp đều là khổ, một truyền vượt qua, 2, chương 642, Chư cấp đều là khổ, một truyền vượt qua, 2, đạo hữu không cần vì vậy mà cảm thấy thở dài than tiếc. Phật tổ chắp tay trước ngực, nói khẽ: Trên đời không có cứu tính mệnh càng lớn tốt, độ thương sinh qua khổ hải là lớn nhất thiệt quả. Ta pháp tại thời khắc này đã đạt được viên mãn, cho nên không cần yếu niệm gì cảm tạng, không cần điếu niệm gì bi thương. Sinh linh khám không phá sinh tử luân hồi là khổ, nhưng là xem thương sinh luân hồi chết thành đạo, mà đối với thương sinh khổ sợ tử vong bình thường con chi, bản thân tức là ác. Tại ta xem ra, chúng sinh đều có thể yêu. Cho nên nếu có hướng một ngày đại đạo luân truyện, thiên địa khai hích, kỳ nguyên trọng hóa tiếp nạn cũng trước mắt sinh linh là địch lời nói, ta nhất định sẽ đứng tại sinh linh bên này. Thế vô hoặc cảm thấy trước mắt Phật tổ đạo Phật tổ tự hồ nhớ tới cái gì, Ôn Hỏa cười nói, nói đến, Đạo Hữu có lẽ còn không biết ta theo hầu là cái gì, ta bản thân là Thái Nhất khai thiên tích địa đằng sau đản sinh ra thiên địa linh căn một trong, chính là cây này Bồ đề thụ, nói là cái gì Phật pháp, kỳ thật ta tính không được cái gì Phật tổ. Ta đi mà chưa tán, cho nên viên này Bồ đề thụ mặc dù kết quả, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng thành thụ, chờ ta về phía sau, viên này trái cây cũng sẽ thành thụ, đến lúc đó Đạo Hữu nếu có hứng thú lời nói, có thể tới nảy cầm đi. Mà tại trong đoạn thời gian này mặt, đương theo lấy từng đợt tiếng bước chân, càng nhiều tăng chúng đều cùng nhau la qua. Bọn hắn không mình hành lễ đàng sau, mới chậm rãi đi vào cái này Bồ đề thụ bao trùm phạm vi bên trong, ngồi xếp bằng tại mặt đất bên trên, không còn cần kim liên, không còn cần bạch ngọc và sen, thanh niên Phật tổ mở miệng, giảng thuật sau cùng Phật pháp. Nữ khí bình thản mà yên tĩnh, mang theo yên tĩnh tường hòa, rất nhiều Bồ Tát an tĩnh đi nghe. Cuối cùng bọn hắn nhìn thấy vị kia dưới Bồ đề thụ thanh niên nhắm mắt lại, nhìn thấy thân thể của hắn bắt đầu nổi lên từng tầng tầng gợn sóng, tựa hồ như vậy liền muốn tặn ra phá toái, A Di Đà Phật vô ý thức kêu lên, Phật tổ. Thanh niên mở mắt, mỉm cười nói, chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, các ngươi đừng như vậy ồn ào. Già Mô A Di đã Phật lại như là mới học tu hành Sa Di một hạng, nửa vì tại Phật tổ trước mặt, nói Phật tổ, ngài nếu như rời đi, chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Đệ tử đem như thế nào tu hành, tu hành không phải là của các ngươi sự tình sao? Tại sao muốn hỏi thằng ta đây? A Di đã Phật thấp giọng nói, đệ tử lo lắng đệ tử Phật tâm thất thủ, lo lắng trọng truy chư ác. Phật tổ cười nói, như vậy, nếu như muốn ngoại lực để giúp thúc, mới có thể rời xa chư ác cùng dục vọng, cái kia không phải cũng không phải ngươi cái gọi là Phật tâm, không phải cũng kỳ thật chưa từng tu hay sao? Không xa dưới cây áo bào đen đỡ yếm đế quân nhìn phía xa, cái kia phản phất một lần nữa về tới thái cổ ban sơ chi niên thời môn, bên cạnh hắn, Ngọc Thần Đại Đạo quân thần sắc bình thản, cũng đã trong nháy mắt này mở ra chính mình lưu lại cho mình ký ức, vừa rồi Phật Tổ có thể làm gắn bó cái này quá khứ hiện tại, dự tôn cấp độ trở lên giao lưu thuyền mẹ, tự nhiên cũng có vị này Ngọc Thần Đại Đạo quân làm leo điểm. Là quá khứ quyết định hiện tại, hay là giờ phút này nghịch chuyển đi qua? Là bởi vì là quả, nhưng cũng không phân biệt được. Ngọc Thần Đại Đạo quân nhìn xem bàn tay của mình, thản nhiên nói, xem ra, thân này làn đen rồi đi. Thiếu niên Đại Đạo quân thản nhiên nói, Bất quá giống như thái cổ chi niên, trong núi nơi ẩn, lại là một giấc chiêm bao thôi. Bất quá, lần này lại mộng, từng cùng tương lai chi ngã giao thủ, đã từng cùng ngươi giao thủ, cũng là không, có cái gì tên với. Vô Hoặc, nhận tăng nhân kia một cái tình cảm. Phần môn, cho một cái cuộc sống an ổn thôi. Tê Bố Hoặc nhẹ nhàng gật đầu, đại đạo quân không nói thêm gì, vô vô đệ tử bà bay, thoải mái cười một tiếng, nạp lại để trong tay thanh bình kiếm, hướng phía phía trước bước đi, giống như ngày xưa, bước chân dần dần nhẹ, thân thể dần dần tan ra, cuối cùng hóa thành một sợi gió xuân, đi vào trong gió, chẳng cái này Giai đoạn này Ngọc Thần Đại Đạo Quân cũng không còn đạt. Ngọc Thần chi tinh khí, Cửu Khánh chi tử điền, Ngọc Huy Hoáng rượu, Kim ánh lưu thật, cuối cùng hóa thành một đạo khí, lưu truyền mà biến, uy về 34 ngày, thượng thanh cảnh vũ dư thiên mà đi. Tê Vô Hoặc Bình Tĩnh nhìn xem cái này đi qua giai đoạn nào đó thượng thanh linh bảo tiên tôn ánh kéo biến thành Ngọc Thần Đại Đạo Quân rời đi, trong lòng nói khẽ, tạm biệt, lão sư mà bên kia Phật Tổ ôn hòa trong mắt, đáp lại rất nhiều đệ tử hoang mang, cuối cùng mỉm cười nói, ta cũng nên rời đi. A Di đã Phật nói lão sư. Nhìn qua chỉ là thanh niên Phật Tổ buồn tay, vượt bên năm đó tiểu Sa Di tộc. Cuối cùng nhìn xem kinh ngạc thất thần, mặt lộ ra đăm chắc như đăm, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đổi một con đường sao? Nhân đăng con mắt hỏi như, Phật tổ nói khẽ, cũng rất tốt a, đi trên con đường khác tất cả xem một chút, cuối cùng trở về, hoặc là không trở lại, đều có thể, lại không muốn bị một thứ gì đó trói buộc chặt chính mình. Hắn vừa nhìn về phía A Di Đà Phật, nhìn về phía còn lại Tam nhân, Bồ Tát, nói khẽ, nếu nghĩ như vậy lời nói, như vậy, ta sẽ trở lại. Hắn làm ra hứa hẹn. Nhưng là ta không biết lúc nào trở về, có lẽ sau một khắc, cũng có lẽ cực kỳ lâu đằng sau. Như sợ trong đến Như Sở Tòng đi, các ngươi liền làm làm ta như là muốn tới bình thường thành tính tu hành, nhưng cũng phải biết, ta chỉ là như là muốn tới, mà không có chân chính đến, cho nên, không cần mù tin mù quáng theo một cái Phật tổ thần tượng, mỗi người đều có Phật pháp Phật tính, sao lại là chỉ có một cái cố định tiêu chuẩn. A Di Đà Phật nhị nó nói, Như Sở Tòng đến, Như Sở Tòng đi, Phật tổ, Như Lai. Thanh niên trong mắt bị cười, chắp tay trước ngực, niệm tụng chính mình sau cùng Phật pháp. Chư tốt thừa hành chư ác chớ làm, tức là ta pháp. Thanh âm tràn ra đến, gió thổi phất qua đến, vị này lấy thân là thuyền, vượt qua bàn cổ chỉ vì một tia hy vọng vật tổ hóa thành hơi khói, bởi vì hắn là truyền mẹ, để Tam Thanh đạo tổ đều biết tương lai trùng kiếp hình ảnh. Cứ bởi vậy làm cho Tam Thanh có thể bồi dưỡng đủ để chạm phá trùng kiếp người, cuối cùng nhưng lại là cái này đủ để chạm phá trùng kiếp người, đem tin tức truyền trở về, hết thảy biến mãn, chỉ kém cuối cùng, vật tổ cuối cùng thanh âm ấm áp bình thản, mang theo chúc phúc, xin mời, nhất định phải chạm phá trùng tiếp. Rất nhiều tăng nhân cùng nhau khóc giống nền nào, mà cái này mới cái cực kỳ đều chưa từng thành thục bồi để quả. Ngày hôm đó, rốt cục thành thục. Tê Bồ hoặc trong tay nắm nâng hoa sen Hắn nhìn xem Phật tổ rời đi phương hướng, chỉnh chọp cái đầu, trong tay hoa sen tản ra đến, từ Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu phó thác cố lực lượng này cùng quyết ý, vượt qua vô số thế nguyệt cùng quy tuyến, rơi vào trong cơ thể của hắn. Cần thời gian, chỉ là cần thời gian rèn luyện ngự tôn chi khí, như là trong mưa mà bệ, trong nháy mắt này, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu sinh trưởng, đi đến cảnh giới của hắn hôm nay, tu vi đã không có khả năng bị người bên ngoài quan chú, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Vương phó thác, đủ để đem tể vô hoặc xóa đi mấu chốt nhất một cái thiếu hụt, thời gian. Tể vô hoặc nhắm mắt lại, Xem cứ phá kiếp, mà ngày xưa đủ loại mọi việc phía sau mày làm, cũng rốt cục triệt để sẵn tỏ. Bồ đệ thụ bên trên lưu công động, đạm nhân thể nội khí cơ đã thành. Ngự tôn chi khí, eo dài quân thân, chỉ còn lại bước ra một bước. Vào đầu, đang sau đến thử kéo về làm việc và nghỉ ngơi, hẳn là sẽ trở lại hai canh, kho người. Mọi người ngủ ngon, phải chú ý thân thể a giúp một cái bằng hữu đẩy một chút sách mới chương 643, chân võ ngọc kim tôn thần, sắp phong ngũ lão, 1, chương 643, chân võ ngọc kim tôn thần, sắp phong ngũ lão, 1, chương 643, chân võ ngọc kim tôn thần Sắc phòng ngũ lao Phật Tổ trở về ngắn ngủi một ngày, chính là triệt để rời đi, nhưng là như là như hòa diễm, tại hắn rời đi trước đó, hắn đem tư tưởng của mình cùng ý chí cuối cùng truyền lại cho các đệ tử, việc này đằng sau, Phật môn mặc dù đám, chim ở trong bi đường, nhưng vẫn là chỉnh lý tâm tình, vẫn cần triêu đãi chần voi đại đế, nhưng cũng bởi vì lúc trước, chần voi đại đế quân cùng Phật Tổ luận pháp hình ảnh, nếu là lúc trước những ngày đệ tử Phật môn còn mang theo chút sợ hãi, giờ phút này nhưng cũng nhiều hơn càng nhiều từ trong lòng bay lên kính trọng, Tề vô hoặc đệ còn lại chư Bồ Tát, Kim Cương lại tự đi làm chính mình sự tình chỉ để lại tối quan thiên âm cùng nhiên đang đạo nhân. Vị Tiên đế vô hoặc tại thời thiếu thời đại liền đã hiểu nhau quen biết đạo hữu nhiên đằng, giờ phút này thần sắc bí thường, tại loại này trong bí thường nhưng lại không giống như là trước đó như thế sa sút tinh thần đàm đạo, hắn tựa hồ có lời gì muốn nói, nói đế quân Tể vô hoặc nhìn xem hắn, biết bị bạn cũng này tâm ý nhiên đằng bản thân đã khắp đi qua 17 mạch Phật pháp, bởi vì đối với thời đại kia Phật môn thất vọng, vì vậy mà vứt bỏ Phật tu đạo, giờ phút này một lần nữa nhìn thấy. Phật tổ, lại một lần lắng nghe Phật tổ giảng pháp, trong lòng của hắn bí thường và tiếc nuối, loại kia phức tạp chi tâm Tề Vô Hoặc hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là Nhiên đang rủ sao theo đạo nhân mà đi nhiều năm như vậy, đột nhiên tới đây, liền muốn rời khỏi, hắn còn nói không ra miệng, Tề Vô Hoặc đống nhiên cười cười, nói ta vừa rồi cùng Phật Tổ lắm cái ước định Phật Tổ rời đi thời điểm, đem viên kia hạt Bồ đề đưa cho ta, viên kia Bồ đề quả là mấy cái cấp kỳ linh vật, không biết lúc nào mới có thể thành tựu, không biết khi nào rơi xuống, ta còn có vừa mới đối với Phật Tổ đạo hữu lập định, còn có chút sự tình muốn đi làm, cho nên, làm. Tiền Nhiên đang đạo hữu, xin ngươi giúp ta ở chỗ này nhìn xem viên này Bồ đề quả, không biết là trăm năm hay là ngày năm, chờ nó thành tụp đằng sau, nói cho ta biết, có thể chứ?" Một câu nói kia rơi xuống, thư không ngừng kết một đạo màu mực làm nền, phù lục màu vàng ở trong đó sắc lệnh, liền rơi vào Nhiên Đăng đạo nhân bên người. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn trước mắt áo đen phối kiếm đế quân, đáy mắt thần sắc ma động, cuối cùng chấp tay trước ngực, nói bần đạo, ta quá đế quân thành toàn hắn nói là bần đạo, lại là đi Phật môn chi lễ, tại thi lễ đằng sau, đứng dậy, đẩy cửa ra đi, từng bước một hướng phía dưới bồ đề thụ, Phật tổ biên tịch địa phương đi, còn lại các mạch đệ tử phần môn, lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng là Nhiên Đăng đạo nhân bên người nhưng lại có một đạo sắc lệnh. Nhà Đại Phật Quốc, 17 mạch Phật pháp, vô số đệ tử, Bồ Tát, Kim Cương. Bởi vì đạo này sắc lệnh đều không dám cản. Cách mấy bước, Liên Vân Thể chỉ trệ, mặt lộ sợ hãi kính trọng chi ý, chắp tay trước ngực, chỉ là hành lễ, đưa mắt nhìn đạo nhân này cầm cầm sắc lệnh, từng bước đã đi xa. Mà tại cái kia Phật môn nhất thanh tịnh tự tại chỗ, Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài, nói khẽ, "Bồ đề tức bản được, bản nhược tức Phật pháp, Phật pháp tức Giác ngộ." Đế Quân một câu nói kia, nói là đợi đến nhiên đang tiền bối rốt cục tại cái này nhao nhao hỗn loạn tâm cảnh bên trong điểm kiếm được tự thân chi bản nhược linh quang, mới là hắn bổ để tụ thành tụ, khi đó lại nói cho ngài, sợ sẽ là ly biệt tôi. Quan Thế Âm Bồ Tát càng cái, hắn cũng không hề ngồi xuống, chỉ là đứng ở phía trước, chắp tay trước ngực, nói Phật quốc rộng rãi như vậy, không biết đế quân triệu bẩn tăng tới đây, là có chuyện gì bảo cho biết. Thế Bồ hoặc nhìn xem bên ngoài, nói Phật tổ tái hiện, giáng thuận hánh quyết, Phật môn bởi vậy cũng là tận diệt lúc trước 17 mạch Phật đà quá khích nhất, nhưng là lấy đạo hữu hiệu giọi đến xem, Phật môn thanh tịnh chính lại, còn có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặc nói một cách kỳ, hắn là chân quân Cho dù là chân quân bên trong căn cơ thâm hậu không gì sánh được, nội tình cũng đầy đủ cường lỗ, ngày khác có hy vọng lớn vồm, giờ phút này trùng quy là chân quân, đối với trung kiếp thành trụ phơi không, lục kiếp luân chuyển, chỉ biết là mặt ngoài, không biết chân thực, cho nên vẫn là lấy một kiếp kỳ là thời gian. Quan thế âm đạo, đạo môn thanh chính, là bởi vì đạo môn không chỉ một nhà, không có như vậy nhỏ hẹp chưa tự bách ra phân tán ra đến, giữa phần mình gánh chịu đạo một bộ phận, như vậy lưu truyền nói, điều gì cũng sẽ có thể duy trì chỉnh thể thanh tịnh, nhưng là Phật môn trải qua này lần sự tình đằng sau, chỉ còn lại có A Di đã Phật một vị Phật tổ cảnh giới. Dạng này tất nhiên sẽ một nhà độc đại, thời gian phát triển, Phật tổ sẽ không lại trở về. Quan Thế Âm trong thanh âm có nhiều bí thương. Trần Võ Đại Đế nói Phật môn cần phân lưu, Quan Thế Âm đáp bạn, tuân theo lão sư rước định thanh âm hắn dừng một chút, nghĩ đến vị kia thoải mái rời đi Ngọc thần đại la quân, thanh âm bình tĩnh trở lại, nói cùng đối với Phật tổ cảm tạ, ta sẽ nhận lời Phật môn một cái ổn định màn cảnh, mà vì Phật môn thanh chính, cần phân ra nhất mạnh. Quan Thế Âm bổ tất tựa hồ minh bạch cái gì, chắp tay trước ngực, có chút thí lễ, nói bần tăng, minh bạch. Trần Võ Đãng Ma Đại Đế khẽ bước cẩm, hắn đứng dậy rời đi, tiến đến tìm A Di Đà Phật. Cùng ngồi đàm đạo ba canh giờ, giờ đi thời điểm, Phật môn hội tụ. Chân Võ Đại Đế sắc Phong A Di Đà Phật là hiện thế chi Phật, Di Lặc Bồ Tát là tương lai chi Phật. Tại Phật quốc Bồ đề thụ trước, nhất là rộng lớn trên đại điện, 17 mạch chư Phật Bồ Tát Kim Cương bọn họ nghiêm túc đứng ở chỗ này, nghe văn thủ Bồ Tát tuyên đọc Chân Võ Chấn Thiên Đại Đế vừa mới viết xuống sắc lệnh mùa sơ, tôn trọng A Di Đà Phật thân phận, phủ nhẹ 17 mạch, Phật môn quay về phụ nhất. Xưng A Di Đà Phật là, Phật chủ đồng thời tuyên cáo Di Lặc Bồ Tát là vị lai Phật. Trong Phật môn rất nhiều Bồ Tát kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem chỗ cao nhất, tại Phật môn thanh tịnh tự tại Phật quang trước đó, Trần Võ Đại Đế quân bình tĩnh đứng ở nơi đó, bên trong lấy áo đen, áo khoác váy dài trường bào, chôi kia một mạc thần binh chống đỡ chạm đất mặt, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới, một trái một phải, là A Di Đà Phật cùng Di Lặc Bồ Tát. Hiện thế Phật, vị Lai Phật, cùng nhau hành lễ, thần sắc trên mặt tất nhiên là có phó tạm, có thở dài, ta đế quân sắc lệnh. Cái này sắc mệnh ý tứ đã rất rõ ràng, bởi vì tôn trọng Phật tổ hy sinh, thiên đình cùng Trần Võ Đại Phật tổ nhận lợi Phật môn nghiên ổn. Nhưng là nếu là có hướng một này, Phật môn giẫm lên vết xe đổ, thì lại làm cho Di Lặc là Phật tổ Lúc đó chính là Di Lặc là hiện thế Phật, Thiên Đình thị một cách tự nhiên nếu lại lựa chọn một tên vị lai Phật. Là lựa chọn, là số mệnh, điều này đại biểu lấy Phật Môn sắp triệt để trở thành Thiên Đình dưới trướng thế lực lớn một trong, đại biểu cho vị Tiên Ngọc Hoàng Đại Đế quân ra lệnh một tiếng, Phật Môn Phật đều muốn tiến đến ngay chịu, cùng năm đó mặc dù Phật quốc hơi yếu, lại chung quy là một cái độc lập lục giới thế lực lớn hoàn toàn khác biệt. Nhưng là bọn hắn cũng không dám phản bác. Đường Đường Phật quốc tự cường thịnh thời kỳ 17 mạch Phật pháp đều có Phật Đà bắt đầu đến bây giờ dạng này khó khăn chẳng thái, đều là nương theo lấy chân võ đãng ma đại đế quật khởi mà phát sinh, đều là hắn một thanh chân võ đãng ma kiếm, chém trừ Phật tàn lui.